Túc Mặc nghe vậy tức khắc cả người chấn động, hắn kinh sợ ngước mắt, nhìn về phía Mục Nưng, trong mắt quang mang lập lòe, đột nhiên hiện ra một mặt BI, hay, "Tiểu thư, thực xin lỗi, ta đã trở về không được." "Không phải như thế." Mục ngưng lắc đầu, nàng muốn nói gì? Chính là đương nàng đôi mắt quét thấy kia mấy chục chỉ tử thi khi, nàng sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Chỉ một thoáng, Mục ngưng như là bị người nắm hết hầu, nàng uổng phí há mồm, lại là một chữ cũng cũng không nói ra được. "Đúng vậy, Túc Mặc hắn phạm vào như vậy đại sự" Ký châu thành mười mấy vạn người tánh mạng nhưng đều là trôn vùi ở bọn họ trên tay. Đây là kiểu gì hành vi phạm tội. Dung sở căn bản là sẽ không bỏ qua hắn. Một ngưng nhấp miệng, nàng nhìn về phía dung sở, chỉ thấy hắn sắc mặt trầm ngưng, nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ một đôi mắt phượng trung ánh sao lập lòe. Nàng lại xem túc mặc, lại cảm thấy hắn cả người tựa hồ một cái chớp mắt hề hoài đi xuống, ngay cả hắn trong ánh mắt sáng dọi đều ảm đạm. Một ngưng biết, túc mặc nhất định là nghĩ tới cái gì? Chính là... Hiện tại thật sự hết thể đều đã muộn nha. Túc Mặc Sắc thật là phát hiện không thích hợp địa phương. Kỳ thật những cái đó Hắc Y nhân sát tiến hắn trong tộc là lúc, hắn cũng không có thấy rõ dẫn đầu người bộ dáng, hắn tránh ở mật đạo, trơ mắt nhìn những cái đó mang mặt nạ Hắc Y nhân giết sạch hắn trong tộc mọi người. Hắn sẽ nhận định người nọ chính là Dung Sở, cũng là nghe ra ngoài chọn mua trở về a khắc đề cập, hơn nữa những cái đó Hắc Y nhân thiết diện cụ, hắn mới kết luận người nọ chính là Dung Sở. Nhưng mà hôm nay Hắn lại cảm thấy chính mình cho tới nay sở hữu nhận chi tựa hồ đều sai rồi. Chính như một ngưng theo như lời, nếu người nọ thật là dung sở, bọn họ hắc phong kỵ người không có khả năng phát hiện không được hắn. Hơn nữa A khắc ra ngoài cũng tựa hồ quá mức trùng hợp. Túc mặc đông nhiên thống khổ nhắm mắt lại, hắn cắn răng, chính là hắn lại trợn mắt khi, lại thứ khôi phục phía trước lạnh băng âm lệ bộ dáng. Không phải, các ngươi đều ở gạt ta. Chính là ngươi, là ngươi giết ta toàn tộc 365 người. Hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó phất tay. Cũng không biết hắn làm cái gì, một ngưng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đông chốc lâm vào một mảnh quỷ dị trong bóng đêm. 263 một cái khác một ngưng. 263. Một ngưng trước mắt đột nhiên lâm vào một mảnh hát ám, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng nhịn không được kêu sợ hãi, phất tay liền hướng trước mắt sở soạn mà đi. Chính là trước mắt cái gì đều không có, đập vào mắt chứng kiến, tất cả đều là hoàn toàn hắc. Liền nàng chém ra đi ngón tay đều nhìn không tới. Một ngưng tức khắc luôn cuống, nàng trong lòng sợ hãi cũng ở tức tức lan tràn. Buồn điểu, đừng hoang hốt, ta tại đây. Dung sở thanh âm từ bên cạnh người truyền đến, một chốc yên ổn một ngưng hoảng loạn tâm. Người ở đâu, ta sợ hãi. Một ngưng quay đầu chung quanh, tìm kiếm dung sở thân ảnh, nàng trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Nàng từ nhỏ liền sợ hắc, đặc biệt là đối loại này giam cầm hắc ám nếu một người đã đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ hỏng mất. Đừng sợ! Dung sở lúc này đã là theo một ngưng thanh âm phương hướng tìm tới, hắn sợ đến nàng bạ vai, thon dài hữu lực bàn tay to ngay sau đó xoa nàng lạnh băng gương mặt. Hắn gắt gao ôm một ngưng nhập hoài, bàn tay to trưởng ở nàng sau đầu, ta tại đây. Đừng sợ! Đừng sợ! Đây là có chuyện gì? Thật là túc mặc yêu thuật sao? Một ngưng nghe Dung sở cường hữu lực tiếng tim đậm, sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. Không biết! Nhưng mà trước nay đều là học quán cổ kim dung sở thế nhưng cũng ninh giữa mày. Hắn xác thật là không biết, lúc mới bắt đầu hắn cho rằng xuất hiện ảo giác, chính là, nếu nói đây là bọn họ ảo giác, lại sao có thể hắn cùng một ngưng hai người đồng thời lâm vào hát ám Hơn nữa nơi này trừ bỏ hát ám cái gì đều không có, hắn không biết kia túc mặc rốt cuộc làm cái quỷ gì. Chính là nếu này không phải ảo giác, lại là cái gì? Lúc này, này một chỗ trong không gian, không tiếng động cũng không quang. Cho dù dung sở cùng một ngưng gắt gao ủng ở bên nhau, bọn họ đều nhìn không tới lẫn nhau mặt. Chính là vẫn luôn như vậy đợi cũng không phải biện pháp, bọn họ cần thiết tìm được phá vỡ này hắc ám biện pháp. A ngưng, cầm cái này. Dung sở bỗng nhiên hướng một ngưng trong tay tắt cái thứ gì. Một ngưng chỉ cảm thấy xúc tua lạnh lẽo, nàng túi đầu vừa thấy, trước mắt hú quang. Dung sở cho nàng thế nhưng là một viên trứng bù câu lớn nhỏ dạ Minh Châu. Chỉ là ngày thường có thể chiếu sáng lên một thất minh châu giờ phút này lại chỉ tản ra mỏng manh tựa ánh sáng đom đóng quang. Một ngưng cần thiết đem minh châu rơi lên dung sở trước mặt mới có thể nhìn đến hắn mơ hồ mặt. a ngưng, ta muốn đi thăm một chút hư thật, ngươi cầm huỳnh châu, ngàn vạn đừng đánh mất, ta lập tức liền trở về. Có này hạt châu ở, ta mới có thể tìm được ngươi. dung sở tựa hồ là phát hiện cái gì, hắn mày kiếm nữ chặt chiều bốn phía nhìn nhìn, sau đó dặn dò một ngưng. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau Một ngưng lôi kéo dung sở ống tay áo, đáng thương hề hề nhìn hắn. Khả năng có nguy hiểm, ta không thể mang ngươi đi, ngoan ngoãn tại đây chờ ta hảo sao. Dung sở khẽ vớt một ngưng gương mặt, hắn kỳ thật cũng có chút dối dám. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm làm một ngưng cùng hắn cùng đi thăm kia phía trước không biết nguy hiểm. Một ngưng cũng biết dung sở sở phát hiện tất nhiên là thập phần nguy hiểm sự, nếu không hắn không có khả năng ở biết rõ nàng sợ hai giới tình huống còn lưu nàng một người tại đây. Vì thế, một ngưng cũng chỉ hảo buông ra hắn tay háo. Nhẹ giọng nói, "Vậy ngươi nhanh lên trở về a." "Chờ ta." Dung Sở ôm chặt một Ngưng, ở nàng cái chán hôn hôn, hắn lúc này mới xoay người rời đi. Hắn mới đi rồi vài bước, một Ngưng đã nhìn không tới hắn thân ảnh. Đường bốn phía lại lần nữa lâm vào đến vô biên trong bóng tối, một Ngưng chỉ cảm thấy trong lòng khủng hoảng dần dần như thủy triều lan tràn. Nàng căn bản không dám ngẩng đầu xem, nàng tổng cảm thấy chung quanh trong bóng tối ẩn núp rất nhiều quỷ mị đôi mắt, làm nàng có da đầu tê dại, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Mộc ngưng chỉ có thể nhìn chầm chằm vào trong tay kia viên Minh Châu, hiện tại cũng chỉ có kia một thốc ánh sáng nhạt mới có thể làm nàng tâm thoáng an bình. Nàng đồng thời cũng ở chờ đợi, chờ đợi dung sở có thể ở nàng lại trước mắt thời điểm liền đã trở lại. Có lẽ, liền một ngưng chính mình đều không có phát hiện, hiện giờ nàng đối dung sở đã là toàn tâm ý lại cùng tin thuệ. Tựa hồ chỉ cần hắn tại bên người, nàng liền không sợ gì cả. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không xem lâu rồi xuất hiện ảo giác, dần dần. Một ngưng thế nhưng cảm thấy liền ở kia Minh Châu vầng sáng ngoại, giống như có bóng người thoáng hiện. Một ngưng tâm đột nhiên ngảy dựng, có như vậy một cái trước mắt, nàng không dám ngước mắt, sợ chính mình sẽ nhìn đến cái gì đáng sợ quỷ ảnh. Chính là nàng càng không dám nhìn, trong lòng liền càng tò mò vừa mới hiện lên đó là cái gì, kể từ đó, nàng trong lòng liền bắt đầu miên man suy nghĩ, càng muốn liền càng sợ hãi. Một ngưng cắn chặt môi, nàng cái chán đều chảy ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng giống như có gió lạnh phất quá, lạnh lạnh. A. Một ngưng cuối cùng vẫn là nhịn không được kêu sợ hãi ngẩng đầu. Ngươi chính là mới vừa vừa nhấc đầu, một ngưng đã bị trước mắt chứng kiến người khiếp sợ đến xanh cả mặt. Nhìn đến ta thực ngoài ý muốn sao? Đối diện người nọ lại là hơi hơi mỉm cười, nhưng nàng tuy rằng đang cười, nhưng là nàng thanh âm lại lạnh đến làm nhân tâm gan phát lạnh. Ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Một ngưng nhìn đối diện kia trương cùng nàng có giống nhau như lúc dung mạo thanh lanh thiếu nữ, nàng môi cơ hồ đều phải rào phá. A, ngươi đương nhiên hy vọng ta đã chết kia thiếu nữ cười lạnh câu môi vốn là cực lanh đôi mắt phảng phất trầm băng lăng hung hăng thứ hướng một ngưng bởi vì chỉ có ta đã chết ngươi mới có thể chiếm cứ thân thể của ta không không phải như thế một ngưng mặt một chốc trở nên tuyết trắng như tờ giấy nàng liều mạng lắc đầu liên thanh phủ nhận là ngươi chết trước ta mới lại đây chính là ta nói sai rồi sao chẳng lẽ ngươi không có bá chiếm thân thể của ta sao thiếu nữ thanh âm lạnh hơn nàng một bộ bạch y hề phiêu nhiên dung mạo tuyệt mỹ Chính là kia đối trầm lánh đú ám trong ánh mắt dường như có hai thanh đao ở hung hăng xẻo một ngưng trái tim. Là ngươi. Ngươi chẳng những ba chiếm thân thể của ta, áp chế ta linh hồn không cho ta thức tỉnh, hơn nữa ngươi còn cùng nam nhân tẳng tiểu với nhau, làm bẩn thân thể của ta. Không, ta không có ba chiếm, ta cũng không biết ta vì cái gì lại ở chỗ này. Ta cũng không có cùng nam nhân tẳng tiểu với nhau. Một ngưng trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, nàng bị thiếu nữ kia từng câu từng chữ mấy dục chu tâm. Nàng tưởng phản bác, chính là nàng lại bị ai phát hiện thiếu nữ theo như lời đều là sự thật. Ngươi còn dám nói không có. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta thức tỉnh? Ngươi rõ ràng chính là sợ hãi ta sau khi tỉnh dậy ngươi sẽ biến mất. Như vậy ngươi liền vô pháp cùng nam nhân kia ở bên nhau. Ngươi chính là một cái vô sỉ ăn trộm, ngươi là trộm ta thân thể tậc. Thiếu nữ thanh âm đột nhiên trở nên trào dâng, cũng càng thêm lạnh lùng, nàng phẫn nộm mà lên án một ngưng. Hơn nữa nàng theo như lời hết thể cũng toàn bộ đánh chúng một ngưng yếu hại Từ khóa hồn châm toàn bộ rơi xuống, vãng tích ký ức thức tỉnh, cho tới nay, một ngưng nhất sợ hãi chính là thân thể này nguyên chủ sẽ tỉnh lại. Đặc biệt là nàng nhiều lần cảm giác chính mình tư duy vô pháp làm chủ, trong lòng luôn là tràn ngập bi ai cảm xúc. Hơn nữa nàng còn có thể thân thiết mà cảm nhận được nguyên lai một ngưng hết thể hỉ nộ ai nhạc, này sở hưu hết thể biến hóa đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng sở dĩ sẽ rời đi dung sở, cũng đúng là bởi vì sợ hãi chính mình sẽ biến mất. Chính là một ngưng lại không muốn thừa nhận nàng là như thế kỷ, nàng che lại lỗ thai, cơ hồ là khản cả giọng mà phủ nhận, không. Không phải như thế. Ta không có không có. Không có. Vậy ngươi hiện tại liền đem thân thể trả lại cho ta. Thiếu nữ lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Một ngưng nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, nàng ngước mắt, tái nhật khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, nàng nhìn đối diện kia trương cùng nàng giống nhau như lúc mặt. Ngươi vốn là không thuộc về nơi này. Vì cái gì không trở về nguyên nên đi địa phương đâu. Đem thân thể của ta trả lại cho ta đi, ta một người ở dưới hảo lánh thiếu nữ thanh âm dần dần yếu đi đi xuống, nàng bụng mặt, nước mắt đại viên nhỏ dọn, trong giọng nói đã là lộ ra cầu xin. nay một cái trước mắt, một ngưng chỉ cảm thấy trong lòng này lên thật lớn bi thường, mấy dục đem nàng áp suy sụp, nàng đột nhiên liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. Chết đi, chỉ cần ngươi đã chết, là có thể trở lại ngươi nguyên lai like địa phương, cầu xin ngươi, đem thân thể của ta trả lại cho ta đi. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn một ngưng, nàng đem một phen trùy thủ đưa cho một ngưng, thanh lanh trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc. Một ngưng ánh mắt có chút đăm đăm, nàng ngơ ngẩn mà tiếp nhận kia đem sáng như tuyết trùy thủ, trong đầu giống như có nói thanh âm đang nói, chết đi, chỉ cần đem dao nhỏ cắm vào trái tim, nàng liền có thể trở lại nguyên lai thế giới. Nhưng mà, liền ở một ngưng trong tay trùy thủ sắp đâm đến trái tim là lúc, nàng trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo cao lớn thân ảnh. Những cái đó hy tiếu nộ mạng. Ngọt ngào ôn tồn thời khắc cũng một chốc xuất hiện ở trong đầu. Không, ta không nghĩ đi trở về, ta, ta luyến tiếp một ngưng đột nhiên thống khổ mà nhắm mắt lại, chủy thủ rời tay mà rơi. Cũng chính là tại đây một khắc, kinh biến đầu sinh. Chỉ thấy kia vốn nên rơi xuống trên mặt đất chủy thủ đột nhiên lại lần nữa treo không hiện lên, bị đối diện kia thiếu nữ ôm đồm ở trong tay. Nàng âm trầm mà trừng mắt một ngưng, thế nhưng sấn một ngưng chính lâm vào bi thương cảm xúc vô pháp tự kềm chế thời điểm, một đau hung hăng thứ hướng nàng ngực. Này một đao đâm, một ngưng căn bản tránh cũng không thể tránh, mắt thấy liền phải mất mạng đương trường, đáng chết. nghìn cân treo sợi tóc hết sức, dung sở một tiếng lệ sất, hắn búng tay, một đạo kình phong đánh rút lại, nháy mắt văng ra kia thứ hướng một ngưng một đao, dung sở thân ảnh ngay sau đó đổi tới, hắn một phen giữ chặt một ngưng, đem nàng hộ ở trong khuỷu tay, một bàn tay tắc không ngừng bắn ra vô hình kình khí, hắn đối kia cùng một ngưng có giống nhau như lúc hôn mặt thiếu nữ lại là chút nào không giả sát thái, chiêu chiêu sắc bén. Kìa thiếu nữ vừa thấy đến dung sở xuất hiện, trong mắt đã lộ ra sợ sắc. Nàng vội vàng thu hồi trùy thủ, cũng không dám cùng dung sở đối thượng, mà là nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tránh đi hắn chỉ phòng, một bên thế nhưng còn lộ ra vẻ mặt bi thương. Nàng tê sở ca ca, ta là A ngưng A, ngươi không nhận biết ta sao. Dung sở mị mắt, lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ thử mà đi phía trước đi rồi vài bước, nàng đem trùy thủ giấu ở phía sau, lại lần nữa tiểu thành tê ơ, sở ca ca ngươi không phải thích ta kêu ngươi sợ ca ca sao? hư, chỉ bằng ngươi như vậy yêu quái, cũng dám ở bổn vương trước mặt khoe khoang. dung sở lại một chút không giao động, chỉ thấy cổ tay hắn vơ lật, đống nhiên một trưởng đánh chúng kia thiếu nữ, kia thiếu nữ liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, liền đã hóa thành cho bụi biến mất ở trong bóng đêm. a ngưng, nhìn ta. dung sở rũ mắt, hắn gợi lên một ngưng cảm, nhìn nàng chảy đầy nước mắt trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hắn trong mắt cũng nhiễm đau lòng. nàng tới, muốn ta còn nàng thân thể. Ta, ta rất sợ hãi. Ta không nghĩ còn cho nàng, chính là một ngương nước mắt càng lưu càng hung, nàng môi phát thanh, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng không nghĩ còn về thân thể, chính là cứ như vậy, nàng lại cảm thấy chính mình hảo đê tiện. Nàng cảm giác chính mình giống cái ăn trộm, chẳng những trộm người khác đồ vật, lại còn có tưởng cả đời chiếm cho riêng mình. Người kia nói được không sai, nàng chính là một cái vô sỉ tặng. Buồn điểu, đó là người hảo giác, người kia cũng không phải nàng. Người tỉnh tỉnh. Dung sở phùng một ngưng khuôn mặt nhỏ, ánh sáng nhạt trùng, hắn thế nàng lao đi nước mắt. Hắn là thật sự hối hận, vừa mới hắn liền không nên đem nàng một người lưu lại nơi này. Hắn căn bản là không nghĩ tới nha đầu này tâm ma thế nhưng đã sâu như vậy. Nói vậy một đoạn này thời gian, nàng vẫn luôn là bị chuyện này sở tra tấn. Khó trách một đêm kia nàng rời đi tình hình lúc ấy nói ra nói vậy. Nàng tìm ta muốn thân thể, ta nên làm cái gì bây giờ? Chính là một ngưng lại dường như hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ nàng không ngừng nhắc mãi này một câu, căn bản là nghe không thấy dung sở đang nói chút cái gì. buồn điểu, nhìn ta, ngươi nghe ta nói. dung sở nâng lên một ngương khuôn mặt nhỏ, hắn bức nàng đón nhận hắn ánh mắt. một ngương theo bản năng nâng lên lệ quang doanh doanh mắt to, chỉ là nàng nguyên bản linh động đôi mắt giờ phút này lại là trống trơn, phảng phất không có linh hồn. kia không phải nàng, chỉ là ngươi hảo giác, là ngươi tâm ma. dung sở trầm giọng nói. nàng nói ta làm bẩn thân thể này, một ngương lại chỉ là liều mạng lắc đầu. Nước mắt như mưa lan xuống Ngươi ngẫm lại xem Nếu thật là nàng tới phải về thân thể Nàng như thế nào sẽ giết ngươi Dung sở phùng một ngưng cái gái Bước nàng ngẩng đầu Nàng đâm xuyên qua ngươi trái tim Thân thể này cũng liền không sống nổi Nàng nếu thật muốn thức tỉnh Nàng như thế nào sẽ làm như vậy sự Một ngưng nghe vậy Trong mắt dần dần có ti ưu quang Tin tưởng ta Ngươi căn bản cái gì cũng chưa làm sai Ngươi cũng không có làm bẩn thân thể này Này vốn dĩ chính là ngươi Ta yêu ngươi Chúng ta là phu thê, chúng ta sở làm hết thẻ đều không có sai. Dung sở hôn môi một ngương cái chán, hắn thật sợ nàng sẽ đắm chìm tại tâm ma vô pháp tự kiểm chế. Chúng ta là phu thê, ta cũng ái ngươi, cho nên ta không có làm bẩn một ngương rũ mắt, trong mắt quang mang lập lòe, nàng tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi nói cái gì? Dung sở không có nghe rõ một ngương nói, hắn nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, đau lòng mà hôn tới trên mặt nàng nước mắt. Sở ca ca một ngương đột nhiên thở dài một tiếng. Nàng đôi tay vỏng lấy dung sở thon chắc eo, đem mặt rửa vào hắn ngực, khóc xương đỏ đôi mắt hơi hơi khép lại. Ân, ta tại đây. Dung sở ôm chặt một ngưng, hắn nhìn nàng bị nước mắt ướt nhẹp lông mi, đau lòng mà xoa nàng mặt. So với mới vừa rồi kia yêu quái gọi hắn khi, hắn trong lòng chán ghét, một ngưng này một tiếng sở ca ca, mới làm hắn tâm mạc danh mềm mại. Hảo sau một lúc lâu, một ngưng mới vừa rồi bình tĩnh trở lại, nàng trong mắt còn có lệ quang, lại đã không hề nghẹn nào. Đi thôi Dung sở dắt một ngưng tay, hắn nói, ngươi tìm được đi ra ngoài biện pháp. Một ngưng hỏi, Ân, nơi này nói là thuật pháp, nhưng cũng có thể nói là trận pháp, ta đã tìm được rồi mắt trận, hiện tại chúng ta liền qua đi. Dung sở trầm giọng nói, Ân. một ngưng toàn tâm tín nhiệm dung sở, nàng không có bất luận cái gì do dự, liền đi theo hắn phía sau. Chỉ là mới vừa đi hai bước, một ngưng đông nhiên lại dừng lại chân, nàng kinh nghi nói, thổ hào đại nhân đâu, nó không phải vẫn luôn ở ngươi trên vai sao. Như thế nào tiến vào sau lại không gặp nó? Dung sở tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn Ú Quang Trung một ngưng nôn nóng khuôn mặt nhỏ, an ủi nói, đừng lo lắng, tiểu hồ ly linh thực, sẽ không có việc gì. Chính là lời tuy nói như vậy, dung sở vẫn là nhắm hai mắt lại. Một ngưng biết, dung sở cùng thổ hào đại nhân ký kết huyết khế, bọn họ tâm ý tương thông, dung sở nhất định là ở cảm ứng thổ hào đại nhân vị trí. Quả nhiên, không ra một lát, dung sở đã trợn mắt, hắn nắm một ngưng. Nhanh chóng chiều tả phía trước đi đến. Bởi vì nơi này thật sự quá hắc, cho dù đi theo dung sở, một ngưng vẫn là một chân thâm một chân thiển mà đi được rất chậm. Ta có ngươi. Dung sở trực tiếp không lưng cóng lên một ngưng, một ngưng cũng không ngượng ngùng, nàng thuận theo mà ghé vào hắn trên lưng. Dung sở lại đi phía trước đi rồi vài bước, một ngưng đột nhiên như mày, bởi vì nàng nghe thấy một cổ hồ ly tao vị. Cũng không biết dung sở làm cái gì, một ngưng chỉ thấy dung sở dưới chân đang ngồi một lớn một nhỏ hai chỉ giống nhau như đúc hồ ly. Tiểu hồ ly tự nhiên chính là manh manh thổ hào đại nhân, kia chỉ đại hồ ly, thế nhưng cũng là thổ hào đại nhân. Đương mục ngưng thấy rõ ràng đại hồ ly bộ dáng khi, nàng tức khắc khiếp sợ mà há to miệng. Bởi vì nàng phát hiện kia chỉ so thổ hào đại nhân khổng lồ mấy lần đại hồ ly thế nhưng hoàn toàn chính là thổi khí cầu mập mạp bản thổ hào đại nhân. 264 túc mặc chi tử. 264. Như, như thế nào có hai chỉ thổ hào đại nhân. Mục ngưng kinh nghi, nàng chính nằm ở dung sở trên lưng. Vì thế liền kéo kéo Dung Sở. Hư, nhìn kỹ hắn nói. Dung Sở đem một ngưng bông, hắn nắm lấy nàng tay, chỉ chỉ dưới chân, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Hai người đều chiều dưới chân nhìn lại, nay vừa thấy một ngưng mới phát hiện ở thổ hào đại nhân bên người còn bãi mãn lớn lớn bé bé mấy chục cái mâm. Toàn bộ thịnh phóng thổ hào đại nhân ngày thường thích nhất các loại món ăn chân quý mỹ vị. Thổ hào đại nhân kia tiểu thân thể quả thực đã bị bao phủ ở này đó mỹ thực. Một ngưng không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện thổ hào đại nhân cũng không giống như vui vẻ. Chỉ thấy tiểu phi hồ ly vẻ mặt rối rắm, tưởng rối móng đuốt đi đủ trước mặt kia một mâm mỹ vị điểm tâm, nhưng kia móng đuốt rồi đến nửa đường lại dừng lại, trở về rụi rụt trong ánh mắt cũng là rối rắm vô cùng. Ngay sau đó lại giống như hạ quyết tâm, lại đi phía trước rồi Như thế lặp lại vài lần, một ngưng đều nhìn ra một đầu hát tuyến, không biết này tiểu phi hồ ly đến tuột cùng là đang làm cái quỷ gì. Xem bên kia. Dung sở lúc này nắm thật chặt một ngưng tay. Một ngưng theo bản năng xem dung sở liếc mắt một cái, ngay sau đó chuyển mắt, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Nàng đôi mắt lập tức liền dừng ở đối diện kia chỉ so thổ hào đại nhân lớn mấy chục lần mập mạp bản thổ hào đại nhân trên người. Nàng mới phát hiện, này đại hồ ly trong miệng còn ở chi chi chi nói cái gì. Hơn nữa đại hồ ly vẫn là mỗi lần chuyên môn đuổi ở thổ hào đại nhân rồi móng đuốt tưởng lấy đồ vật ăn thời điểm, tế kia trương phì đến độ nhìn không thấy đôi mắt mau ma mặt. Thâm trầm vô cùng mà chi chi hai tiếng. Sau đó thổ hào đại nhân liền vẻ mặt rối dám đến cũng thấp giọng chi chi hai tiếng, lùi về mong bước. Chúng nó đang nói cái gì? Một ngưng càng xem càng mơ hồ. Còn nhớ rõ tiểu hồ ly tìm ngươi muốn giảm béo dược sao? Dung sở bám vào một ngưng bên hai nhẹ giọng nói. Ân. Một ngưng gật đầu, lúc ấy nàng còn cố ý nói đó là mỉm cười nửa bước điên, hù dọa thổ hào đại nhân, làm thứ này liền nhảy vài thiên đâu cho nên này phì hồ ly chính là thổ hào đại nhân tâm ma. Dung sở cười hì hì nói, nó nói cho thổ hào đại nhân, lại ăn liền sẽ béo thành nó như vậy. Mục nương được nghe lời này, chán thượng tức khắc toàn đen. Nàng khỏe mắt run rẩy nhìn về phía còn ở kia một bên tưởng rối mấp bước, một bên lại rối rắm mánh lắc đầu thổ hào đại nhân, thật sự là muốn đỡ ngạch thở dài. Nàng thật là không nghĩ tới, nguyên lai thổ hào đại nhân sợ béo thế, nhưng đều sợ đã có tâm ma. Thật là, làm cho người ta không nói được lời nào Hảo, lại đây đi. Dung sở khi nói chuyện bắn ra một đạo chỉ phong, kia chỉ mập mạp bản thổ hào đại nhân một cái chớp mắt biến thành cho bùi biến mất không thấy. Chi? Thổ hào đại nhân đột nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại. Nhưng đại nhân nó tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên cũng không phải đến cậy nhờ nó ra chủ tử ôm ấp, mà là liều mạng trên mặt đất dầu thí, cổ nơi nơi nghe. Nó làm gì? Một ngưng không thể hiểu được. Ở tim vừa mới những cái đó ăn. Dung sở khoe miệng chịu chịu. Một ngưng lại lần nữa vô ngữ, tiểu phì hồ ly vừa mới vẫn là một bộ khổ đại cửu thâm cực sợ biến thành phì hồ ly bộ dáng mới quá bao lâu, liền lại quên trống trơn. Đi. Dung sở cũng không để ý tới thổ hào đại nhân, hắn lại lần nữa cóng lên một ngưng. Đi rồi vài bước, một ngưng quay đầu lại xem, thổ hào đại nhân còn ở kia nghe tới người đi, nàng kêu một tiếng, lại không đi, liền lưu ngươi tại đây cả đời. Chi. Thổ hào đại nhân cả kinh giới, hai chỉ đại lô thai bá một chút liền dựng lên. Thổ hào đại nhân liền lấy không phù hợp nó tròn vo dáng người nhanh nhẹn, nhanh chóng theo đi lên, mạnh mẽ mà lập tức liền nhảy đến dung sở trên vai. Dung sở lạnh lùng tà thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, mỗi đại nhân tiểu tâm can nhảy dựng, vội vàng chân chó mà dùng đầu to cọ dung sở. Một bên cọ còn một bên đưa lên đại nhân nó môi thơm. Ngươi mấy ngày không đánh răng. Dung sở hư lạnh một tiếng, chút nào không cảm kích, ngược lại vẻ mặt ghét bỏ. Thổ hào đại nhân tức khắc liền bẹp miệng mua một ngưng nhìn thổ hào đại nhân kia dạng liền cảm thấy buồn cười, lúc này nàng tiếng lòng vừa động cũng chiếu dung sở gương mặt liền hôn một cái, dung sở thoáng chốc mặt mày hớn hở, vừa thấy chính là phi thường hưởng thụ. thổ hào đại nhân gãi gãi đầu to, tựa hồ làm không rõ, đồng dạng là thân thân, vì cái gì a ngưng thân chủ tử, chủ tử liền cao hứng, đại nhân nó thân chủ tử, chủ tử thế nhưng ngại đại nhân miệng xú. chẳng lẽ đại nhân nó miệng thật sự thực xấu sao? thổ hào đại nhân lục trong mắt hiện lên do dự. Nó nhịn không được qua hai chỉ móng vuốt ở bên miệng, sau đó đáng khinh mà ha một hơi. Ngay sau đó đại nhân nó liền trợn trắng mắt, sau này một đảo, thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên. Nịm à, anh minh thần võ đại nhân nó thế nhưng thiếu chút nữa đã bị chính mình khẩu khí hơn chết. Xú hồ ly, ngươi lại hà hơi, ra liền đem ngươi ném tại đầy mặc kệ. Dung sở tức khắc đen mặt. Chi chi. Thổ hào đại nhân rụt rụt cổ, tiểu tâm mà mắt lẽ ngắm hạ dung sở, tùy quân. Đó là miệng nhắm chặt. Liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Thời gian đảo trở lại một lát trước. Bên trong sân cốc, Diệp Băng đám người chỉ thấy Túc Mặc xái ra một phen hắc hôi, mọi người đôi mắt một mê, ngay sau đó liền không thấy dung sở cùng một ngưng thân ảnh. Diệp Băng lập tức rút kiếm chỉ hướng Túc Mặc, lập tức triển yêu thuật. Túc Mặc cười lạnh lui về phía sau, hắn vung tay lên, kia mấy chục chỉ lợi hại tử thi lập tức gào giống nhằm phía Diệp Băng đám người. Diệp Băng cùng Hắc Phong kỵ tướng sĩ liền chém số chỉ tử thi, nhưng này đó tử thi lực lượng kinh người. Cho dù Diệp Băng bọn người là từ trên xa trường đi xuống thân Kinh Bách chiến tướng sĩ, bọn họ cũng vô pháp đồng thời ứng phó như vậy nhiều tử thi công kích. Nhưng là Diệp Băng bọn họ lại không thể lui, bởi vì vương gia cùng vương phi Mạc danh biến mất, bọn họ thiết yếu tìm được bọn họ. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Dung Sở, ngươi cũng đi tìm chết đi. A Khác thấy Dung Sở nửa ngày cũng không xuất hiện, trong lòng đã biết hắn tất nhiên là bị thuật pháp vây khốn, hắn không khỏi cản rỡ cười to. Túc Mặc ở một bên du mắt, trên mặt che kín âm lệ. Hắn lệnh lùng nhìn trước mắt kia mấy chục chỉ tử thi hung ác tàn sát. Diệp thống lĩnh, tử thi quá nhiều, sắp định không được. Tên kia hát phong kỵ tướng quân thấy đã có binh sĩ bị tử thi chào thường, hắn vội vàng nhắc nhở Diệp Băng. Trước sau lui, Diệp Băng cũng biết bọn họ không thể cùng này đó tử thi ngạnh kháng. Nếu không vương ra còn không có tìm được, đảo đưa bọn họ chính mình cấp trước công đạo ở chỗ này. Vì thế hắn hạ lệnh triệt thoái phía sau. Nhưng là túc mặt cùng A khắc hiển nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Bọn họ thế, nhưng sử dụng những cái đó tử thi tiếp tục truy kích bọn họ. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không Túc Mặc Hạ phải giết mệnh lệnh, những cái đó tử thi tất cả đều liều mạng mà triều diệp băng đám người trên người đánh tới. Diệp băng đám người cho dù võ công lại cao, cũng ngăn cản không được một cái tử thi quân đoàn công kích. Mắt thấy bọn họ đều đã người đang ở hiểm cảnh, liền vào giờ phút này, một đạo sắc bén kiếm khí bỗng nhiên triều Túc Mặc bắn thẳng đến mà đi, một chút liền đánh rơi Túc Mặc trong tay bích sắc cây sáo. Nay một cái trước mắt Những cái đó công kích diệp băng đám người tử thi tức khắc như là mất đi dẫn dắt, tất cả đều trở nên nôn nóng lên. Chúng nó cũng không hề giống vừa mới như vậy mành phát diệp băng đám người, mà là đứng ở tại chỗ, như là đang chờ mệnh lệnh. Cứ như vậy, Diệp Băng cùng Hắc Phong kỵ tướng sĩ lập tức huy kiếm, một lát liền đem này đó tử thi toàn bộ chạm rất đầu. Đương Túc mặc trong tay bích ngọc xáo bị kiếm khí chấn rất là lúc, hắn trong lòng đã là biết không hảo. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, quả nhiên liền thấy dung sở tự phía tây triền núi dưới chân đi tới. Ngươi, ngươi sao có thể phá, ở nhìn đến dung sở kia trong ngáy mắt, túc mặc cả kinh sắc mặt đều thay đổi. Bực này không quan trọng kỹ xảo, cũng dám ở buồn vương trước mặt khoe khoang. Hừ, buồn cười. Dung sở chào phúng cười lạnh. Trong tay hắn trường kiếm đã là dơ lên, như phúc xương tuyết mắt vượng lạnh lùng nhìn về phía túc mặc. Buồn vương đã đã cho ngươi cơ hội. Dung sở lạnh nhặt nói, hắn khỏe mắt một chốc xẹt qua sát khí, chính là ngươi không nên liền nàng cũng liên lụy ở bên trong. Ta túc mặc đột nhiên nhìn về phía đi theo dung sở phía sau một ngưng, đương hắn phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hư nhược rồi khi, hắn trong mắt đột nhiên lộ ra kinh sợ cùng hối hận. Ta không có muốn hại ngươi. Hắn nắm chặt đôi tay, cái chán gân xanh đều cổ ra tới, hắn cơ hồ là hướng về phía một ngưng quát. Túc Mặc, ta cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một câu, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Một ngưng đã trải qua trong trận một màn, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đối với Túc Mặc. Nàng cũng luôn tận tại đây. Ngươi lại ma kỷ đi xuống, có lẽ ngươi chân chính kẻ thù liền thật sự muốn chạy trốn đi rồi. Dung sở đống nhiên mị đôi mắt, lạnh lùng nói. Túc mặc cả kinh dưới, đống nhiên ngoái đầu nhìn lại, liền thấy vẫn luôn đứng ở hắn phía sau A khắc đã là chiều sơn sườn núi kia đầu chạy như điên mà đi. A, Túc mặc đột nhiên phát ra một tiếng giã thú gào giống. Hắn cũng không biết từ nào lấy ra một con tiểu nỏ, một mũi tên liền đem A khắc bắn nằm sắp xuống. Túc mặc ngay sau đó đi qua. Hắn một phen sốc lên a khắc áo choàng, duỗi tay liền đi xé kia trương quen thuộc mặt. Dương Túc Mặc nhìn đến trong tay quả nhiên sẽ xuống một trương da người mặt nạ, mà cái kia hắn chưa từng gặp qua người lại trừng mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt hướng hắn xin tha. A, Túc Mặc khỏe mắt muốn nước ra, hốc mắt đều ở ra bên ngoài lấy máu. Túc một ngưng nghĩ tới đi. Buồn điểu, ngươi cùng thủ hào đại nhân đi cửa cốc chờ ta. Dung Sở lại một phen giữ chặt một ngưng, không cho nàng tới gần Túc Mặc. Chính là một ngưng nhìn về phía Dung Sở nàng cắn chặt răng, tựa hồ có chút dãi rủa nghe lời, dung sở xoa xoa một ngưng gương mặt, hắn thấp giọng nói, đừng làm ta khó xử. nghe vậy, một ngưng tâm không cấm hung hăng nể dựng nàng nhìn chầm trầm dung sở đôi mắt, điểm sơn dường như mắt đen nổi lên một tia hiểu rõ. nàng biết, dung sở đây là không nghĩ làm nàng nhìn đến kia quá mức huyết tinh trường hợp. một ngưng một cái chớp mắt du mắt, nàng lại nhìn về phía túc mặc khi, thanh lệ mắt to cũng nhiễm bi ai. nàng tuy rằng cùng túc mặc ở chung thời gian cũng không trường mặc ở nàng trước mặt cũng cuối cùng là thần thần bí bí chính là nàng nhưng vẫn tin tưởng hắn bản tính thuần lương lúc này đây mầm tai họa thực hiện nhiên là hắn bị người lừa gạt mới vừa rồi phạm phải chính là mặc kệ như thế nào một thành người xác thật là bởi vì hắn mà sinh linh đồ thán vô luận như thế nào dung sở cũng lại không chấp nhận được hắn một ngưng nhẹ nhàng than một tiếng nàng gật đầu buông ra vẫn luôn khẩn xả dung sở ống tay áo xoay người chiều cửa cốc đi đến liền ở một ngưng xoay người khoảnh khắc Nàng nghe được Túc Mặc ở nàng phía sau nhẹ gọi, "Tiểu thư, là Túc Mặc thực xin lỗi ngài." Tiếp theo, là phanh phanh phanh ba tiếng. Nhưng mà một Ngưng lại trước sau không có quay đầu lại, bước chân cũng chỉ là dừng một chút, nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nên nói nàng đều đã nói, Túc Mặc sẽ đi đến hôm nay này một bước, cũng cùng hắn cá tính có quan hệ. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Túc Mặc thấy một Ngưng thân ảnh phiêu nhiên đi xa, liền cuối cùng ánh mắt đều không muốn cho hắn, hắn đương nhiên cắn chặt khớp hàm. Lấy máu đáy mắt lần đầu tiên lộ ra hối hận biểu tình Một ngưng không có lại chú ý túc mặc sự Nàng một đường xuyên qua những cái đó trồng chất vô số tử thi hô to Đi đến cửa cốc, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực mà khó chịu Chi chi chi Thổ hào đại nhân phát hiện A ngưng không vui Vì thế từ một ngưng bả vai nhảy xuống Bắt đầu vặn phì eo bãi phì Mông, nhảy lên lần trước một ngưng ở Trung Châu Khi giáo nó kia chi váy cỏ vũ Phúc Một ngưng cũng ngồi xuống xuống Nhìn thổ hào đại nhân ra sức biểu diễn Nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Ma năng vừa mới còn bởi vì trong trận một màn cùng với túc mặc sự cảm thấy tích tụ tâm tình cũng một chốc trừ khử. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thấy chính mình a du hiệu quả, tức khắc vận đến càng thêm ra sức. Dung sở ra tới khi, thổ hào đại nhân vũ đã nhảy đến thứ tám chi, hơn nữa đại nhân nó dáng múa cũng từ lúc bắt đầu ra dáng ra hình biến thành hiện tại một hồi quần vặn. Một ngưng đã cười đến ngửa tới ngửa lui, chính là đương dung sở từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng khi. Nàng cười lại lập tức cưng ở khoe miệng. Sao một ngưng muốn hỏi dung sở túc mặc đến tuột cùng làm sao vậy, nhưng lời nói đến bên miệng nàng vẫn là nhịn xuống. Tính, nàng sớm đã biết kết quả, hà tất còn muốn hỏi lại đâu. Đi thôi. Dung sở cũng chỉ tự không đề cập tới vừa mới một ngưng đi rồi đã phát sinh sự, chỉ là như nhau bình thường, thần sắc bình tĩnh đạm nhiên mà nắm một ngưng tay. Đợi cho cưới lên mã, hai người vẫn là không nói gì, trầm mặc mà làm thổ hào đại nhân đều đánh lên buồn ngủ. Hơn nữa một ngưng phát hiện dung sở thế nhưng là ở đi rừng rầm thụ ốc trên đường. Nàng ánh mắt lập lòe, cuối cùng là nhịn không được hỏi ra khẩu, túc mặc, đã chết sao? 265 rốt cuộc muốn hiểu biết ta. 265. buồn điểu, chúng ta ở Ký Châu lại ở một đêm, sáng mai, chúng ta liền lên đường hồi đế đô. Dung sở cũng không có trả lời một ngưng vấn đề, hắn đem mặt trôn ở một ngưng cổ, hắn trong miệng nhiệt khí năng nàng nhẹ nhàng run lên. Chính là, dung sở ngữ khí tuy thong rong. Nhưng một ngưng lại nghe ra hắn trong thanh âm hàm ti mỏi mệnh. Một ngưng ánh mắt chợt lóe, nàng nhấp miệng, cuối cùng vẫn là không có lại truy vấn túc mặt kết cục. Nếu hắn không muốn nói, kia nàng liền không hỏi. Lúc này đây ký trâu ra chuyện lớn như vậy, nói vậy hắn trên vai áp lực cũng rất lớn. Nhưng là một ngưng lại vẫn cứ khó có thể chịu đựng lòng hiếu kỳ. Vừa mới ở trong sân cốc, một ngưng mới từ mê trận ra tới khi tâm thần vẫn luôn liền có chút hoàng hốt. Chính là nàng lúc ấy tận mắt nhìn thấy hết thảy, giờ phút này nhớ tới ký ức cũng có chút mơ hồ, cho nên nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống quay đầu hỏi, cái kia a khắc rốt cuộc là ai? ngươi như thế nào biết hắn chính là túc mặc kẻ thù? ngươi ở kia mê trận nhìn thấy cái gì? dung sở ngẩng đầu xem nàng, hắn quát hạ một ngưng cái mũi, bật cười nói, ngươi nhiều như vậy vấn đề, làm ta như thế nào trả lời? mau nói cho ta biết đi. một ngưng đô miệng làm đúng. a khắc là nam cương một cái khác bộ tộc người, chính là bọn họ kia nhất tộc liên hợp mấy cái bộ tộc khác. Năm năm trước công tiến Ky Châu, bị ta mang binh bình ổn, kia mấy cái bộ tộc đều bị chém giết. Dung sở đạm thanh nói. Cho nên cái này A khắc đối với người hận thấu xương, vì thế đổ túc mặc tộc nhân. Một ngưng nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, khó nén khiếp sợ. Ân. Dung sở nhìn một ngưng, gật đầu. Chính là vì cái gì nha? Một ngưng không hiểu. Nếu ai kia A khắc là vì báo thủ, hắn cũng nên là đi tìm dung sở mới đúng, như thế nào vòng cái phần cong đi tàn sát túc mặc tộc nhân. Nhưng ngay sau đó một ngưng trong đầu liền hình như có huyền chấn động, nàng một chốc khiếp sợ nước mắt, đón nhận dung sở thâm thủy ánh mắt, môi dung dung hạ, lẩm bẩm nói, hắn là muốn mượn đao giết người, còn không tính buồn hết thuốc chữa. Dung sở xoa xoa một ngưng tóc, hắn hơi hơi mỉm cười, chỉ là này ý cười lại chưa đạt đáy mắt, hắn đen đặc mắt vượng chứa đầy lạnh lẽo. Bởi vì bọn họ không có năng lực tìm ta báo thù, cho nên mơ ước túc mặc kia nhất tộc dị thuật, nhưng Y Li hạ tộc trưởng cũng không nguyện cùng ta là địch. Vì thế những người đó liền giả trang ta cùng với hát phong kỵ, tàn sát y, y hạ toàn tộc, chỉ cần lưu lại túc mặt một cái người sống dung sở lạnh giọng nói. Thật là đê tiện. Một ngưng tức giận đến mặt đều đỏ bừng lên. Buồn điểu, là bọn họ đê tiện, ngươi véo ta làm gì? Dung sở đột nhiên tê một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một ngưng. Một ngưng lúc này mới phát hiện chính mình đem dung sở cánh tay đường đông kháp. A. Nga. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng vội vàng buông ra tay. Lại là thế dung sở xoa cánh tay lại là thổi khí Một tiếng thực xin lỗi là được Buồn điểu Ngươi có phải hay không đến bồi thường buồn vương Dung sở lại không mua chướng Hắn gợi lên một ngưng cảm Nhìn chầm chầm nàng vẫn môi Mắt vượng đột nhiên long lánh khởi liễm diễm quang Bang Một ngưng tức khắc chính là một cái tắt vô rất dung sở bàn tay to Tức giận mà tà hắn liếc mắt một cái Nàng liền biết thứ này nhất sẽ được một tức lại muốn tiến một thước Nàng liền không thể cho hắn sắc mặt tốt Buồn điểu Ngươi liền không thể giải điểm phong tình. Dung sở nhìn một ngưng, bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu này tuy rằng không hề cự tuyệt hắn, nhưng mỗi khi hắn tưởng thân nàng khi, nàng không phải trốn chính là lẻ. Càng không cần phải nói hành phu thê chi lễ lần đó sự, nàng liền chưa từng chủ động quá. Phong tình ngươi muội, Một ngưng trắng dung sở liếc mắt một cái, nàng mặt không khỏi có chút phím hồng. Kỳ thật nàng thông dung sở biểu tình cũng đoán ra hắn muốn nói cái gì. Chính là nàng thật sự không có cùng nam nhân ở chung kinh nghiệm. Kiếp trước nàng tuy rằng cũng giao quá bạn trai nhưng trước nay đều là tôn trọng nhau như khách nhiều nhất liền kéo bắt tay cuối cùng vẫn là bạn trai phản bội nàng cho nên đối mặt dung sở nàng vẫn luôn đều ở vào bị động thừa nhận trạng thái ngươi đều kêu buồn vương hảo ca ca kia buồn vương muội muội chẳng phải là chính là ngươi dung sở cười ngâm ngâm nắm nắm một ngưng khuôn mặt một ngưng ngôn ngữ nàng chỉ có thể đô miệng buồn bực mà chụp dung sở một chút nói mau trả lời tiếp theo cái vấn đề Ngươi như thế nào biết A Khắc chính là túc mặc kẻ thù? Rất đơn giản, ta làm Diệp băng đi điều tra. Dung sở chọn chọn mày kiếm, vừa lúc hát phong kỵ có một người khoảng thời gian trước từng đi Nam Cương chấp hành nhiệm vụ, hắn vừa lúc gặp chân chính A Khắc. Chân chính A Khắc. Một ngưng nhíu mày khó hiểu, hắn không chết. A Khắc thời trẻ cùng y dì hạ tộc trưởng có xích mích, sớm đã thoát ly tộc nhân, ở tại Ký Châu cùng Nam Cương biên cảnh mảnh đất, làm chút dược liệu sinh ý. Dung sở giải thích nói. Diệp băng một cha dưới. Phát hiện cái này a khắc điểm đáng ngờ rất nhiều, sau đó, chính là ngươi vừa mới nhìn đến. kia hắn đã chết sao? một ngưng hỏi. Không có, hắn sau lưng còn có chủ mưu, ta đã làm người phế đi hắn tứ chi, áp tải về đi. Dung sở ngưng giữa mày, chậm rãi nói. Có người làm chủ, là hướng về phía ngươi tới. một ngưng đột nhiên có chút khẩn trương, nàng bắt lấy dung sở bàn tay to, thanh lệ đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lo lắng ta. Dung sở không đáp hỏi lại đương hắn nhìn đến một ngưng trong mắt lo lắng, hắn trong lòng một chốc nảy lên dòng nước ấm. Có thể không lo lắng sao? Ngươi nói ngươi đường đường một quốc gia vương gia, như thế nào kẻ thù nhiều như vậy? Một ngưng tức giận nói. Đúng vậy, cho nên ngươi đến bồi ta, không chuẩn rời đi ta, nếu không nói, ta một người thật sự ứng phó không tới. Dung sở cọ một ngưng cổ, thanh âm đều hư nhược rồi. Lao yêu quái, ngươi lại cho ta trang. Một ngưng bị dung sở cọ đến ngứa nhưng hiện tại bọn họ ở trên ngựa. Nàng muốn tránh cũng chưa địa phương trốn Lúc này một ngưng lại thấy dung sở như vậy dáng vẻ cái cỡm Nàng thật sự bị lôi đến không nhẹ Nhìn không được liền lấy mắt đi chừng dung sở Lại chúng ta Liền ngươi mắt đại A Dung sở nhết lên tay hoa lan liền điểm ở một ngưng chắn thượng Dù sao so ngươi đại Một ngưng vừa thấy dung sở kiểu tay hoa lan Tức khắc run lên đầy đất nổi ra gà kia hảo A Ngươi đại Về sau đều từ nương tử ngươi tới bảo hộ ta Dung sở thuận thế liền đem đầu gác ở một ngưng tinh tế trên vai, còn cố tình làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Liên biểu tình đều thực đúng chỗ. Lao yêu quái, ngươi lại ghê tầm ta, cách đêm cơm đều phải phun ra. Một ngưng ra đầu một tạc, run đến độ mau trong gió hỗn độn. Lại không ăn, tiêu sở ca ca. Dung sở bất mãn. Ca ngươi đầu a. Một ngưng bắt lấy dung sở bàn tay to, đem hắn kia tiêu, hồn tay hoa lan cấp loát thẳng, lúc này mới tiếp tục giống, tiếp theo cái vấn đề. Nàng thật là đối đại yêu nghiệt hết trô nói rồi, nói như thế nào nói mấy câu liền phải điều, diễn nàng một chút. tiếng kêu sở ca ca nghe một chút. Dung sở hít mắt, cười đến giống chỉ đại hồ ly. Sở. Ca. Ca. Một ngưng nghiến răng nghiến lợi, một chữ một chữ kêu lên. Không đủ ngọt. Dung sở đảo đảo lỗ thai. Sở ca ca. Một ngưng tức giận đến mặt đều đen, nhưng bất đắc dĩ lòng hiếu kỳ tắc quái, nàng thật sự rất muốn biết đại yêu nghiệt tâm ma là cái gì. Vì thế một ngưng hoãn hoãn, lấy một loại ngọt người chết điệu tê Ngọt là ngọt, chính là này biểu tình có điểm giữ tợn. Dung sở điệu môi. Nhưng hắn ngay sau đó liền nhìn đến một ngưng cả khuôn mặt đều đen, hắn cũng biết không thể lại đầu đi xuống, nếu không này chỉ buồn điệu muốn bạo tẩu. Dung sở vội vàng thay đổi gương mặt tươi cười. Hảo, ta nói cho ngươi ta nhìn đến cái gì? Mau nói. Một ngưng đố miệng. Kỳ thật đi Dung sở nhìn một ngưng, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, ta cái gì cũng chưa nhìn đến Sao có thể? Một ngưng sừng sốt, vẻ mặt không tin. Vì cái gì không có khả năng? Dung sở những mày, rất là đắc ý mà nói, kêu mê trận mê đến là tâm, chỉ có tâm ma quá nặng, hoặc là ý chí không kiên định người mới có thể trúng chiêu. Bồn vương như thế anh minh thần võ, như thế nào sẽ bị như vậy cái mê trận lực đảo, ngươi cũng qua xem thường bồn vương. Một ngưng khỏe mắt chịu chịu, nàng thật sự là không biết nên cùng dung sở nói cái gì cho phải. Chi chi chi vẫn luôn loa ở đạp nổi bật thượng ngủ gật thổ hào đại nhân cũng mắt trợn trắng, dường như lối nó no ra chủ tử tự luyến thập phần vô ngữ. Một ngưng cũng phân biệt không ra dung sở rốt cuộc là thật sự không có tâm ma vẫn là hắn cố ý lừa nàng không muốn nói. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi rừng rậm, dung sở giống tối hôm qua giống nhau, làm đạp phong chính mình đi phụ cận ăn cỏ, hắn tắc mang theo một ngưng cùng mỗ đại nhân lại lần nữa tiến vào rừng rậm, tới rồi tối hôm qua kia tỏa thụ ốc bên. Tại đây chờ ta. Dung sở dặn do mục ngưng ở suối nước nóng biên lợi, hắn tác xoay người vào cánh rừng. Mục ngưng không biết dung sở đi làm gì, nàng chỉ có thể chán đến chết mà ngồi ở nước suối biên, cởi giày phao chân. Thổ hào đại nhân cũng học theo, ngồi ở mục ngưng bên cạnh, đem hai chỉ sau chảo ngâm mình ở nước suối. Chỉ là bởi vì đại nhân nó chân quá ngắn thế nào đều với không tới kia mặt nước. Vì thế thổ hào đại nhân liền nỗ lực mà đủ a đủ, kết quả một cái không cẩn thận. thình thịch một tiếng, thổ hào đại nhân bi thôi mà rớt trong nước. Lại tắm rửa a Một ngưng vốn dĩ đang ngẩn người, nghe được thanh âm nàng mới chú ý tới thổ hào đại nhân rơi xuống nước, nàng không khỏi nhướng mày. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân không nghĩ bị cười nhạo, đành phải làm ra vẻ mặt thích di vui sướng bộ dáng. Cái này cho ngươi, nhu thuận dầu gội, làm ngươi tóc đẹp phiêu giật mê người. Một ngưng nghĩ nghĩ, từ eo túi tìm ra một cái tiểu vải dầu bao, ném cho thổ hào đại nhân. Thổ hào đại nhân chớp trước mắt, dầu gội. Đại nhân nó không có tóc chỉ có chừng bao. Đó chính là tẩy mao thủy. Chi chi chi. Ái Mỹ thổ hào đại nhân tức khắc ngày nhót, đại nhân nó chính là vẫn luôn thực hâm mộ A ngưng kia đầu Mỹ lệ đen đặc nhu thuận tóc đẹp. Nguyên lai like A ngưng là dùng tẩy mao thủy như vậy thứ tốt, đại nhân hôm nay cũng muốn tới thử xem. Nói không chừng một hồi đại nhân nó trường mau nhu thuận, chủ tử liền yêu đại nhân nó cũng nói không chừng đâu. Nghĩ vậy, thổ hào đại nhân lập tức cởi ra tiểu khô khố, sau đó liền bắt đầu ở toàn thân trường mau thượng đồ kia tẩy mau thủy, tả xoa xoa hữu xoa, xoa. Thức mau, thổ hào đại nhân đã bị màu trắng bọt biển hoàn toàn bao phủ. Dung sở khi trở về nhìn đến chính là một cái sẽ di động thật lớn màu trắng bọt biển ở trên mặt nước bay. Làm gì vậy? Thầy mau ha. Một ngưng một quay đầu, nhìn đến dung sở, nàng lập tức nhuẩn miệng cười, đứng dậy liền phải lại đây. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân nghe được nó ra chủ tử thanh âm, cũng chạy nhanh từ bọt biển nô đầu ra, mắng răng cửa ý bảo dung sở đại nhân tại đây. Dung sở buông trong tay đồ vật. Hắn liếc mắt một cái liền thấy một ngưng để chân trần, lập tức liền trầm giọng nói, đừng lúc nhích. Một ngưng hoảng sợ, thưởng ra chuyện gì. Nàng cũng không dám lộn sột, liền như vậy vẫn duy trì một chân ở trên cỏ, một cái chân khác còn ngâm mình ở trong nước tư thế, ngơ ngẩn nhìn Dung sở, như, như thế nào. Dung sở vài bước đi qua đi, hắn đầu tiên là nhìn về phía một ngưng, đôi mắt sâu thảm. Một ngưng bị hắn xem đến càng luôn cuống, nàng khuôn mặt nhỏ đều có chút trở nên trắng, trong lòng càng là bất ổn lên. Nàng trong mắt cũng liều mạng đổi tới đổi lui, nàng đều ở đoán có phải hay không nàng phía sau nhánh cây thượng treo xả. A. Nếu không nói dung sở biểu tình sẽ không như vậy ngưng trọng. Ui, ngươi đừng làm ta sợ A, một ngưng run rẩy thanh âm, vừa định hỏi dung sở rốt cuộc sao lại thế này, nàng liền lập tức há to miệng. Kia cuối cùng một cái á tự liền như vậy tạp ở trong cổ họng, Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến dung sở ngồi sổm nàng trước mặt. Sau đó châm rãi, như là cầm lấy một kiện chân bảo dường như cầm lấy nàng hữu đủ Buông ra. Một ngưng mặt lập tức liền toàn đen. Chính là dung sở làm sao nghe một ngưng, hắn chẳng nhưng không buông tay, ngược lại tận tình mà thưởng thức lên. Ngươi, biến, thai a. Một ngưng khí điên rồi, nàng nâng lên một cái chân khác, khơi màu một chuỗi bọt nước liền chiều dung sở đặng đi. Dung sở phản ứng cực nhanh, nhanh chóng bọt đến một bên, tránh đi kia xuyến bọt nước đồng thời lại lại lần nữa đem một ngưng một cái chân khác cũng trộn vào trong tay. Nhưng thật ra một ngưng mất đi cân bằng, lập tức sau này ngưỡng đảo Dung sở lại duỗi thân ra cánh tay, lót ở một ngưng đầu hạ. Kể từ đó, một ngưng lúc này tư thế liền có điểm khôi hài, chỉ thấy nàng thí, cổ chấm đất, hai chân hướng lên trời, đầu cũng cách mặt đất, con thành góc vuông. Lao yêu quái, ngươi tính toán đem ta eo bẻ gây sao. Một ngưng mắt lẽ trừng dung sở, một bên đấm mặt đất một bên thở phì phì nói. Ngươi eo nhận thực, so này càng khó động tác đều làm được, làm sao dễ dàng như vậy liền đoạn rớt. Dung sở lại bất vi sở động, hắn cười ngâm ngâm nhìn một ngưng. Còn mà một chọn mày kiếm. Dung sở ngươi cái lao yêu quái, ngươi lại lao không đứng đắn, ta cả đời đều không để ý tới ngươi. Một ngưng lại thẹn lại bực, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên. Thứ này thật là không buông tha bất luận cái gì có thể điều, diễn nàng cơ hội. Sâu lắm. Ngươi làm ta chạm vào, ta liền không nói. Dung sở xem xét một ngưng chân ngọc, bắt đầu có kẹ mà cả. Chạm vào đi chạm vào đi. Một ngưng mắt trợn trắng, thật sự vô lực phun tạo. Không chuẩn đổi ý. Dung sở lúc này mới cười mễ mẽ, mẽ bung ra một ngưng, cũng đỡ nàng ngồi xong. Sau đó một ngưng liền ngồi ở nơi đó, vẻ mặt khổ bức biểu tình mà ngửa đầu nhìn trời, liều mạng chịu đựng cái kia liên túc phích người bệnh tra tấn. Đợi cho Dung sở rốt cuộc chơi đủ rồi, hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà giúp một ngưng mặc vào giày vỡ Chi chi chi. Thổ hào đại nhân ở một bên nhìn nửa ngày, cũng không làm minh bạch chủ tử làm gì bắt lấy A ngưng chân yêu thích không buông tay. Nhưng thông minh đại nhân nó ngay sau đó linh quang lóe nhớ tới A Ngưng đã từng nhắc tới quá góp chân mát xa. Chẳng lẽ vừa mới chủ tử chính là tự cấp A Ngưng làm đủ để mát xa? Thổ hào đại nhân tức khắc nhảy nhót mà cũng nâng lên đại nhân nó sao chảo, mãnh liệt tỏ vẻ, chủ tử ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng muốn cấp đại nhân mát xa một chút. Bất quá, dung sở làm sao lý thổ hào đại nhân, buồn điểu vẫn luôn không cho hắn chạm vào nàng chân, hôm nay thật vất vả tóm được cơ hội, hắn tâm tình thật là rất tốt à. Chính là dung sở tâm tình là hảo. Nhưng Mục Ngưng lại là phồng lên miệng, thường thường liền phải trừng liếc mắt một cái Dung Sở. Dung Sở cũng không để bụng, hắn tự cố đùa nghịch khởi hắn lấy tới đồ vật. Mục Ngưng vừa thấy mới phát hiện, Dung Sở lại là lấy tới một cái nồi, nửa túi mễ, sau đó lui bếp, nhóm lửa vo gạo nấu cơm. Mục Ngưng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng không biết, Dung Sở thế nhưng liền cái này đều sẽ. Nhưng ngay sau đó, đưa Mục Ngưng lại nhìn đến Dung Sở lấy ra một con quan vũ xinh đẹp gà rừng, bắt đầu mổ bụng rửa sạch, điền hương liệu. Bọc bùn, bao lá sen Lại là ở làm gà ăn mày khi Nàng đôi mắt tức khắc trừng mà lớn hơn nữa Hôm nay thời gian không kịp Chờ lần tới làm gà rừng canh cho ngươi bổ thân mình Dung sở lưu loát mà thu thập hảo Đem kia gà phóng tới đóng lửa Lúc này mới giặt sạch tay Ngồi vào một ngưng bên người Ôm lấy nàng Ngươi như thế nào sẽ này đó Một ngưng thật sự chấn kinh rồi Ở nàng xem ra Dung sở vẫn luôn chính là cao cao tại thượng Tựa như bầu trời thần chi Không dính nhiễm thế tục bụi bặm. Bầu trời thần chi đương nhiên là không dính khói lửa phạm tụ, cho nên Dung Sở sẽ nấu cơm mới làm một ngưng kinh ngạc. Rốt cuộc muốn hiểu biết ta. Dung Sở vẫn là một bộ không đứng đắn bộ dáng, hắn quát quát một ngưng cái mũi, cười mẹ mẹ nói. 266 bao tắp trước kiến lặng. 266. Ta vốn dĩ liền hiểu biết ngươi. Một ngưng nghe vậy, tức khắc liền tặng Dung Sở một cái đại đại xem thường, biểu môi khinh thường nói, ngươi còn không phải là một cái hố người lao yêu quái sao. Vậy ngươi chính là ma nhân tiểu yêu tinh. Dung sở không cam lòng yếu thế, nhéo một ngưng cái mũi cười hì hì nói. Một ngưng khuôn mặt nhỏ một, khoe miệng chịu chịu. Ma nhân tiểu yêu tinh. Như thế nào nghe tới liền như vậy biệt nữ đâu. Hắn sao giống như nàng trước kia xem qua những cái đó tiểu ngôn tà mị cùng quyến nam chính tất nói lời kịch nga. Một ngưng bên này khuôn mặt nhỏ thẳng chịu chịu. Dung sở lại là tâm tình tốt lắm ôm lấy nàng vòng eo, hơn nữa còn mà ở nàng trên eo hoa nổi lên quyển quyển. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lúc này cũng rửa sạch sẽ trên người bọc biển, đỉnh một thân ướt dầm dề trường mau lại đây. Bất quá, thổ hào đại nhân còn không có tới gần, đã bị dung sở một phen sách lên lại ném trở về trong nước. Trên người không rửa sạch sẽ. Lại nhiều tẩy một hồi. Dung sở nói, hắn lập tức muốn cho A ngưng hảo hảo hiểu biết hắn, mới không cần thổ hào thứ này tới làm phá hư. Chi chi. Thổ hào đại nhân vừa nghe lời này, tức khắc một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, kia kêu, kêu một cái cuồng xoa loạn xoa. Kỳ thật đại nhân nó là vội vàng thời gian muốn nhanh chóng tẩy xong, sau đó Hảo đi ăn cơm cơm. Bồn điểu, tới, thừa dịp cơm còn không có thủ, chúng ta tới thâm nhập hiểu biết một chút thế nào. Đuổi đi vướng bận thổ Hảo đại nhân, dung sở ánh mắt kia liền bắt đầu không thích hợp. Hảo A. Một ngưng một phen vô rất dung sở kia không quy củ bàn tay to, đầu tiên là nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Sau đó cô ý chăng nghe không hiểu dung sở nói ngoại chi ý, vẻ mặt tò mò hỏi, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy? Tiểu hồ ly, lại ở nói sang chuyện khác. Dung sở bất đắc dĩ mà xoa xoa một ngưng tóc, hắn ngay sau đó nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta ở 13 tuổi bị phụ hoàng nhận hồi phía trước, vẫn luôn là nghĩa phụ dạy ta võ công, một năm chung có 10 tháng đều là bị trục xuất bên ngoài, nếu ta sẽ không này đó, ta đã sớm bị chết đói. Vì cái gì muốn đem ngươi trục xuất bên ngoài? Ngay vậy, một ngưng có chút khó có thể tin. Dung sở cơ hồ cũng không chủ động đề cập hắn quá khứ chính là một đêm kia hắn vì làm nàng tha thứ hắn lửa gạt, cũng chỉ là đơn giản nói hạ hắn vì cái gì sẽ giả giản mục trần. Cho nên đương một ngưng lúc này nghe nói dung sở nói hắn khi còn bé thế nhưng quá đến như vậy vất vả, nàng trong lòng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, còn có chút hơi hơi đau lòng. Ta cùng ngươi đã nói, ta mẫu thân cùng nghĩa phụ vốn có hôn nước là phụ hoàng cường mẫu thân, mới có ta. Dung sở rũ mắt, đạm thanh nói. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nếu không phải hắn đặt ở một ngưng trên eo bàn tay to một chốc buộc Mộc ngưng đều cảm giác hắn giống như là đang nói một sự kiện không liên quan mình việc nhỏ. Mà không phải hắn kia lệnh người nan kham thân thế. Tuy rằng dung sở nói cũng chưa nói xong, nhưng Mộc ngưng lại là nghe hiểu. Hắn là đại càn hoàng đế nhi tử, nhưng đại càn hoàng đế lại đối tần ngạo thiên có đoạt thê diệt quốc tri thủ. Dưới loại tình huống này, tần ngạo thiên đối dung sở còn có thể hảo đi nơi nào. Có thể lưu hắn một cái mệnh ở chỉ sợ đều là hoài khác mục đích. Mộc ngưng đột nhiên nhớ tới nàng vừa tới cái này thời không khi lúc ấy còn ở vào trọng thương hôn mê chung nàng sở nghe được tần ngạo thiên cùng một cái khác thanh âm giả ngu nữ nhân đối thoại ánh mắt loé loé một ngưng hỏi ngươi nghĩa phụ bên người có phải hay không có cái y thuật rất cao lao thái thái dung sở ngước mắt xem nàng là thủy ma ma như thế nào ta lúc ấy truy nhai trọng thương chính là nàng cho ta chữa thương ta nghe được một ngưng bình tĩnh nhìn dung sở nàng nhếch miệng đống nhiên không biết muốn hay không nói cho hắn tần ngạo thiên đưa nàng đi hắn bên người mục đích ngươi nghe được cái gì Dung sở hỏi. Bọn họ đưa ta đến bên cạnh ngươi, mục đích không đơn thuần. Mục ngưng cắn chặt răng, vẫn là nói. Ta biết. Dung sở một trọn mày kiếm, bọn họ là muốn cho buồn vương bị ngươi cái này tiểu yêu tinh mê chết, ở trên người của ngươi tình, tận mà chết. Mục ngưng sửng sốt, đợi cho phản ứng lại đây dung sở vừa mới nói gì đó, nàng tức khắc khuôn mặt nhỏ trầm xuống, miệng đều thiếu chút nữa khí vai. Lao yêu quái. Là sở ca ca. Dung sở bất mãn. Ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao. Một ngưng thật sự đối đại yêu nghiệt hết châu nói rồi, ta vẫn luôn đều thực đứng đắn a. Dung sở vô tội hàng vỉ hẹ tay. Phiền thoái ngươi lại đứng đắn một chút. Một ngưng hung hăng đẩy ra dung sở tiến đến nàng trước mặt khuôn mặt tuấn tú, nàng cảm thấy chính mình sắp bị hắn tức chết rồi. Vậy được rồi. Dung sở thu hồi trên mặt tươi cười, làm ra cao quý lạnh lùng bộ dáng. Sau đó nhìn trầm chằm một ngưng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Thuận tiện còn vứt cái mị nhãn buồn điểu. Ngươi xem hiện tại chính không đứng đắn. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Một ngưng đôi tay che mặt, nàng xoay người, thật sự là vô pháp lại cùng dung sở tiếp tục câu thông đi xuống. Buồn điểu. Dung sở lúc này lại từ phía sau ôm lấy một ngưng, hắn nằm ở nàng bên hai, không còn nữa chêu đùa, mà là dùng một loại cực kỳ mềm nhẹ thanh âm, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đem tâm cho ta, như vậy, mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, ta đều không sợ. Một ngưng toàn thân xoay mình chấn động, nàng buông tay. Mới vừa ngoái đầu nhìn lại liền đụng phải dung sở gần trong gang tấc sâu thẳm mắt phượng. Dung sở cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí một chốc phản phất có điện lưu trải qua. Ta muốn ngươi tâm. Dung sở xoa một ngưng ngược vị trí, hắn bình tĩnh nóng nhìn nàng, tựa đang chờ nàng trả lời. Chính là ta một ngưng chỉ cảm thấy trong lòng kích chấn, nàng nhìn hắn đôi mắt. Nàng không biết dung sở đến tột cùng là đoán được tần ngạo thiên dụng ý, vẫn là hắn vốn dĩ chính là ý nghĩ như vậy. Chính là nàng có tâm sao. Nàng tâm chính là thương viêm thần trâu, nàng không có khả năng sẽ yêu một người a. Người đã nói ngươi yêu ta, mặc kệ ngươi có phải hay không gặp ta, ta đều tin. Dung sở đệ lại một ngưng phấn môi, hắn ôn nhu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thích ta, ta có thể chờ. Nếu là phải đợi cả đời đâu? Một ngưng bắt lấy hắn thon dài ngón tay, nhẹ giọng hỏi. Vậy chờ cả đời? Dung sở ôm một ngưng trong ngực, hắn ở nàng bên thai cọ sát, chỉ cần ngươi không rời đi ta, vẫn luôn ở ta bên người. Muốn ta chờ bao lâu đều được. Một ngưng không có nói nữa, nàng dựa tiến dung sở trong lòng ngực, đôi tay vòng lấy hắn kinh eo. dung sở gợi lên nàng tinh xảo cảm, ánh mắt ôn nhu, hôn lên. Nay một hôn, tựa hồ không ngừng nghỉ, dung sở căn bản là luyến tiếp buông ra một ngưng. Cuối cùng, vẫn là vẫn luôn ở kia thêm củi lửa thổ hào đại nhân thấy cơm đều chín, gà mùi hương cũng phát ra, mê người cực kỳ. Chi chi chi. Đại nhân nó sốt ruột mà nhắc nhở nhà mình chủ tử đừng chỉ lo hôn môi miệng. Đến ăn cơm. Dung sở lúc này mới lưu luyến mà bông ra một ngưng, hắn mắt phượng liêm diễm, nhìn mặt phiếm đào hồng nàng, khoe môi có ôn nhu mà thỏa mãn ý cười. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân đã đầy miệng nước miếng cấp khó dằn nổi mà gạt ra kia chỉ gà. Châu này cơm trưa tuy rằng đơn giản, nhưng lại là một ngưng sở ăn qua mỹ vị nhất. Dung bãi cơm trưa, dung sở tới tắc hỏa, liền mang theo một ngưng tới thu Úc. Bồn điểu, ta có việc muốn xử lý, phải đi ra ngoài một chút. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần chạy loạn, trời tối trước ta liền trở về. Dung sở dặn dò nói. Ân. Một ngưng gật đầu, nàng cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì vừa mới ở trên đường Dung sở liền nói ngày mai liền phải hồi đế đô, cho nên hắn khẳng định là đi thẩm những cái đó ký châu quan viên. Thổ hào ở bên ngoài thủ, sẽ không có dã thú lại đây, đừng sợ. Trên bàn có trái cây, đồ ăn vặt cùng thủy, đói bụng liền ăn. Dung sở ôm chặt một ngưng, lại hôn hôn nàng. Mới vừa rồi lưu luyến không rời mà xoay người rời đi. Dung sở đi rồi, một ngưng liền ngồi ở thượng phát ngốc, nàng là suy nghĩ dung sở nói sẽ chờ nàng cả đời sự. Chính là một ngưng lại luôn có dự cảm bất hảo, nàng cảm thấy, hai người bọn họ con đường phía trước tựa hồ sẽ không bình thẳng. Hơn nữa là một ngưng càng thêm kỳ quái một chút chính là, nàng ở Trung Châu ra như vậy đại nổi bật, nàng rõ ràng chú ý tới có phượng thần tộc người đuổi kiếm nàng. Khi đó nàng đã đoán được dung sở cùng giản mục trần là cùng cá nhân. lúc ấy Bị lừa gạt cảm giác xa cực với nàng phát hiện bọn họ là một người, nàng cũng không có hồng hạnh xuất tường nhẹ nhàng. Cho nên nàng đều làm tốt chuẩn bị, nếu phượng thần tộc người tìm được nàng, nàng liền theo chân bọn họ hồi Nam Cương. Nàng không bao giờ muốn giống cái ngốc tử giống nhau bị dung sở treo đùa. Nàng phải đi về báo thủ, nàng cũng có rất nhiều nghi hoặc yêu cầu đại trưởng lao tới giải đáp. Nhưng mà thượng Nguyên Sơn một đêm kia, nàng gặp nạn, già ngục trần không màng tánh mạng, liều chết cứu rút, lại làm nàng tâm động riêu. lại đến sau lại Phượng thần tộc người đột nhiên mai danh nhận tích, rung sở lại như là nhận thấy được cái gì giống nhau, đem nàng nhanh chóng đưa về đế đô. Một ngưng là cảm thấy, phượng thần tộc bên kia thật sự bình tĩnh quá mức. Làm nàng có một loại báo táp trước bình tĩnh như vậy không hảo cảm giác. Dần dần, buồn ngủ đột kích, trong bất chi bất giác, một ngưng đã ngủ. Có lẽ là mấy ngày nay xác thật mệt mỏi, tại đây không người quấy rầy rừng cây trong phòng nhỏ, một ngưng thế nhưng cảm thấy dị thường an bình. Mới vừa vào ngủ kia trong nháy mắt. Nàng trong lòng lại có muốn bệnh viên ở nơi này, không hề trải qua những cái đó hồng trần phiền nhiều ý tưởng. Một giấc này một ngưng ngủ thực trầm, thẳng đến chân trời đám mây nhiệm dáng mỏ, nàng mới vừa rồi tỉnh dậy. Ngủ lâu như vậy, nàng cũng cảm giác đói bụng, vì thế một ngưng tùy tiện ăn chút gì, liền ra thu ốc. Thu ốc rất cao, bất quá dung sở cấp một ngưng để lại một cái dây đằng, một ngưng đảo cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Chính là lần ngày tới. Nàng liền phát hiện một con tròn vòm màu trắng trường mao cầu chạm vật đang ở kia lăn qua lăn lại truy con bướm. Một ngưng nhìn này trường mao cầu càng xem càng quên mắt, như thế nào như vậy giống kia chỉ đáng khinh tiểu hồ ly. Nàng đi qua đi thăm dò tính kêu một tiếng, thổ hào đại nhân. Chi chi. Quả nhiên, trường mao cầu vừa nghe đến một ngưng thanh âm lập tức vui sướng mà nhảy đát lại đây. Tới rồi một ngưng trước mặt, nó còn một liêu rũ ở trước mắt màu trắng trường mao, lộ ra kia đối linh động lục mắt. Hướng về phía một ngưng mắng kia hai chỉ răng cửa. Như thế nào biến con nhím. Một ngưng nhìn thổ hào đại nhân này một thân phiêu giật quá mức, cơ hồ toàn nổ tung, rất giống là bị điện giật qua đi trường mau liền muốn cười. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lại rất là rào rạt đắc ý, nó tẩy xong mau, làm sao, đại nhân nó nhất lấy làm tự hào một thân mau liền thành cái dạng này. Bất quá đại nhân nó cảm thấy này tạo hình phi thường xinh đẹp, quả thực rất thích hợp đại nhân nó. Một ngưng nhịn không được muốn cười. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc kia dầu gội là nàng cấp thổ hào đại nhân, nàng khó mà nói khó coi. Chỉ là một ngưng không nghĩ tới nàng kia dầu gội dùng ở thổ hào đại nhân trên người hiệu quả lại là như vậy hảo. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân đột nhiên lôi kéo một ngưng tới rồi nước suối biên, nó còn chỉ vào mặt nước, làm ra chiếu gương tư thế. Một ngưng cũng dối đầu hướng trên mặt nước xem, này vừa thấy, nàng lại lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt. Bởi vì nàng thế nhưng phát hiện chính mình đen nhánh thái dương thượng dừng lại một con xinh đẹp màu tím con bướm. Lúc này, kia đại hồ điệp chính một phiến hợp lại cánh, giống như là một con sống vật trang sức trên tóc, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân thấy một ngưng cười, nó lập tức bắt đầu tranh công, kích động mà dôi móng nuốt cùng chỉ chính mình. Người làm gì chuyện tốt, còn tưởng thảo thưởng. Một ngưng còn không có mở miệng, liền nghe phía sau chuyển đến dung sở thạch thượng thanh tuyển dễ nghe thanh âm. Một ngưng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà quay đầu lại, liền thấy dung sở đã là tới rồi nàng phía sau. Nhìn đến ta trở về cao hứng như vậy. Dung sở thấy một ngưng tươi cười như hoa, nhịn không được quát thổi mạnh nàng cái mũi treo gẹo nói. Ta mới không phải bởi vì nhìn đến ngươi cao hứng đâu. Một ngưng nhíu nhíu cái mũi, nàng hiến vật quý dường như chỉ hướng chính mình thái dương, ngươi xem, đẹp sao. Dung sở kỳ thật sớm tại một ngưng xoay người khoảnh khắc, cũng đã nhìn đến nàng phát thượng kia chỉ xinh đẹp con bướm vật trang sức trên tóc lúc này một ngưng hỏi lại khởi hắn thường phục mới vừa thấy bộ dáng vẻ mặt kinh diễm nói thật xinh đẹp một ngưng tức khắc mặt mày hớn hở dung sở lại một trọn mày kiếm ta là nói con bướm xinh đẹp một ngưng trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ nàng đô miệng trừng dung sở dung sở cười ha ha ôm chặt một ngưng ở trên mặt nàng hôn hôn lúc này mới cười mẹ mẹ nói ta bổn điểu đương nhiên càng xinh đẹp một ngưng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút nàng nhẹ nhàng đẩy dung sở sự tình xử lý tốt còn không có Dung sở dắt một ngưng ngồi xuống, hắn nói, chúng ta đây ngày mai còn trở về sao? Một ngưng hỏi, trở về. Dung sở ánh mắt lạnh lãnh, ký châu một chúng quan viên đã áp giải hồi đế đô, sự tình so trong tưởng tượng phức tạp. Kia, ký châu những cái đó tử thi đâu, còn có thể cứu trở về tới sao? Một ngưng cắn khẩn môi, nàng trong mắt hiện ra lo lắng cùng bi ai. Cứu không được, một khi chúng hoa cổ, những người đó tủy não cũng đã bị ăn xong rồi, ngươi cũng thấy rồi. Liền tính diệt trừ hoa cổ, không có tủy náo người vẫn là sẽ chết. Dung sở trầm giọng nói, kêu ký châu còn có bao nhiêu người sống. Một ngưng nghe đến đó, nàng cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Như vậy xem ra, túc mặc cùng giả A khắc thật là tội không thể thứ. Yêu cầu thời gian đi thống kê. Dung sở nắm chặt một ngưng tay, hắn trong thanh âm cũng mang theo ti trầm trọng, bất quá, phỏng trừng là không nhiều lắm. Kêu ký châu thành làm sao bây giờ? Một ngưng nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề đã chết như vậy nhiều người nếu không kịp thời xử lý tùy ý lưu thối ô nhiễm nguồn nước có khả năng sẽ dẫn phát tình hình bệnh dịch tuy rằng ký châu đã là tòa không thành nhưng khó bảo toàn không có giống gió báo trại như vậy người sống sót nếu có người cảm nhiễm tình hình bệnh dịch lại đi địa phương khác chẳng phải là sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả dung sở nghe xong một ngưng nói hắn mỉm cười ta đã triệu tập quân đội lại đây phong tỏa ký châu thành phương viên chăm giảm những cái đó tử thi cũng sẽ tập trung vùi lấp tiêu hủy Một ngưng nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng hẳn là đoán được dung sở kinh mới vĩ lược, như vậy đại sự, hắn sẽ không suy xét không đến. Buổi tối muốn ăn cái gì? Dung sở không muốn cùng một ngưng liêu chính sự, hắn đột nhiên rời đi đề tài. Chi chi chi chi chi chi Thủ Thổ hào đại nhân ở một bên đang chờ cơ hội đâu, lúc này vừa nghe chủ tử đặt câu hỏi, đại nhân nó vội vàng nhảy dựng lên, so tay hoa chân tỏ vẻ còn muốn ăn gà. Từ đâu ra bạch con nhím, một bên đi. Dung Sở mới sẽ không nghe thổ hào đại nhân, hắn không chút khách khí mà đem Mỗ đại nhân bắt tới rồi một bên. Liên ăn, giữa trưa kia gà ăn ngon thật. Mộc Nưng thấy Mỗ đại nhân ở một bên bắt trường mau mắt lén nhìn qua, miệng đều khí bẹp, nàng không khỏi buồn cười. Kia buổi tối nướng ăn đi. Dung Sở đối Mộc Nưng đó là nói gì nghe nấy, nếu nàng nói, hắn tuyệt đối không có không nghe. Nay đốn cơm chiều tự nhiên lại ăn đến Mộc Nưng cảm thấy mỹ mãn, thổ hào đại nhân càng là miệng bóng nhảy. Vỗ tròn vo bụng nằm ở trên cỏ khởi không tới. A ngưng, muốn hay không cùng nhau tẩy tẩy. Dung sở ánh mắt sáng khoác, đồng nhiên kéo kéo một ngưng. 267 vương ra hài tử. 267. Mới không cần cùng ngươi cùng nhau tẩy. Một ngưng vừa thấy dung sở ánh mắt kia liền biết hắn không có hảo ý, nàng nhưng không nghĩ tự đầu la. Đừng cho là ta không biết, ngươi tối hôm qua còn nhìn chằm chằm ta phía sau lưng chảy nước miếng đâu. Dung sở bắt lấy một ngưng liền không buông ra. Hắn đắc ý mà một trọn mày kiếm, hiện tại bổn vương liền phá lệ khai ân, cho ngươi cùng bổn vương cộng tắm cơ hội. Ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Vậy cảm ơn A. Một ngưng mắt trợn trắng, đứng dậy đã muốn đi, tính toán ly này chỉ tự luyến lại tự đại yêu nghiệt xa một chút. Chính là nàng mới vừa vừa động liền cảm giác trời đất quay cuồng rung sở thế nhưng một phen xả nàng áo ngoài, sau đó chặn ngang bế lên nàng, trực tiếp đã đi xuống thủy. uy lao yêu quái, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ô. Một ngưng lau một phen trên mặt thủy, vừa định khai mắng, nhưng nàng cuối cùng âm cuối đã bị lấp kín. Đêm nay sau lại thời gian liền ở dung sở mãnh liệt tiến công hạ, cùng với một ngưng từ lúc bắt đầu chuyển chuyển thừa, hoan đến cực kỳ phẫn nộ dưới vượt qua. Nàng phẫn nộ là bởi vì dung sở thật sự quá không biết xấu hổ. Một ngưng lại tỉnh lại khi chỉ cảm thấy dưới thân sốc này. nàng chớn mắt mới phát hiện nguyên lai thân ở trong xe ngựa, bên người một con tuyết trắng trường mau nằm chính quán cái bụng đánh tiểu kho khè, ngủ nước miếng rằng hàn Dung sở lại không ở trong xe Một ngưng biết, này nhất định là ở hồi đế đô trên đường Nàng còn có chút buồn ngủ Trên người gân cốt cũng đau Tuy rằng đã tỉnh dậy Nhưng nàng vẫn là không nghĩ nhúc đích. Vì thế một ngưng liền lười nhắc mà xúc ở xe ngựa giường nệm thượng Tiếp tục bổ miên Nhưng nàng ngay sau đó liền nhớ tới còn có việc không có làm Vì thế chạy nhanh đứng dậy Sờ đến eo túi bình xứ Đảo ra một cái thuốc viên ăn vào Nàng lúc này mới yên tâm mà lại lần nữa nằm đến Không qua một hồi Xe ngựa ngừng lại, màn xe bị từ bên ngoài vật trần, một đạo cao dài bóng người ngay sau đó đi lên. Một ngưng ngửi được kia cổ quen thuộc long tiên hương vị nên diện đánh út lại, nàng liền mí mắt đều lười đến sốc một chút, trực tiếp liền xoay thân, mặt trong chiều đưa lưng về phía dung sở. Chi chi chi! Cũng chỉ có thổ hào đại nhân cổ động mà nhảy đến dung sở trên đùi, vẻ mặt định nọt. Buồn điểu, đi lên, ngươi đều ngủ mau một ngày. Dung sở dối tay đáp ở một ngưng trên vai, khỏe môi câu lấy cười ngân. Tránh ra. Không chuẩn chạm vào ta." Mộc Ngưng không kiên nhẫn nói, một bên nói còn một bên vặn vẹo thân thể, nẹ tránh Dung Sở bàn tay to. Còn ở giận ta đâu?" Dung Sở khẽ môi tươi cười càng sâu, hắn trực tiếp bỏ đến Mộc Ngưng trên vai, híp mắt ở nàng bên thai thổi khí, "Ngươi không phải cũng thực hưởng thụ sao?" "Dung Sở, ngươi cái vương bắt đản." Mộc Ngưng lại tức lại bực, nàng đột nhiên quay đầu, nắm khẩn chăn, phẫn nộ mà trường Dung Sở, "Ngươi lại nói, ta liền hồi Nam Cương." "Hảo hảo, ta không nói không nói." "Bất quá" Buồn điểu, chúng ta là phu thề, khai nói giỡn cũng không có gì a. Dung sở thấy một ngưng thật sự sinh khí, hắn cũng sợ thật đầu ra vấn đề tới, chỉ có thể ôm nàng đầu vai chịu thua. Ngươi một ngưng lại có đầy bụng ủy khuất, nàng cắn chặt ngôi, trừng mắt nhìn Dung sở sau một lúc lâu, vẫn là buồn bực mà lấy chăn mông đầu, thật sự không biết nên nói cái gì. Hảo, không nói, Thái Dương mau xuống núi, ngươi một ngày không ăn cơm, không đói bụng sao. Dung sở cũng nhìn đến một ngưng lộ ở bên ngoài cánh tay thượng xanh tím. Hắn hôn hôn nàng tay nhỏ, mềm thanh âm nói. Buổi sáng là ngươi ôm ta lên xe ngựa. Một ngưng muộn thanh hỏi. Đúng vậy. Dung sở xúc lên một ngưng ngông mặt tràn, cười nói. Kia một ngưng đột nhiên có chút mặt đỏ. Nàng ngủ hôn mê bất tỉnh bị dung sở ôm ra tới. Hôm nay ban ngày lại ở trên xe ngựa vẫn luôn ngủ, chẳng phải là nói cho người khác nàng hoang đường cả một đêm. Yên tâm, lúc ấy xe ngựa ở ngoài bịa rừng, trừ bỏ Di băng, không ai nhìn đến ngươi là bị ta ôm ra tới. Dung sở biết hắn này chỉ tiểu buồn điểu lại ở thẹn thùng. Hắn ngheo một cái nàng cái mũi, cười nói, trước kia gặp ngươi không phải gan rất phì sao. Đều dám cho buồn vương đưa băng vệ sinh, hiện tại như thế nào cả ngày e thẹn. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi à, lão bạc côn. Một ngưng căm giận mà đô miệng, liếc dung sở liếc mắt một cái, nhân ra vốn dĩ liền thẹn thùng sao. Phúc! Dung sở một cái không nhìn xuống, cười ra tiếng tới, hắn chọn cao mày kiếm, buồn cười mà nhìn một ngưng. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền nhìn lén ta thay quần áo, sau lại lại ở phi phượng lâu trộm, khi ta tắm rửa, còn. Dung sở mà chớp chớp mắt, ngươi rõ ràng chính là cái trộm, khuy, cùng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi vốn dĩ liền thẹn thùng. Rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ. Mặc kệ ngươi, ta ăn cơm đi. Một ngưng mới không thừa nhận dung sở nói được là sự thật, nàng thở phì phì mà xúc lên chăn hạ giường nệm, xoay người liền hướng ra phía ngoài hướng. Từ từ. Dung sở tay mắt lênh lẹ một phen xả hồi một ngưng, không vui nói, xuyên thành như vậy, hướng nào chạy. Nha! Một ngưng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình thế nhưng chỉ chứ áo lót, cổ áo còn mở ra. Nàng vội vàng che hảo vắt áo, luôn cung tay chân mặc vào áo ngoài. Hôm nay lên đường đuổi đến cấp, không đuổi kịp dừng chân, chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngươi một hồi không cần chạy loạn. Dung sở lại dặn dò một câu. Ác! Một ngưng nhìn nhìn dung sở, cũng không hỏi nhiều đi theo hắn xuống xe ngựa. Bất quá một ngưng vừa xuống xe ngựa liền phát hiện này chỉ hộ tống nàng cùng dung sở hồi kinh đội ngũ bề ngoài dị thường một mạng, nửa điểm đều nhìn không ra là hoàng gia vệ đội, ngược lại giống một chi bình thường thương đội. Hiên viên phi các nàng đâu? Một ngưng tả hữu nhìn xem cũng chưa nhìn đến hiên viên phi cùng dung vũ tình, chỉ có thanh tuyết nhìn đến nàng xuống xe ngựa lập tức đón lại đây. Ta làm hiên viên phi giả trang ngươi đi một con đường khác. Dung sở nhẹ nhàng bâng khuâng nói. A. Mộc Ngưng lập tức phản ứng lại đây, kinh sợ hỏi, có người muốn giết ta? Chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra. Dung Sở Tân Mi, ánh mắt một chốc lạnh lẽo. Hắn không có nói cho một Ngưng, kỳ thật hắn hoài nghi này hết thảy phía sau màn làm chủ vẫn là tần Ngạo Thiên. Cho nên hắn mới có thể không yên tâm, binh phân mấy lộ, hơn nữa tự mình bảo hộ một Ngưng. "Hảo, đi trước rửa mặt, sau đó tới ăn cơm." Dung Sở không muốn nói chuyện nhiều, hắn dắt một Ngưng tay, hướng bên dòng suối đi đến. Dùng xong rồi bữa tối, Một ngưng ở bên ngoài cùng dung sở đi rồi một hồi, trời tối xuống dưới thời điểm, hai người lên xe ngựa. Đêm nay bọn họ liền ngủ ở trên xe ngựa. Mấy ngày kế tiếp, đoàn xe vẫn luôn ở trên đường buôn ba, ở giữa dung sở vài lần biến hóa lộ tuyến, hắn phần lớn thời gian đều lưu tại trong xe ngựa bồi một ngưng. Nhưng là theo tới gần đế đô, gần mấy ngày không ngừng có tấu trương đưa đến, dung sở cũng ngày đêm không nghỉ bắt đầu xử lý khởi tích góp chính vụ. Có đôi khi hắn sợ quấy dậy một ngưng nghỉ ngơi cho nên ban ngày hắn đều là ở một khác chiếc trong xe ngựa phê duyệt tấu chương. kể từ đó, một ngưng tuy nói thiếu đến từ đại yêu nghiệt tao nhiễu, bên thai thanh tịnh rất nhiều, nhưng trưởng lộ từ từ, nàng ngồi xe ngựa ngồi đến eo đau bối đau, thật sự là nhảm chán. cho nên ngày nọ đương một ngưng nhìn đến thổ hào đại nhân ở kia gầm cây nghĩa gầm được đến chỗ đều là cha, nàng đột nhiên nhớ tới nàng vĩ đại xóa nạn ngủ chữ kế hoạch. vì thế một ngưng một phen sách lên trong miệng còn gặm cây nghĩa thổ hào đại nhân đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Sau đó tìm tới giấy bút, bắt đầu cấp này chỉ tiểu thất học xóa nạn ngủ chữ. Tới, cùng ta niệm, a một ngưng kế hoạch đầu tiên giáo thổ hào đại nhân hán ngự ghép vẩn, sau đó phương tiện biết chữ. Chi? Thổ hào đại nhân nghiêm túc đi theo niệm. Trưng đại miệng, này niệm a, a một ngưng kiên nhận giáo. Thổ hào đại nhân nghe lời há to miệng. Nhưng mà liền ở một ngưng cảm thấy nó đã nắm giữ A phát âm tinh tuy khi, liền nghe thổ hào đại nhân thập phần do dự mà lại lần nữa chi một tiếng. Kế tiếp. Một ngưng năm lần bảy lựa sửa đúng thổ hào đại nhân, nhưng thổ hào đại nhân trừ bỏ sẽ chi, cũng cũng chỉ biết hử. Cùng ta niệm bê. Chi. Thứ. Chi. Voi. Một ngưng trực tiếp từ bỏ hán ngữ ghép vần dạy học, lại bắt đầu xem đồ biết chữ. Chi chi. Thổ hào đại nhân phi thường nghiêm túc, chẳng những ngồi ngay ngắn, hai chỉ móng nuốt còn bối ở thí, cổ mặt sau, một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn bộ dáng. Lao hổ. Chi chi. Một ngưng nghe này mãn lỗ hai chi chi chi thành, thiếu chút nữa liền phải trận trắng mắt. Ngươi về sau đừng kêu thổ hào đại nhân, dứt khoát đã kêu chi chi chi được. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thấy một ngưng không dạy, còn thập phần khó hiểu mà kéo kéo nàng, ý bảo trên tay nàng còn có một tấm hình đâu. Đại yêu nghiệt. Một ngưng cảm thấy cấp thổ hào đại nhân xóa nạn mù chữ thật sự nhiệm vụ gian khổ, nàng quyết định đến hảo hảo ngẫm lại. Cho nên nàng thực dứt khoát mà quăng cuối cùng một chương họa giữ tợn bản dung sở hình ảnh. Sau đó trầm trọng mà vung tay lên, Hảo, hôm nay liền đến nơi này. Đây là cái gì? Lúc này dung sở vừa vặn xốc màn xe tiến vào, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi nghiêm chỉnh thổ hào Đại Nhân cùng vẻ mặt hề bài một ngưng. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, hắn ánh mắt dừng ở trên bàn tấm cạt thượng. Không chuẩn xem. Một ngưng cả kinh bỗng nhiên nhào qua đi, dối tay liền phải đi đoạt đã tới rồi dung sở trên tay tấm cạt. Buồn điểu. Đợi cho dung sở thấy rõ ràng họa thượng nội dung hắn tức khắc tức giận đến trong mắt phun hỏa nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa miệng đều khí ai nay chỉ buồn điểu thế nhưng như thế nói xấu hắn chẳng những đem hắn họa đến mũi vai miệng nghiêng còn phe phẩy cây quạt vẻ mặt đáng kinh cười này nơi nào là anh minh thần võ đại càn nhiếp chính vương điện hạ hắn rõ ràng chính là cái muốn đi dạo hoa lâu tay ăn chơi chính là cố tình nàng lại họa đến làm người liếc mắt một cái liền biết là hắn một ngưng che mặt ôm đầu lập tức bắt đầu giả chết ngươi tới cấp buồn vương giải thích đây là ai Dung sở xách một ngưng sau cổ, ép hỏi nói. Không phải ai, thật sự, chính là tùy tiện hoạn. Một ngưng vội vàng cười nịnh nọt, cười gượng nói. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng ở một bên sen mồm. Đại yêu nghiệt đúng không? Bồn điểu, còn tưởng phủ nhận, xem ra mấy ngày nay bổn vương thật là làm người quá nhàm chắn a. Dung sở trực tiếp đem một ngưng hướng giường nệm thượng một phóng, ngay sau đó một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. A, không cần, ta thật sự không hỏa người sao. Ai nha nha, dung sở ngươi vô sỉ, lão nương chính là xem ngươi khó chịu. Huy, ngươi chán ghét lạc một ngưng thanh âm mấy độ biến hóa, cuối cùng dần dần bao phủ ở lộc cộc đi trước bánh xe trong tiếng. Thủ hào đại nhân đã sớm lui đi ra ngoài, đương nhiên là bị dung sở một đạo chỉ phong cấp bắn ra đi. Kỳ thật đại nhân nó vốn là tưởng lưu lại vây xem chủ tử cùng a ngưng hôn môi miệng, chính là gần nhất chủ tử tổng không cho đại nhân nó nhìn lén, mỗi lần hắn cùng a ngưng đơn độc ở chung đều sẽ bỏ qua một bên đại nhân nó. Chi Chi, Thủ Hào đại nhân đứng ở đánh xe diệp băng trên vai, vẻ mặt thâm trầm mà vuốt trên cằm râu. Cho nên Thủ Hào đại nhân cực độ hoài nghi chủ tử cùng A Ngưng là con đại nhân nó trốn đi an vụng cái gì thứ tốt. Hai ngày sau buổi trưa thời gian, đoàn xe đến Đế đô. Dung sở trước tặng một ngưng hồi vương phủ, hắn tác thay đổi quần áo, tức khắc vào cung. Nay dọc theo đường đi lữ đồ mệt nhọc, một ngưng còn không dừng bị dung sở la lộn nàng đã sớm mệt đến không nhẹ. Một hồi đến thần cảnh các, một ngưng tùy tiện ăn điểm. Tắm rồi, nga đầu liền ngủ Thế cho nên nàng thế nhưng xem nhẹ Lâm ma ma kia muốn nói lại thôi biểu tình Vẫn là thanh tuyết nhạy bén Mà nhận thấy được lâm ma ma có chuyện muốn nói Nàng hầu hạ một ngưng nằm xuống sau Liền kéo lâm ma ma đi ra ngoài Nhỏ giọng hỏi Ma ma, có phải hay không xảy ra chuyện gì Ai, thanh cô nương Việc này giam ba câu cũng nói không rõ Vẫn là chờ vương phi tỉnh lại rồi nói sau Lâm ma ma thở dài nói Rất nghiêm trọng sao Thanh tuyết thấy lâm ma ma thần sắc trầm trọng, không khỏi cũng có chút khẩn trương. Ai? Từ trước đến nay trầm ổn lâm ma ma thế nhưng lại ở thở dài, nàng như là lầm bầm lầu bầu, lúc này đây, liền phải xem vương phi đến tuột cùng tin hay không nhầm vương ra. Thanh tuyết nghe được không hiểu ra sao, nhưng mặc cho nàng như thế nào hỏi, lâm ma ma chính là không buông khẩu. Thanh tuyết vô pháp, cũng chỉ hảo chờ một ngưng đã tỉnh. Một ngưng là ở Thái Dương mau xuống núi khi tỉnh lại. Tuy rằng vẫn là có chút mệt. Nhưng nàng tinh thần lại là hảo rất nhiều. Chính là một ngưng mới ra cửa phòng, nàng liền thấy lâm ma ma cùng thanh tuyết bạch lộ mấy người đều đứng ở trước cửa, hơn nữa đều là vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Làm sao vậy? Một ngưng không khỏi kinh ngạc nhướng mày. tiểu thư thanh tuyết cắn cắn môi, có chút muốn nói lại thôi. Ta không ở, vương phủ đã xảy ra chuyện. Một ngưng ánh mắt dừng ở lâm ma ma trên mặt, nàng biết có thể làm lâm ma ma đều thay đổi sắc mặt sự khẳng định không nhỏ. Vương phi. Sự tình là cái dạng này Lâm ma ma vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, thần cảnh các ngoại bỗng nhiên vang lên một đạo nữ nhân sắc nhọn thê thảm thanh âm. Vương Phi, thiếp thân cầu kiến Vương Phi, các ngươi làm ta đi gặp Vương Phi. Vương Phi cứu mạng A. Là ai ở bên ngoài? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Một ngưng mày nhăn lại, nàng mơ hồ nghe được thanh âm này có chút quen thuộc. Chính là nàng nghĩ lại dưới, lại không nhớ rõ là ở đâu nghe qua. Vương Phi, bên ngoài nữ nhân kêu Thúy Nương, cũng là Vương giá hậu viện nữ nhân. Lâm Mama ma cũng biết ra như vậy sự, khẳng định là giấu không được, nàng vốn dĩ chính là tính toán nói cho một ngưng, làm cho nàng trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Sau đó đâu? Một ngưng ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm lâm Mama. Ma. Nàng nói nàng có vương gia hài tử. Lâm ma ma cắn răng nói. Cái gì? Một ngưng nghe vậy, lập tức khiếp sợ mà mở to hai mắt. Chi chi chi. Đang ở một bên gầm dưa thổ hào đại nhân cũng là ngẩn người, kia đối tiểu lục mắt thuận tiện còn liếc hạ một ngưng bụng. Chủ tử hai tử, không phải chỉ có a ngưng mới có tư cách sinh sao. Nơi nào toát ra tới nữ nhân, thế nhưng cũng có chủ tử hài tử. Như vậy, chủ tử hài tử, chẳng phải là đại nhân nó tiểu chủ tử. Thổ hào đại nhân trận trắng mắt, một trận lung tung rối loạn mà loạn tưởng. Vương Phi, Thúy Nương nói nàng đã có gần 4 tháng có thai. Thanh Tuyết rồi dám nói. mau 4 tháng. Một ngưng nhanh chóng ở trong lòng tính tính, hiện tại đã là 9 tháng hạ tuần, nếu lại nói tiếp trong dung sở giải độc đến bây giờ cũng không sai biệt lắm 4 tháng thời gian chẳng lẽ này thúy nương có thai chính là ở dung sở lân huyết độc mới vừa giải thời điểm cùng hắn lêu lồng hoài thượng nghĩ vậy một ngưng đột nhiên cảm giác như là có buồn nước đá tới ngay vào đầu đông lạnh nàng toàn thân lạnh băng như truy độc băng chỉ cần tưởng tượng đến dung sở thế nhưng phản bội nàng một ngưng liền ngăn không được đấy lòng phát lạnh tiểu thư ngươi làm sao vậy muốn hay không uống miếng nước thanh tuyết thấy một ngưng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ Nàng không khỏi lo lắng lên Một ngưng nhìn nhìn thanh tuyết Ánh mắt long lánh Nàng đột nhiên đột nhiên một phát chán Mắng một tiếng Thật là ốc heo Nàng rõ ràng biết đại yêu nghiệt đối nàng chiếm hữu dục cường đến mức nào Hắn lại là siêu cấp ngạo kiểu biệt nữ ca tính Còn có nghiêm trọng thói ở sạch Quần áo bị không liên quan người chạm vào một chút lập tức liền từ bỏ Cho nên Hắn sao có thể sẽ có nàng cùng hắn hậu viện nữ nhân lêu lồng 268 hổ độc không thực tử 268 Một ngưng nhắm mắt lại Gắt gao nắm đôi tay, khít sâu một hơi, lúc này mới mở to mắt, lúc này nàng sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Mang nàng tiến bảo. Một ngưng đạm thanh nói. Tiểu thư, vương ra không, thanh tuyết vừa mới xem một ngưng sắc mặt không đúng, nàng sợ một ngưng sẽ hiểu lầm dung sở, vì thế vội vàng muốn khuyên một ngưng không cần tin tưởng nữ nhân kia nói. Chính là thanh tuyết nói lại bị một ngưng phất tay đánh gãy. Lòng ta hiểu rõ. Một ngưng trong ánh mắt lué lanh quang, làm người đoán không ra nàng trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nàng thấy sau một lúc lâu cũng chưa người động, vì thế nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía lâm ma ma. Mang thúy nương tiến bảo. Lâm ma ma cắn chặt răng, nàng nhìn mắt một ngừng, đáy mắt lại hiện lên lo lắng. Nàng biết vương gia đối vương phi sớm đã dễ tình đâm sâu, chính là vương phi đối vương gia tâm tư lại có chút mơ hổ, làm người cân nhắc không ra. Lần này vương phi rời nhà trốn đi, hiển nhiên là cùng vương gia náo loạn mâu thuẫn, hiện tại vương gia thật vất vả đem vương phi đuổi theo trở về, rồi lại ra thúy nương việc này. Lâm Ma Ma nhịn không được ở trong lòng than nhẹ, vương gia này tình lộ đi được cũng quá nhấp nô, cũng không biết vương phi có nguyện ý hay không tin tưởng vương gia. Thức mau, thanh tuyết cùng bạch lộ lánh một người người mặc thủy sắc váy áo nữ tử đi đến. Vương phi, Vương phi tha mạng. Thúy Nương cho ngài dập đầu. Kia Thúy Nương vừa tiến đến lập tức quỳ dạp xuống đất, đầy mặt thê lương, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, chỉ là không ngừng ở kia dập đầu. Ngươi lại là phạm vào chuyện gì, muốn bổn phi tha cho ngươi mệnh? Một nương hiếp hiếp mắt. Nàng bình tĩnh ngưng mắt nhìn Thúy Nương, bất động thanh sắc mà đánh giá. Một ngưng chỉ thấy trước mắt nữ tử ước chừng 20 xuất đầu tuổi tác, nàng túi đầu, một ngưng thấy không rõ nàng diện bạo. Nhưng nàng lại cũng phát hiện này nữ tử dáng người thon thả, có lẽ là tháng còn nhỏ duyên cớ, cũng không có hiện hoài. Thiếp thân, thiếp thân hoài vương gia hải tử Thúy Nương nghe một ngưng ngựa khí bình tĩnh, nàng lá gan cũng lớn điểm, trộm nâng nâng đầu, tiểu tâm mà từ đôi mắt phía trên đi ngắm một ngưng sắc mặt. Mấy tháng, một ngưng đạm thanh hỏi, Mau, mau 4 tháng nhưng mà một ngưng bình tĩnh lại làm Thúy Nương trong lòng dần dần bất an lên. Đều 4 tháng A, vậy ngươi nói cho buồn phi, ngươi cuối cùng một lần nguyện sự là nào một ngày. Một ngưng cầm lấy trên bàn một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng suyết một ngụn, ngữ khi vẫn cứ là nhàn nhạt, nhạt. Là, là, tháng 6 sơ. Thúy Nương sắc mặt trắng bệnh, nàng ngập ngừng nói. Nếu là tháng 6 sơ tới nguyện sự, kia thụ thai hẳn là chính là ở tháng 6 trung tuần, lâm mama, ngươi đi cha xem xét. Vương ra tháng 6 trung tuần mỗi đêm hướng đi. Một ngưng vùng trung trà, Là, Vương Phi. Lâm ma ma như suy tư gì mà nhìn thoáng qua một ngưng, ngay sau đó túi đầu đi ra ngoài. Vương Phi, nhà ta phu nhân có thai, hiện tại thời tiết lạnh, sàn nhà lại quá lạnh, ngài xem đi theo Thúy Nương cùng tiến vào phấn ý ý ở nhà hoàn lúc này ngẩng đầu. vẻ mặt khó xử mà nhìn xem một ngưng, lại nhìn xem quỷ trên mặt đất giống như một trận gió là có thể quát đảo Thúy Nương. Một ngưng lạnh lùng quét kia Nha hoàn liếc mắt một cái. Cũng không có gì biểu tình, chỉ đạm thanh nói, vậy trước đứng lên mà nói đi. Vương Phi, câu ngài làm thiếp thân sinh hạ hài tử. Thúy Nương nguyên tưởng rằng một ngương biết nàng mang thai, tất nhiên sẽ giận dữ. Người vừa giận, đều sẽ mất đi lý trí, làm ra một ít việc tới. Thúy Nương chờ chính là cái kia cơ hội. Chính là nàng ngàn tính vận tính, lại không nghĩ rằng Vương Phi thế nhưng như thế bình tĩnh. Chỉ là hỏi hỏi nàng cuối cùng một lần nguyệt sự thời gian, nói cái gì thụ thai thời gian. Lại lại làm lâm ma ma đi tra vương ra hành tung, liền không có bên dưới. Nay cũng làm Thúy Nương càng thêm kinh hồn táng đảm lên, nàng không biết lâm ma ma có thể hay không tra được cái gì. Không, sẽ không, người kia nói hết thể đều đã an bài hảo, chỉ cần nàng một mực chắc chắn đứa nhỏ này chính là vương ra, làm vương phi tin là được. Như vậy tưởng tượng, Thúy Nương cũng liền an tâm, nàng trên mặt biểu tình càng thêm đau khổ, nhậm bên người nàng phấn ý đi nha nhà hoàng như thế nào nâng, nàng chính là không đứng dậy, một mặt mà dập đầu. Một màn này nếu là xem ở người ngoài trong mắt, thật đúng là sẽ tưởng nhận tâm chủ mâu muốn trừng phạt cùng chủ tử âm thầm tư thông, lại châu thai ám kết tiểu thiếp. Ngươi hoảng cái gì? Bồn phi lại chưa nói muốn xóa sạch ngươi hài tử, chỉ cần có thể chứng minh đứa nhỏ này xác thật là vương gia, bồn phi tự nhiên sẽ làm ngươi sinh hạ tới. Một ngưng mắt lạnh nhìn trầm trầm Thúy Nương, nàng trong mắt như tẩm sương tuyết. Là, là Thúy Nương bị một ngưng như vậy ánh mắt vừa thấy, nàng trong lòng xoay mình như là bị nước đá tới thấu đồng nhiên có một loại tâm hoàng ý loạn cảm giác phu nhân ngài còn không mau đa tạ vương phi vương phi nói làm người sinh hạ hải tử phần y lìa nha hoàng tựa hồ vui mừng khôn xiết nàng thịch thịch thịch liên tiếp cấp một ngưng dập đầu ba cái trong miệng liên thanh nói đa tạ vương phi đa tạ vương phi một ngưng hí mắt lạnh lùng nhìn về phía kia nha hoàn khỏe miệng gợi lên cười lạnh xem ra này thúy nương bên người nha hoàn thật đúng là không phải cái đơn giản nhân vật Nàng rõ ràng nói chính là chỉ cần đó là có thể chứng minh đó là vương gia hải tử, vậy làm nàng sinh hạ tới. Tới rồi này nha hoàn trong miệng, thế nhưng liền biến thành nàng làm nàng sinh hải tử. Lớn mật nha đầu, người tại đây nói bậy gì đó, thanh tuyết không thể gặp kia nha hoàn xuyên tạc nhà mình tiểu thư nói, lập tức ra tiếng quát lớn. Vương Phi, bướm trắng cũng là nhất thời cao hưng quá mức, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, cầu vương Phi không nên trách tội. Thúy nương vội vàng giúp bướm trắng cầu tình. Đây là đang làm gì? Thúy Nương vừa dứt lời, liền nghe một đạo phảng phất thạch thượng thanh tuyển dễ nghe thanh âm vang ở bên hai. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân hoa phủ khí vũ cao hoa tuấn mỹ đến phảng phất giống như bầu trời thần chi giống nhau nam tử cao lớn khoác một thân hoàng hôn ánh chiều tả từ ngoài cửa đi tới. Thúy Nương một cái chớp mắt xem ngưng mắt, mới vừa rồi còn thê lương bất lực trong hai mắt đôi đẩy kinh diễm cùng mê luyến. Nàng nguyên bản tái nhợt trên mặt cũng nổi lên hai mạt mây đỏ. Khấu kiến vương ra, vẫn là bướm trắng tùy thời mau chỉ thấy nàng nhanh chóng giã một chút ánh mắt mê say Thúy Nương, sau đó đột nhiên dập đầu trên mặt đất. Thúy Nương thần trí cũng xác thật bị bướm trắng này một tiếng kéo về, nàng thấy rung sở ánh mắt đã là nhàn nhạt, nhạt chiều nàng quét tới, đung nhiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Vương, khấu kiến Vương gia. Thúy Nương vội vàng ngã vào trên mặt đất, toàn thân đều ở run bần bật. Nhưng mà rung sở ánh mắt căn bản là xuống dốc ở Thúy Nương trên người, mà là lập tức lướt qua nàng, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía Mộc ngưng Sao lại thế này? Dung sở hỏi. Hắn cùng một ngưng nói chuyện thanh âm cũng là mềm nhẹ. Mấy ngày nay sớm chiều làm bạn, làm hắn hoàn toàn luyến thượng trên người nàng hương vị, hắn một khắc đều không muốn cùng nàng cách ra. Cho nên hôm nay sau khi trở về, hắn tức khắc chạy tới hoàng cung, chính là vì mau chóng xử lý xong chính vụ, hảo sớm chút trở về cùng nàng gặp nhau. Chính là Dung sở chính vụ quân thân, một hồi tới lại quang nghĩ thấy một ngưng. Một đường đi tới, hắn tuy rằng phát hiện trong vương phủ không khí không đúng, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Giờ phút này. Dung Sở thấy thần cảnh trong các có người quỳ, Mộc Ngưng sắc mặt lại thực lãnh, hắn mới ý thức được có thể là phát sinh chuyện gì. "Thanh Tuyết, ngươi tới nói cho Vương gia." Mộc Ngưng nhíu mắt, không có xem Dung Sở, nồng đậm mảnh dài lông mi buông xuống, che khuất kia đôi điểm sơn dường như mắt đen. "Là, tiểu thư." Thanh Tuyết lên tiếng, xoay người hướng về Dung Sở cung kính nói, "Hồi bẩm Vương gia, Thúy phu nhân nói nàng hoài ngài hài tử, đã mau 4 tháng." Dung Sở nghe vậy, đôi mắt nghiêng trọn mắt vượng một chốc ngưng tụ lại hắn lạnh lùng nhìn về phía chính quỳ trên mặt đất run đến giống trong gió lá rụng giống nhau Thúy Nương chủ tớ. Nga. Hoài buồn vương hải tử phải không? Dung sở trong thanh âm cũng mang theo cực lãnh hàn ý, cùng với một tia không thêm che giấu trảo phúng. Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng. Thúy Nương hiển nhiên bị dung sở trên người phát ra hàn ý chấn trụ. Nàng đã sớm nhớ rõ nhớ kỹ trong lòng lý do thoái thác giờ phút này cũng hoàn toàn quên hết. Thúy Nương chỉ là liều mạng dập đầu, cũng không màng nàng chính mình còn có có thai. Nhưng thật ra kia nha hoàn bướm trắng lá gan đủ đại, nàng vội vàng đỡ lấy thúy nương, biểu tình kinh hoàng mà nhìn chằm chằm rung sở, dường như có chút lời nói nàng đã nhịn thật lâu giống nhau, thế thanh khóc dòng nói, vương, ra, phu nhân nàng xác thật là hoài ngài hài tử A, hổ độc không thực tử A. Chẳng lẽ ngài đã quên, tháng 6 có thiên buổi tối, ngài ở trong hoa viên uống nhiều quá, phu nhân vừa vặn đi ngang qua, ngài liền đem phu nhân trở thành vương phi cấp. Đáng chết, thế nhưng liền buồn vương cũng dám bố trí, ai cho ngươi lá gan Buồn vương hôm nay liền đánh chết các ngươi hai cái tiện tỷ. Dung sở nghe vậy giận dữ, hắn tức giận đến dương lên tay, liền phải đánh chết kia bơm trắng. Dung sở khí thế quá mức làm cho người ta sợ hãi, bơm trắng hiển nhiên cũng không nghĩ tới dung sở thế nhưng ra tay liền muốn giết nàng. Nàng tức khắc sợ tới mức một thí, cổ thế ngã trên đất, cả người run rẩy lên, cũng không dám nói nữa, sắc mặt bạch rùng giấy. Kia thúy nương càng là nằm ở trên mặt đất, cả người sùi lơ, liền ngẩn đầu sức lực đều không có. chấm đã vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt một ngưng đột nhiên ra tiếng ngăn lại dung sở, dung sở tay bỗng nhiên đốn ở giữa không trung, hắn ngoái đầu nhìn lại xem một ngưng, một ngưng đứng dậy đi qua đi, nàng bắt lấy dung sở bàn tay to, thanh lệ mắt to lẳng lặng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, vương gia, nàng nói cũng đúng, hổ độc không thực tử, buồn điều, ta không, dung sở cho rằng một ngưng là tin thúy nương cùng bướm trăng nói, hắn trong lòng nhất thời lạnh tấu, trong mắt cũng nhiễm vẫn nộ, hắn theo bản năng muốn phản bác, nhưng mà. Cũng liền vào giờ phút này, Dung Sở đống nhiên cảm giác lòng bàn tay chỗ truyền đến một trận nhẹ nhàng ngứa, Hắn túi đầu, liền thấy một ngưng bắt lấy hắn bàn tay to, nàng ngọc tay nhỏ chỉ ra chỗ sai nghịch ngậm mà ở hắn trong lòng bàn tay cào. 269 phía sau màn làm chủ. 269. Dung Sở đống nhiên ngước mắt nhìn về phía một ngưng, hắn đáy mắt một chốc bính ra cực lượng quang. Một ngưng cũng đang xem hắn, chỉ là nàng nguyên bản linh động mắt trong giờ phút này lại dường như ngông một tầng đám xương. Nàng đen nhánh trong mắt dường như kia trầm ở thanh trong đàm, bị hồ nước thấm vào màu đen lưu ly. Thanh, thả tấu, Dung sở đột nhiên nắm chặt một ngưng tay. Nhưng mà một ngưng ngay sau đó liền đạm mạc mà rút tay mình về, nàng đôi mắt cũng thông rong sở trên mặt rời đi. Thanh tuyết, đỡ nàng lên. Một ngưng đạm thanh phân phó. Là, tiểu thư. Thanh tuyết ánh mắt phức tạp mà nhìn mắt một ngưng, nàng có chút không rõ tiểu thư như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Nhưng một ngưng mệnh lệnh nàng lại không thể không thể nghe. Buồn điểu, ngươi, dung sở nhất thời cũng lộng không rõ một ngưng đến tột cùng muốn làm gì, hắn muốn hỏi nàng, nhưng đương hắn chạm được nàng băng tuyết đôi mắt khi, rồi lại bỗng chốc dừng miệng. Nếu không phải mới vừa rồi một ngưng cho hắn ám chỉ, dung sở sợ không phải thật sự muốn cho rằng nàng là tin kia thúy nương nói. Chính là, nếu nàng không tin thúy nương, nàng vì sao lại phải đối hắn như thế lãnh đạm? Lúc này, dung sở căn bản là không có tâm tư đi chú ý thúy nương, hắn toàn bộ tâm thần đều ở một ngưng trên người. Mộc ngưng tránh thoát khai rung sở tay sau, liền như cũ trầm khuôn mặt đi đến một bên. Thúy nương cùng bướm trắng đã đứng lên, hai người đều rũ đầu, thân mình phát ra run, tựa hồ còn không có tử mới vừa rồi kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Vương phi lâm ma ma lúc này cũng đi đến. Nàng thấy rung sở cũng ở, vội vàng hành lễ, sau đó đi đến một ngưng bên người, đưa lô thai không biết nói gì đó. Một ngưng gật đầu, nàng lại ngước mắt khi, nhìn Thúy nương đôi mắt lạnh hơn, nhưng thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh. Bổn phi có thể cho ngươi sinh hạ hài tử, bất quá, a ngưng. dung sở nghe vậy giận dữ, hắn tiến lên liền kéo một nương tay, bổn vương chưa bao giờ chạm qua này tiện phụ, vì sao chuẩn nàng sinh hạ tiện loại? Kia vương gia có thể chứng minh ngươi tháng 6 trung tuần mỗi đêm hướng đi sao? Một nương đột nhiên ném ra dung sở tay, nàng đôi mắt lạnh băng mà sắc bén mà nhìn thẳng dung sở, tiếng nói phảng phất tẩm hàn nhận. Ta dung sở trong lòng đũng nhiên cảm giác dị thường bị đè nén, hắn trước nay đều là quyền sinh sát trong tay làm người sợ hãi sợ hãi khi nào thế nhưng đều đến phiên hắn bị nhân thiết kế hãm hại nếu vương gia vô pháp chứng minh kia bổn phi cũng chỉ có thể làm thúy nương tiên sinh hạ hài tử lại nói một ngưng lạnh lùng nói rốt cuộc đó là một cái tính mạng đang nói lời này thời điểm một ngưng cũng ở dùng khỏe mắt dư quang cố tình chú ý thúy nương biểu tình nàng quả nhiên chú ý tới thúy nương ở nhìn thấy nàng đối dung sở không giả đối đáp như vậy lạnh nhạc khi thúy nương cùng bướm trắng kia nhanh chóng trao đổi ánh mắt một nương trong lòng không khỏi cười lạnh Bất quá, Bồn Phi đem từ tục tiểu nói ở phía trước, đứa nhỏ này sinh hạ tới sau, chính là muốn tiếp thu nghiệp thân, vương phủ không tiếp thu thiện loại, nếu hài tử chứng minh là vương gia, Bồn Phi tự nhiên sẽ hảo hảo đại hắn, rốt cuộc hắn cũng coi như là vương gia đứa bé đầu tiên. Một ngưng lạnh lùng nói, dung sở bỗng chốc ninh chặt mày kiếm. Tạ, đa tạ vương phi. Thúy Nương vừa nghe lời này, tức khắc mặt lộ vẻ mừng như điên, ôm bụng liền phải bái hạ. Vẫn là bướm trắng do dự hỏi, xin hỏi vương phi. Này Nghiệm thân lại muốn như thế nào Nghiệm? Một Ngưng lạnh lùng liếc kia bơm trắng, nói vậy các ngươi cũng đều biết, bổn phi sư phụ là Tuyết Long giáo chủ, sư phụ ta hắn lại là Thần nông cốc chuyển nhân, hắn đối với Nghiệm hay là không quan hệ huyết thống điểm này chính là so trong cung thái ý, ý còn muốn lợi hại. Nói đến này, Một Ngưng cố ý liếc liếc mắt một cái dung sở nàng thấy hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, khuôn mặt tuấn tú tu hoàn toàn đen, nàng không khỏi dương lên mi, trong lòng thống khoái cực kỳ. hư thật vất vả nhìn đến đại yêu Nghiệt mệt. Nàng cũng không thể buông tha cơ hội. Ai kêu thứ này cả ngày lăn lộn nàng. Nếu đến lúc đó, nghiệm ra tới kết quả chứng minh ngươi trong bụng không phải vương gia cốt đủ, Mục Ngưng cầm lấy trung trà, nhẹ suyết một ngụm, băng tuyết mát lạnh đôi mắt xuyên thấu qua trung trà thượng duyên, bình tĩnh ngưng ở Thúy nương trên mặt. Như, như thế nào khả năng sẽ không phải vương gia đầu Thúy nương trên đầu đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, nàng có chút trột dạ mà rũ xuống đôi mắt. Là tự nhiên là tốt nhất, nếu không phải, vương gia thủ đoạn các ngươi cũng rõ ràng. Phổ công công chính là trưởng quản tư lệ giám, một khi vào kia tư lệ giám, đến lúc đó đã có thể không phải chết đơn giản như vậy. Một ngưng thật mạnh buông trung trà, trong thanh âm cũng mang theo uy nghiêm áp bách. Tư, tư lệ giám thúy nương chân một chút liền mềm, lại là thiếu chút nữa muôn cái xỉu. Nàng tuy rằng ở hậu viện, cũng không rõ ràng chiều đình việc, nhưng phóng nhãn đại càn, chỉ sợ còn không có người không biết tư lệ giám vi danh. Kia chính là cá nhân gian địa ngục, đến không hết tàn khốc hình pháp, lột ra càng là chuyện thường ngày. Nghe nói vương ra tím nguyệt hiền, liền có một mặt ra người làm bình phong. Phu nhân, phu nhân ngài làm sao vậy? Vương phi, nhà ta phu nhân này mấy tháng qua thai ngén nghiêm trọng, thân mình thực hư, cầu vương phi chấp thuận nô tỳ đỡ phu nhân lui ra. bướm trắng vội vàng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng thân sắc, cầu xin nói. Đương nhiên, một ngưng một trọn mày đẹp, một bộ mười phần rộng lượng chủ mẫu phong độ, lâm mama ma, chuyển buồn phi mệnh lệnh, thúy phu nhân có hỉ, đây là vương phủ đại hỉ sự, thật mạnh có thưởng. Có cái gì yêu cầu làm, ngươi đi thu xếp? Còn có. Dừng một chút, một ngưng lại lập tức thông rong sở trong lòng ngực lấy ra một mặt eo bài, nói, tức khắc lấy vương ra eo bài đi Thái Y Ghi ở viện thỉnh hai vị Thái Y Ghi ở lại đây, cấp thúy phu nhân thỉnh mạch. Là, vương phi. Lâm ma ma xem xét mắt sắc mặt đã toàn hắc, cả khuôn mặt cũng đều cứng đờ, nắm tay còn nắm chặt, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng rung sở, ngay sau đó thấp đầu. các ngươi hai cái, đi đỡ thúy phu nhân. Lâm ma ma phân phó hai cái nhị đẳng nha hoàn trộn lẫn một đường lung lay sắp đổ Thúy Nương, cấp dung sở cùng một ngưng hành lễ sau, dẫn đầu đi ra ngoài. Thiếp thân cáo lui. Thúy Nương cũng sắc mặt trắng bệch sắc, ở mấy cái nhà hoàn nâng hạ, cơ hồ là bị kéo đi ra ngoài. Một ngưng nhìn Thúy Nương bóng dáng, đột nhiên lộ ra như suy tư gì biểu tình. Buồn điểu, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ta căn bản chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi, kia tiện loại không phải ta. Vì cái gì muốn cho nàng sinh? Dung sở thật sự không thể nhịn được nữa, hắn tức giận đến một trường đánh hạ, bên người cái bản kia tức khắc vỡ thành cạt bã. Chi? Nguyên bản vẫn luôn ngồi xổm trên bàn gặm dưa thổ hào đại nhân một cái không tra, liền hồ ly li mang dưa toàn bộ ngã vào gỗ vụn cạt bã. Vương gia bất giận. Thanh tuyết cùng bạch lộ cuốn quyết quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Các người trước đi ra ngoài. Một ngưng loát đem rừng ở Thái Dương phát ra, phân phó thanh tuyết cùng bạch lộ. Thanh tuyết cùng bạch lộ cơ hồ là chạy như điên mà ra Bởi vì vương gia khí thế thật sự quá dọa người rồi. Đợi cho trong phòng chỉ còn một ngưng cùng Dung Sở. Nga, còn có một con bị gô vụn cặn bã tạp hôn mê đầu, vẫn như cũ còn vẫn duy trì tiêu chuẩn gặm dưa tư thế, chỉ là một thân sám xịt, hai mắt cũng là vô thần dại ra thổ hào đại nhân. Bất quá vô luận là Dung Sở vẫn là một ngưng, cũng chưa không đi chú ý thổ hào đại nhân. Bởi vì giờ phút này Dung Sở chính nhìn chằm chằm một ngưng, hắn trên mặt biểu tình cũng không còn nữa mới vừa rồi cuồng táo bạo nộ, mà là híp mắt phượng Tay phải vớt ve tay trái ngón trỏ chỗ, nói đi, ngươi là muốn làm gì? Không làm cái gì. Một ngưng một quay đầu, tránh ra vài bước, ngay sau đó sờn mắt thấy dung sở, vừa mới không phải nói rất rõ ràng, đó là vương gia đưa bé đầu tiên, nếu là Nam Hải, chính là thứ trưởng tử, tương lai nói không chừng còn sẽ thừa tước. Nha. Một ngưng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt hắt ảnh trận lóe, dung sở đã tới rồi nàng trước mặt, một phen khắp nàng cảm, liền hung hăng hôn một cái. Ngươi là cố ý. Dung Sở giận dữ nói: "Ai kêu chính ngươi không bị kiềm chế, ở hậu viện ẩn giấu như vậy thật đẹp tiểu nương. Hiện tại chơi ra hỏa tới đi, trong hoa viên uống say rượu, say rượu loạn, tính, nhân gia trong bụng đều gieo ngươi loại, là cái nam nhân cũng đừng phủ nhận." Một Ngưng cố ý âm dương quái khí nói nói mát, một bên còn lấy đôi mắt nghiêng Dung Sở. Dung Sở tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đều vặn mèo, đáng chết buồn điểu, kia ấn ngươi ý tứ, vô luận buồn vương làm chưa làm qua, chỉ cần có nữ nhân tới nói hài tử là buồn vương." Bùn vương làm nam nhân liền đều đến nhận hạ. ân như vậy mới có thể trợ giúp vương ra sớm ngày khai chi tán dịp sau. Một ngưng đương nhiên gật đầu. Tiếc hảo, buồn vương hiện tại liền cùng buồn điểu ngươi cùng nhau bắt đầu tam đêm đi. Dung sở trực tiếp bị một ngưng nói cấp khí vui vẻ. Hắn cũng mặc kệ một ngưng phản đối, một phen chặn ngang bế lên nàng liền trong chiều phòng đi đến. Vừa đi, hắn còn một bên căm giận mà thân nàng, chúng ta đều ở bên nhau nhiều lần như vậy rồi, vì cái gì ngươi bụng vẫn là không có tin tức. Buồn điểu, ngươi có phải hay không cóng buồn vương trộm làm cái gì chuyện xấu? Một ngưng vốn đang chuẩn bị phản kháng một chút, kiên quyết không cho Dung đại yêu nghiệt thực hiện được. Chính là đương nàng chợt nghe được Dung sở nói sau, tức khắc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Khu khu cụ một ngưng bội vàng che miệng, đột nhiên ho khăn lên. Dung sở lại vào lúc này dừng lại bước chân, hắn vẻ mặt hồ nghi mà rũ mắt nhìn chầm chầm một ngưng. Buồn điểu, ngươi đây là đang trộm dạng. Ngươi quả thực cóng buồn vương làm chuyện xấu. Làm ngươi cái đại đầu quỷ A, buồn cô nương thân mình không sợ bóng dáng nghiêng. Có cái gì hảo tâm hư? Một ngưng vừa nghe dung sở lời này, tức khác thầm nghĩ không tốt. Cũng không thể bị đại yêu nghiệt biết nàng trộm phục tránh tử dược sự, bằng không nàng liền xong rồi. Vì thế một ngưng che miệng một bên ho khan một bên trường dung sở, thở phi phi nói, rõ ràng là ngươi thái dám rửa căn nhiều, biến bất nam bất nữ lao yêu quái, như thế nào còn có thể quái đến ta trên người không thành. Bổn vương mới không có biến bất nam bất nữ. Dung Sở tức giận đến một lóng tay đầu đập vào một ngương chắn thượng, không vui nói: vừa mới ngươi không còn nói buồn vương phải đối đã làm sự phụ trách. Vậy ngươi là thừa nhận Thúy Nương Hải Tử quả thật là ngươi loại. Một ngương ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm Dung Sở, đáy mắt mang theo một tia khiêu khích. Thừa nhận ngươi lại ra. Dung Sở khi nói chuyện đã ôm một ngưng vào nội thất, hắn đem nàng hướng bên cửa sổ mỹ nhân trên giường một phóng, ngay sau đó phát tới. Chánh gia lạp. Một ngương vội vàng chợt lóe thân, trượt xuống mỹ nhân giường. Nệ tránh dung sở làng phác. Muốn chạy. dung sở một phen giữ chặt một ngưng cánh tay, lại đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Hắn ngéo một cái nàng cái mũi, nói đi, hôm nay vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi còn có nhớ hay không cùng sơn cùng sắt mũ? Một ngưng dựa vào dung sở trong lòng ngực, ánh mắt tinh lượng, nàng ngẩn đầu xem hắn, duỗi tay ở hắn ngực vẽ xoắn ốc, Nô, no, hình như là có ấn tượng. dung sở nhíu như mày, hắn nắm lên một ngưng tay nhỏ, hôn hôn nàng trong lòng bàn tay tịnh đế liên, do dự hỏi. Hỏi cái này để làm gì? Bởi vì ta nhận ra tới, cho ngươi đeo đỉnh đầu cùng sơn cùng sắc chụp ngũ nữ nhân chính là Thúy Nương A. Một ngưng cười hì hì nói. Ngươi biết còn làm nàng sinh cái kia tiện loại. Dung sở tức giận đến mặt lại đen, hắn méo một ngưng cầm nắm tới nắm đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tiêm, phu là ai sao? Một ngưng lấy ra dung sở bàn tay to, đôi mắt sáng lấp lánh. Bổn vương quản hắn là ai? Dung sở một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng. Ai, ngươi như thế nào như vậy kia hai người chính là làm người đường đường vương gia đeo nón xanh ai? một ngưng thấy dung sở thế nhưng không sao cả, không khỏi buồn bực chán nản. ta đều không quen biết kia thúy nương là ai. dung sở bĩu môi, chỉ cần buồn điều ngươi không cho ta đội nón xanh là được. ta có a, ta không phải vẫn luôn đều cùng giản mục trần thông. tiêm. một ngưng đống nhiên chọn chọn mày đẹp, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm dung sở. dung sở chán nản, ánh mắt lóe lóe, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. hảo, nói đi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Một ngưng tả dung sở liếc mắt một cái, đúng vậy. Nàng đột nhiên đẩy dung sở, chẳng lẽ anh Minh thần võ nhiếp chính vương điện hạ thế nhưng không có phát hiện. Một cái hậu viện nho nhỏ cơ thiếp lén có thai, không chạy nhanh đào tẩu, hoặc là làm rớt, ngược lại dám chạy tới vũ hãm vương ra ngài, có điểm quá không biết lượng sức sao. Ngươi là nói có người sau lưng sai xử nàng làm như vậy. Dung sở nhướng mày. Bằng không đâu. Một ngưng lắc đầu. Quả nhiên là lại thông minh nam nhân ở xử lý ra sự thượng đều không được. Dung sở thế nhưng cũng chưa nhìn ra kia Thúy Nương mục đích không đơn thuần, rõ ràng chính là muốn cho nàng đối dung sở sinh ra ngăn cách. Ai cho nàng là gan? Dung sở phục hồi tinh thần lại, lập tức lạnh ánh mắt. Thế nhưng tính kê đến hắn trên đầu, hôm nay cũng may mắn là buồn điểu biến thông minh, vạn nhất nàng chân tướng tin kia tiện nữ nhân nói, kia hắn chẳng phải là lại muốn lo lắng đi giải thích. Hơn nữa này Thúy Nương cũng thật là lớn mật, cùng người thông, tiêm còn chưa tính hiện tại còn muốn đem chậu phân hướng hắn trên đầu khấu, xem ra này phía sau màn làm chủ bàn tay đến đủ trường a, thế nhưng quản khởi hắn việc nhà, vậy muốn xem vương gia đại nhân bản lĩnh lạc, một ngưng con môi cười, nàng đẩy ra dung sở liền phải đứng dậy, ngươi tướng công ta bản lĩnh ngươi còn không biết sao, dung sở lại cố ý xuyên tạc một ngưng nói, hắn mà vứt cái mị nhãn, kia đối câu hồn mắt phượng bất chi bất giác liền chiều một ngưng cổ dưới ngắm qua đi, lao yêu quái ngươi thiếu tại đây hạ lưu, một ngưng đỏ mặt phỉ nộ. Một phen ấn ở dung sở khuôn mặt tuấn tú thượng, đẩy ra hắn liền đi. Chơi tối, buồn điểu, chúng ta có phải hay không muốn nghỉ tạm dung sở cười mẹ mê nói? Một bên đi. Một ngưng không thèm để ý tới dung sở, nàng nói, hiện tại chúng ta cái nào cũng được là cãi nhau, ngươi không muốn biết kia sau lưng làm chủ người là ai sao? Không nghĩ. Dung sở bĩu môi, một chút cũng không có hứng thú, hắn ngay sau đó ôm lấy một ngưng, tiến đến nàng bên hai, một bên, cọ một bên nói, ta chỉ nghĩ ngươi. Ta không nghĩ. Ngươi hôm qua mới cái kia, ta mệt chết. Mục Ngưng vừa quay người, né tránh Dung Sở, trực tiếp liền đem hắn hướng ngoài cửa đẩy, đi ra ngoài. Nàng một bên còn cố ý dương cao thanh âm, ngươi lập tức liền phải có nhi tử, còn tới ta này làm gì? Tránh ra, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Dung Sở còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Mục Ngưng xô đẩy ra cửa, sau đó hai cánh cửa phanh một chút ở trước mặt hắn khép lại. Thiếu chút nữa đem hắn nhất lấy làm tự hào cái mũi đều cấp đâm ai. Dung sở vẻ mặt hầm hực mà sờ sờ cái mũi, hắn bất đắc dĩ mà nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn đã đoán được, này chỉ buồn điểu là tưởng một hòn đá ném hai chim đâu. Nàng có lẽ xác thật là tưởng điều tra rõ rốt cuộc ai là phía sau màn làm chủ, nhưng nàng một cái khác càng chủ yếu mục đích, chỉ sợ vẫn là muốn tránh tránh cùng hắn hành phu thê chi lễ. Lại xoay người khi, dung sở đã là trầm mặt, hắn cơ hồ là nổi giận đùng đùng mà ra cửa. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân giờ phút này đang ở kia điên cuồng chụp đánh trường màu thượng gỗ vụn cạt bã, vừa thấy chủ tử phải đi, thổ hào đại nhân vội vàng cũng theo đi lên. Liên ở dung sở thân ảnh biến mất ở cách đó không xa tím nguyệt hiên lối vào là lúc, một đạo lén lút hắc ảnh cũng né tránh chiều hậu viện chạy tới. Vương ra, kia hát ảnh vào cầm phu nhân sân. Ít khi, tím nguyệt hiên nội, một người ám vệ cung thanh bẩm báo nói. Cầm phu nhân. Dung sở lại là ninh mày kiếm. Hiển nhiên nhớ không dậy nổi này cái gọi là cầm phu nhân đến tuột cùng là ai. Vương ra, cầm phu nhân, hình như là thừa thiên môn chủ đưa cho ngài mỹ nhân, chính là cái kia băng sơn mỹ nhân. Phổ công công ở một bên nhắc nhở nói. 270 hoàng hậu mở tiệc. 270. Dung sở nghe vậy, không cấm mị mắt, như suy tư gì mà bấm tay gõ gõ cái bản. Chẳng lẽ, chuyện này thế nhưng cùng nghĩa phụ có quan hệ. Nghĩa phụ đến bây giờ cũng không chịu bông tha an ngưng. Dung sở làm như ở lầm bầm lâu bầu. Phổ công công túi đầu ở một bên cũng không dám trả lời. Đi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Dung sở chợt nước mắt, hắn phân phó tên kia ám vệ vài câu. Đợi cho tên kia ám vệ lui ra, phổ công công mới vừa rồi tiểu tâm hỏi, vương, ra, thật sự làm Thúy Nương sinh hạ kia tiện loại. Chuyện này làm buồn điểu đi xử trí. Dung sở tựa hồ đối Thúy Nương sự một chút hương thú cũng không có. Hắn tần tần mi, đột nhiên vẻ mặt dối dám hỏi, tiểu phổ tử. Ngươi nói bổn vương phục kia tiết dương dược nhiều năm như vậy, có thể hay không thật sự đã thương cập căn bản?" Yiye. "Nga, a." Phổ công công nhất thời không phản ứng lại đây, há to miệng ngơ ngác nhìn Dung Sở. "Phổ công công chợt phản ứng lại đây, lập tức chân chó mà bồi cười nói, vương gia trên người độc đã sớm thanh trừ, cái loại này dược tuy rằng tiết dương, nhưng vương gia mỗi lần uống xong đều dụng công bức ra tới nha, hẳn là sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng." Bổn vương cũng là như vậy cảm thấy, chính là đều đã lâu như vậy Như thế nào buồn điều chính là hoài không tượng đâu. Dung sở phiền muốn nói. Có lẽ, là hai tử duyên phận còn chưa tới đi. Phổ công công gãi gãi đầu. hắn thân là một cái không hoàn chỉnh nam nhân, đối loại sự tình này thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu hồ ly. Dung sở lại chuyển mắt đi xem thổ hào đại nhân. Bất quá thổ hào đại nhân từ tiến vào khi khởi, liền vội vang nhặt những cái đó dính ở đại nhân nó trường mao thượng đầu gỗ mảnh vụn. Hơn nữa đại nhân nó đối với chủ tử vừa mới phách hư cái bản, làm cho đại nhân nó không có dưa lê an ác liệt hành vi thập phần bất mãn. Cho nên đối với dung sở kêu gọi, thổ hào đại nhân gục xuống hai chỉ đại lỗ thay giống như là không nghe được giống nhau. Thổ hào đại nhân. Dung sở nhướng mày, lại lần nữa dương giọng Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lúc này mới tranh thủ lúc rảnh rỗi nâng nâng đầu to. Dung sở khỏe miệng chịu chịu, nhưng hắn có việc muốn hỏi thổ hào đại nhân, vì thế hắn vẫn là cố nén không kiên nhẫn. Hỏi, ngươi ngày thường cùng A ngưng ở bên nhau khi, có hay không thấy nàng có cái gì dị thường hành vi? Chi chi chi chi. Thổ hào đại nhân phiên nổi lên xem thường, nắm nắm bên miệng riêng ép. tựa hồ là ở tự hỏi chủ tử trong miệng này dị thường hành vi là chỉ cái gì? Thì như nói, nàng có hay không vụng trộm ăn cái gì dược? Dung sở ánh mắt sáng ngời, cực lực hướng dẫn nói. Đang ở trận trắng mắt thổ hào đại nhân đột nhiên nhớ tới ngày đó ở rừng cây suối nước nóng bên, A ngưng sấn chủ tử không ở vội vang nuốt vào một cái màu đen dược. Lại còn có uy hiếp đại nhân nó không chuẩn nói cho chủ tử sự tới. Thổ hào đại nhân bỗng nhiên hảo dối dám, muốn hay không nói cho chủ tử đâu. Chính là vạn nhất bị A ngưng biết đại nhân nó không tuân thủ hứa hẹn, hướng chủ tử mật báo, dưới sự giận dữ cắt rất đại nhân nó tiểu khô khố, hơn nữa về sao đều không cho đại nhân nó làm quần áo mới làm sao đây. Thổ hào đại nhân rồi dám lại dối dám, cuối cùng vẫn là cảm thấy bảo vệ tốt đại nhân tiểu khố khố càng quan trọng. Chi chi vì thế thổ hào đại nhân ở làm ra một phen suy nghĩ cặn kẽ tự hỏi lúc sau thật phần hiên ngang lấm liệt mà lắc lắc đầu to thật sự không có nhưng là dung sở là người phương nào thổ hào đại nhân về điểm này kỹ xảo đến trước mặt hắn quả thực chính là không đáng giá nhắc tới dung sở vừa thấy liền biết này phì hồ ly giấu giếm hắn chuyện gì chi chi thổ hào đại nhân tiếp tục lắc đầu đại lô thai đều diêu lạch cạch lạch cạch rung động nếu bị bổn vương biết ngươi lừa bổn vương bổn vương không tha cho ngươi Dung sở mở miệng đe dọa. Thổ hào đại nhân tức khắc run run. Nhưng đại nhân nó cũng biết nếu nói dối, hiện tại khẳng định không thể thừa nhận, nếu không hiện tại chủ tử liền sẽ đối đại nhân nó không khách khí. Dứt khoát trở về sau lại nói, đến lúc đó A ngưng khẳng định sẽ bảo hộ đại nhân nó. Dung sở thấy từ thổ hào đại nhân nơi này cũng hỏi không ra cái gì, hắn cũng liền không hỏi. Dù sao chỉ cần buồn điểu còn ở hắn bên người, hắn luôn có cơ hội điều tra rõ là cái tình huống như thế nào. Hắn như vậy vất vả cần cù cày tấy, một ngày nào đó sẽ gieo giống thành công. Tiểu phổ tử, ký châu bông phái những người đó khi nào có thể tới. Dung sở đế bút, bắt đầu phê duyệt tấu trương, một bên hỏi. Hồi bẩm vương ra, ngày mai buổi trưa, hẳn là là có thể vào thành. Phổ công công cung kinh đáp. Trên đường có người kiếp xe sao? Dung sở đầu cũng chưa nâng. Có. Phổ công công nói, may mắn vương ra sớm có điều liêu, những người đó mới không có thực hiện được. Bất quá phi phu nhân kia một chi đoàn xe nhưng thật ra tao ngộ không nhỏ nguy hiểm. Nay chẳng phải đang cùng hiên viên phi tâm ý. Dung sở nghe vậy lại một chút đều không lo lắng. kia nhưng thật ra, phi phu nhân thân là Đông Hải hiên viên gia tộc đại tiểu thư, như vậy điểm việc nhỏ vừa vặn đủ nàng luyện tập. Phổ công công cười nói. Đêm, dần dần thâm, phổ công công nhìn nhìn đồng hồ nước, hắn nhỏ giọng hỏi dung sở. Vương, ra, đêm nay là ở tím nguyệt hiên nghỉ tạm sao? Nô tài đi phô. Không cần. Ta đi thần cảnh các. Dung sở lại xua xua tay, ý bảo phổ công công không cần. Là. Phổ công công cũng không hỏi nhiều, tuy rằng hắn biết vương phi đem vương gia đuổi ra tới, nhưng vương gia cùng vương phi ngày nào đó không nháo một chút. Hắn đã sớm cho rằng đây là vương gia cùng vương phi chi gian phu thê tiểu tình, thú. Đến nỗi vương gia muốn như thế nào đi vào cửa sổ chói chặt thần cảnh các, này liền không phải hắn sở lo lắng. Cùng lúc đó, lùng thúy huyền. Thúy nương suy yếu vô lực mà nằm ở thượng. Phía sau lót một cái đại gối dựa, trong phòng bãi đầy các loại châu đáo trang sức lăng là tơ lụa này đó đều là hôm nay vương phi thưởng nàng. Hơn nữa vừa mới kia hai cái thái y kìa viện thái y kìa mới thỉnh song mạch rời đi. Ngoài phòng cũng nhiều bảy tám cái nha hoàn, đều là lâm ma ma xứng cho nàng. Hết thảy thoạt nhìn đều là như thế hoàn mỹ. Phong phú ban thưởng xuống dưới thời điểm, nay hậu viện dư lại không đi những cái đó các phu nhân, nhưng đều là ghen ghét đến đỏ mắt. Chính là thúy nương trong lòng lại bất ổn. Nàng tổng cảm thấy trong lòng từng trận bất an. Phu nhân, ngươi xem, này đó châu đáo nhiều xinh đẹp à? Còn có này tơ lụa, đều là trong cung mới có. Bướm trắng ở bên kia lại là vui mừng khôn xiết, hồ điệp xuyên hoa giống nhau một hồi thí mang châu đáo, một hồi khoác một thân lăng la. Bướm trắng, ngươi nói chúng ta có thể hay không chết ta? Thúy nương một chút cao hứng tâm tư đều không có, từ nàng hôm nay nhìn đến run sợ sau, nàng liền cảm thấy trong lòng sợ hãi cực kỳ. Phu nhân, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Không thấy được vương phi đối với ngươi hảo sao. Nhiều như vậy ban thưởng. Mấy lời đều kiếm không đến A. Bướm trắng bị môi, vẻ mặt khinh thường. Chính là vương gia lại không phải ngốc tử, chúng ta lừa đến hắn trên đầu, hắn sớm hay muộn sẽ muốn ta mệnh. Thúy nương sợ hãi mà cả người phát run. Này ngươi liền không hiểu, chúng ta cố ý đem sự tình náo đại, chính là vì ly gián vương phi cùng vương gia quan hệ, chỉ cần vương phi cùng vương gia chi gian sinh nghi kỵ, đến lúc đó người kia khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta. Bướm trắng không cho là đúng nói, chính là ta còn là sợ hãi, ngươi làm ta thấy Đại Lang đi." Thúy Nương cầu xin nói, "Ngươi cũng đừng trông cậy vào cái kia Đại Lang, hắn cùng ngươi sung sướng thời điểm liền tới rồi, sau lại ngươi mang thai, hắn đã sớm không biết đã chạy đi đâu." Bướm trắng tựa hồ đối Thúy Nương đã phiền chán, nàng nói chuyện cũng không khách khí lên, "Ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn ở chỗ này dưỡng thai, đến lúc đó người kia chỗ tốt không thể thiếu ngươi." Thúy Nương nhịn không được đụ mặt khóc lên, màn đêm buông xuống thâm người tĩnh. Trong vương phủ sở hữu ngọn đèn dầu tất cả đều tắt thời điểm. Một đạo mảnh khảnh bóng dáng đột nhiên từ nùng thúy huyền lóe ra tới. Ngay sau đó có một khác đạo bóng đen từ trên nóc nhà phương như đêm phi chim chóc lặng yên đuổi kịp. Sáng sớm hôm sau, thần cảnh cất. Giờ phút này đúng là đồ ăn sáng thời gian, nhưng mà không khí có chút áp lực, thần cảnh các bọn hạ nhân đều nghẹn khí điểm chân, đại khí cũng không dám ra. Trên bàn chỉ có một ngưng một người ở dùng đồ ăn sáng, chẳng qua nàng từ ra tới sau liền vẫn luôn trầm khuôn mặt. Trước sau không nói lời nào. Thanh tuyết cùng bạch lộ trao đổi cái ánh mắt, hai người đều trong lòng biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người lại không dám nói. Một ngưng là bị dung sở khí. Tối hôm qua nàng đều riêng khóa kỹ cửa sổ, chính là không cho dung sở có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cũng không biết nửa đêm kia tư rốt cuộc từ nào tiến vào, thế nhưng lại không biết xấu hổ mà đem nàng lăn lộn hơn phân nửa túc. Sau đó trời còn chưa sáng, hắn liền đi rồi. Một Ngưng cảm thấy nàng thật sự không thể lại mặc cho dung sở như vậy làm sang làm bậy, nị mà nàng đều mau thật hư. Vương Phi, Một Ngưng mới vừa uống xong cuối cùng một ngụm cháo, Lâm Ma Ma vào được, nàng phục đến Một Ngưng bên hai, thấp giọng nói gì đó. Một Ngưng không khỏi chọn chọn mày đẹp, Vương gia đã biết sao? Đã biết. Lâm Ma Ma nói, Vương gia có ý tứ gì? Một Ngưng nghĩ nghĩ, hỏi tiếp nói, Vương gia nói, tính xem này biến, chờ phía sau màn làm chủ hiện thân. Lâm Ma Ma nói. Ân, ấn vương ra phân phó làm. Một ngưng gật đầu, nàng đối dung sở quyết định không có gì ý kiến. Kia Vương Phi, Thúy Nương bên kia, hài tử còn muốn hay không lưu lại? Lâm ma ma có chút trần chờ hỏi. Hài tử là vô tội, rốt cuộc cũng là một cái tiểu sinh mệnh, không cần làm thương thiên hại lý sự. Đến nỗi kia Thúy Nương, nếu dám khinh đến ta trên đầu, kia tự nhiên không thể tha nàng, chờ hài tử sinh hạ, liền đem nàng bán đi. Một ngưng đạm thanh nói. Là, Vương Phi. Lâm ma ma thật sâu nhìn một ngưng liếc mắt một cái, nàng trong mắt có khắc thường sáng dõi hiện lên. Còn có việc sao? Một ngưng thấy lâm ma ma còn đứng ở đàng kia không đi, vì thế liền ngước mắt hỏi. Vương Phi, nô tỉ có cái yêu cầu quá đáng. Lâm ma ma tựa hồ có chút khó xử. Ngài nói. Một ngưng nói. Nô tỳ nữ nhi đến nay không còn, vẫn luôn tưởng nhận nuôi một cái hài tử, có thể hay không lâm ma ma mặt già trướng hồng, ngập ngừng nói. Ân, cái này ma ma nhìn làm là được. Một ngưng nhưng thật ra không biết lâm ma ma thế nhưng có cái này tâm tư, dù sao nàng cũng không phải tưởng đuổi tận giết tuyệt. Chỉ nghĩ có thể tra ra cái kia sau lưng chơi xấu người, người kia nếu đều có thể nhúng tay trong vương phụ sự, nếu không bắt được tới, về sau nàng nhật tử đều sẽ không sống yên ổn. Cho nên đối với Thúy Nương Bực này tiểu nhân vật, một ngưng kỳ thật cũng không như thế nào chú ý. Đa tạ vương phi, lâm ma ma nghe vậy lại là vui mừng khôn xiết. Nàng chỉ có một nữ nhi, lại nhiều năm chưa từng sinh dưỡng. Hiện tại chỉ nghĩ nhận nuôi một cái hài tử dưỡng lao, cho nên nàng nhìn đến Thúy Nương, mới động cái này tâm tư. Bên này một ngưng sáng sớm liền thở phì phì không có sắc mặt tốt, thần cảnh trong các bên người hầu hạ nàng người là biết đã xảy ra cái gì. Nhưng trong vương phủ người cũng không biết, mọi người chỉ cho rằng vương phi là khí vương gia hạnh tiếp thất, còn lệnh tiếp thất có thai việc này. Rốt cuộc vương phi là chính thê, chính thê còn không có sinh dưỡng, một cái tiếp thất lại trước có thai, này với lệ không hợp. Đặc biệt là một khi Thúy Nương sinh hạ chính là Nam Hải, tiếp nhưng chính là thứ trường tử, địa vị tự nhiên không giống người thường. Bất quá mọi người nhìn vương ra thái độ, lại cảm thấy việc này tựa hồ có chút kỳ quặc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vương phủ đồn đãi nổi lên bốn phía, không ra nửa ngày, liền truyền đến toàn bộ đế đô thành hoàng công quý tộc đều đã biết. Này vốn nên là một kiện rèm pha, nhưng làm mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là, cung vương điện hạ tựa hồ căn bản vô tình dấu dếm thế nhưng mặc cho chuyện này truyền đến đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết chính là đối với thúy nương tới nói này lại không phải một chuyện tốt cụ thể không tốt ở nào nàng nhất thời cũng nói không rõ nàng chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng bất an giống như có một loại đại họa sắp sửa trước mắt cảm giác một ngày này buổi trưa trong cung đống nhiên người tới phái phát thiệp mời hoàng hậu nương nương muốn thiết tiệc tối một nương bắt được thiệp mời khi khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh cao quý hoàng hậu nương nương nhanh như vậy liền chờ không kịp Vương Phi, đều an bài hảo. Lâm ma ma đưa một ngưng lên xe ngừa khi, gật đầu nói. ân, đêm nay ở trong Hoàng Cung, khẳng định sẽ có chàng cho hay. Một ngưng hơi hơi mỉm cười. Hoàng Cung, Lạc Anh Điện. Tuy nói Hoàng hậu nương nương thiết chính là tiết tối, nhưng khách khứa tới lại đều rất sớm. Thái dương còn chưa rơi xuống thời điểm, Lạc Anh Điện nội đã ngồi đầy người. Một ngưng tiến vào khi, tự nhiên lại đưa tới mọi người ánh mắt. Nay vẫn là nàng khôi phục chân dung sau lần đầu tiên công khai ở trong cung lộ diện. Bất quá lúc này đây, mọi người xem ánh mắt của nàng trung chẳng những có 10 phần kinh diễm, cũng có càng nhiều đến tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Đợi cho Dung Sở cũng tiến vào sau, ánh mắt mọi người cũng không dám lại dừng lại, một cái chớp mắt toàn bộ đều thu trở về. Dung Sở cùng một ngương ngồi xuống, mọi người ngay sau đó ngồi xuống, lúc này Hoàng hậu Nương Nương cũng khoan thai tới muộn. Mọi người hành lễ sau, Hoàng hậu Nương Nương ngồi xuống, có cùng Hoàng hậu thân cận phu nhân liền ngạc nhiên nói, "Hoàng hậu Nương Nương hôm nay tâm tình tự hào." Như thế nào nhìn này khí sắc tốt như vậy? Hoàng hậu nương nương ý vị thâm trường mà nhìn mắt từ tiến vào sau liền vẫn luôn cho nhau không phản ứng. Từng người uống trà dung sở cùng một ngưng, khỏe miệng gợi lên vui sướng tươi cười. Hôm nay bổn cung trong viện mười tám sắc, trọng cánh cúc hai, bổn cung tự nhiên tâm tình hảo. Khó trách, một ít mệnh phụ lập tức phụ họa sôi nổi tỏ vẻ nhất định phải đi tham quan kiến thức một chút. Hoàng hậu nương nương lại hiển nhiên đối mọi người thổi phồng hứng thú thiếu thiếu, nàng đôi mắt trước sau nhìn trầm chằm dung sở cùng một ngưng. Buồn cung nghe nói, cung vương phủ có hỷ sự, đều còn không có phái người tiến đến tặng lễ chúc mừng đâu. Hoàng hậu nương nương đắc ý cười nói, vậy đa tạ hoàng hậu quan tâm. Dung Sở liếc hoàng hậu liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái phảng phất mang theo đâm thủng nhân tâm lực lượng, lạnh băng tuyệt tình. Hoàng hậu nương nương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, có như vậy trong náy mắt, nàng lại có loại sở hưu hết thảy tâm tư cùng quỷ kế đều bị Dung Sở này đôi mắt xem thấu giống nhau. Đây chính là cung vương phủ đại sự, nói không chừng qua không bao lâu Cung vương phủ liền có một vị thứ trưởng từ đâu. Hoàng hậu nương nương làm bộ nhìn không thấy dung sở kia tuyệt tình ánh mắt, nàng cố tình đi nhìn một ngưng, cười nói. Hoàng hậu nương nương nói chính là. Một ngưng lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hoàng hậu nương nương liên tiếp chạm vào hai cái cái đình, hơn nữa cũng không thấy được nàng mong muốn chung một ngưng thống khổ mất mát bộ dáng, nàng sát mặt liền có chút khó coi. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến hiện giờ rút đi mặt nạ một ngưng thế nhưng là như thế tuyệt trần thoát tục mỹ nhân. Từ trước đến nay cho rằng chính mình mới là đại càn đệ nhất mỹ nữ hoàng hậu nương nương không khỏi ghen ghét mà âm thầm véo khẩn lòng bàn tay. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cái này tiễn người là có thể gả cho dung sở. Hơn nữa nghe nói dung sở đối này tiễn người thế nhưng khăng khăng một mực, một đường đuổi theo ký châu. Dung sở rõ ràng là của nàng, cũng chỉ có thể là của nàng. Nếu không phải lúc trước lao hoàng đế dùng thủ đoạn đem nàng thông dòng sở bên người cấp đi, như vậy giờ phút này làm bạn ở dung sở bên người chính là nàng. Nàng mới là có tiên đế tứ hôn thánh chỉ, danh chính luôn thuận cung vương phi. Hoàng hậu nương nương càng muốn liền càng là không cam lòng. Bất quá đối với mặt khác đang ngồi khách khứa tới nói, một ngưng như vậy đạm nhiên phản ứng lại làm bọn hắn kinh ngạc. Nhưng mà lúc này mọi người lại cũng chưa phát hiện dung sở xem hoàng hậu nương nương trong ánh mắt hiện lên một mặt lạnh băng quỷ quyệt. Làm cung vương chính phi, có thiếp thất ở nàng đằng trước mang thai, nàng không phải hẳn là thẹn quá thành giận mới đúng không? Hoàng hậu nương nương, bổn vương đang chuẩn bị giới thiệu cá nhân cho người nhận thức. Dung sở cười ngâm ngâm nói. Người nào? Hoàng hậu nương nương do dự hỏi, nhưng đồng thời nàng trong lòng cũng có chút ngảy nhót. 271 nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 271. Người nào? Hoàng hậu nương nương do dự hỏi, nhưng đồng thời nàng trong lòng cũng có chút ngảy nhót. Dung sở từ trước đến nay đối nàng như tránh gián giết, hắn như thế nào sẽ đột nhiên muốn người giới thiệu cho nàng nhận thức đâu? Chẳng lẽ là hắn rốt cuộc ý thức được nàng dụng tâm lương khổ? Đã biết cái kia phượng kinh loan cũng không phải hắn phu quân. Hoàng hậu đôi mắt lập tức liền sáng, nàng ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm Dung Sở, mãn nhãn tình ý. Dung Sở tự nhiên không sai quá hoàng hậu kia chờ mong ánh mắt. Hắn đem ánh mắt từ hoàng hậu trên mặt thu hồi, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Hắn ngay sau đó nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, câu môi nhàn nhạt nói, "Vừa lúc hôm nay người đều tới tề, kia bổn vương liền đem việc nhà ở chỗ này thẩm nhất thẩm." "Việc nhà?" Đang ngồi mọi người nhất thời ánh mắt lập lòe, một đám đôi mắt đều trộm chiều một ngưng lao đi. Ở bọn họ xem ra Cung vương điện hạ việc nhà, kia cũng, cũng chỉ có gần mấy ngày qua ở đế đô truyền đến ổn ào huyên náo tiểu thiếp mang thai sự kiện. Chỉ là mọi người đều có chút không hiểu, cung vương điện hạ từ trước đến nay bên vực người mình, lúc này hắn như thế nào sẽ chịu đựng đem trong nhà rèm pha lấy ra tới bốn phía tuyên truyền. Còn có hắn nói muốn giới thiệu cá nhân cấp hoàng hậu nương nương nhận thức, lại sẽ là người nào đâu. Chẳng lẽ là cung vương điện hạ muốn đem tên kia tiểu thiếp đỡ vì chắc phi. Cũng đúng vậy, rốt cuộc nam nhân đều là nhìn chúng con nối Cung vương phi lâu không có dự, hiện tại tiểu thiếp đuổi ở đằng trước, nếu sinh hạ thứ trưởng tử, vậy thật là mẫu bằng tử quý. Cung vương điện hạ sẽ tấn kia tiểu thiếp vị thứ cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là vì sao cung vương phi thoạt nhìn thế nhưng như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng thật sự đã rộng lượng nếu này? Nàng sẽ không sợ sẽ thất. Mọi người nhất thời ngờ vực sôi nổi, hoàng hậu nương nương đắc y phi phàm, một bộ người thắng bộ dáng, Một ngưng lại trước sau du mắt, sắc mặt bình tĩnh. Dẫn tới đi. Dung sở đạm thanh mở miệng. Không bao lâu, một người khí chất lạnh băng dung mạo mỹ lệ nữ tử liền ở trong cung thị vệ áp giải hạ đi đến. Đây là ai, còn rất xinh đẹp. Chẳng lẽ đây là tên kia có thai tiểu thiếp? Mọi người vừa thấy đến nàng kia, không khỏi đều là trước mắt sáng ngời. Hoàng hậu nương nương, không biết ngươi nhưng nhận thức nàng. Dung sở mỉm cười nhìn về phía hoàng hậu. Nhưng mà vừa mới còn mặt mày mỉm cười, cho rằng dung sở cùng một ngưng đã bị nàng này nhất chiêu đổi trắng thay đen che mắt. Thế cho nên sinh ra mâu thuẫn cùng ngăn cách hoàng hậu nương nương lại ở nhìn đến tên kia nữ từ khi, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đối với Dung Sở hỏi chuyện, nàng nhất thời cũng không biết nói sao trả lời, chỉ là ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm nàng kia. Hồ Diễm Cầm, ngươi tới nói, ngươi cùng hoàng hậu nương nương là cái gì quan hệ? Dung Sở trong tay thưởng thức một cái sứ ly, cười mễ mễ hỏi. Hồi vương ra nói, thiếp thân không dám trèo cao, cùng hoàng hậu nương nương cũng không quan hệ. Hồ Diễm Cầm vẫn như cũ là băng một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng, nhàn nhạt nói: "Cung Vương, ngươi đây là có ý tứ gì?" Hoàng hậu nghe nói Hồ Diễm Cầm như vậy vừa nói, căng chặt tiếng lòng lập tức bông ra, nàng lập tức nộ mục trường hướng Dung Sở. "Hoàng hậu nương nương thật đúng là quý nhân hay quên sự, bổn vương vị này cẩm phu nhân chính là hoàng hậu nương nương tặng cùng, hoàng hậu thế nhưng không nhớ rõ." Dung Sở híp mắt nhìn về phía nghe vậy sắc mặt đại biến hoàng hậu, vẫn như cũ là cười ngâm ngâm. "Gì? Các ngươi có hay không phát hiện" Cô nương này cùng hoàng hậu nương nương còn rất có vài phần tương tự đâu. Đang ngồi mọi người vừa mới liền cảm thấy này, băng sơn mỹ nhân nhìn qua khuôn mắt, hiện tại cung vương lại đề cập này, mỹ nhân là hoàng hậu nương nương đưa. Một ít người hiểu chuyện lập tức liền liên tưởng đến hoàng hậu nương nương cùng cung vương đã từng quan hệ, vì thế mọi người càng xem Hồ Diễm Cầm liền cảm thấy càng giống hoàng hậu nương nương. "Cung vương, bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì?" Hoàng hậu sắc mặt phẫn nộ, nàng thanh âm cũng lạnh xuống dưới. "Đều dẫn tới đi." Dung Sở cũng lười đến cùng hoàng hậu Vong Nghĩa. Hôm nay hắn sẽ ở trong cung đem sự tình mở ra tới nói, gần nhất chính là vì kinh sợ những cái đó không biết sống chết, còn muốn nhúng tay hắn việc tư ngu xuẩn. Thứ hai, hắn còn có một kiện rất quan trọng sự phải làm chúng tuyên bố. Dung Sở vừa dứt lời, ngoài điện thị vệ liền lại lần nữa áp tiến vài người tới. Tam nữ một nam, một ngưng gặp qua trong đó hai nàng, tự nhiên là kia Thúy nương cùng nàng Nha Hoàng bướm trắng, một khắc danh nữ tử vừa tiến đến liền xem hồ diễm cầm, chắc là nàng Nha Hoàn. Đến nỗi kia nam nhân, một ngưng cũng có chút quấn mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Bất quá, bốn người này nhưng đều không có hồ diễm cầm như vậy bình tĩnh, cơ hồ đều là bị kéo vào tới. Thị vệ buông lỏng tay, thúy nương đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, kia nam nhân càng là trước sau quỷ dạp trên mặt đất run bẩn bẩn, liền đầu cũng không dám ngẩn lên một chút. Nhưng thật ra bươm trăng thế nhưng ngẩng đầu, nhìn trộm đi xem hoàng hậu. Tiểu phụ tử, dung sở tựa hồ lười đến cùng này mấy người nói chuyện, hắn trực tiếp làm phổ công công đi thẩm. Nếu không phải hắn ngày gần đây chính sự quân thân, lại quá để ý kia chỉ buồn điều, hắn đã sớm hạ lệnh đem này Thúy Nương đánh giết, nào còn sẽ có sâu lại những việc này. Bất quá cũng hảo, cứ như vậy, hắn cũng có thể hoàn toàn diệt trừ vương phủ hậu viện một ít ưu ác tính. Thuận tiện thông cáo thiên hạ, mặc kệ là ai, chỉ cần dám đến đánh nhà hắn buồn điều chủ ý, duy có tử lộ một cái. Là, vương ra, phổ công công cũng thực dứt khoát, đi lên trực tiếp liền hỏi Thúy Nương, Thúy Nương, ngươi trong bụng hài tử là của ai? Ánh mắt mọi người bá một chút liền tụ tập đến kia Thúy nương trên người. Thúy nương nằm liệt trên mặt đất, run đến như gió xa số diệp, một câu cũng cũng không nói ra được. "Thúy nương, ngươi liền ăn ngay nói thật đi." Nhưng thật ra Hồ Diễm Cầm vẫn như cũ trấn định, nàng xem một cái bình tĩnh dung sở cùng một ngừng, lại nhìn xem sắc mặt phi thường khó coi hoàng hậu, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nàng đã sớm nói cái này kế sách không thể thực hiện được, dung sở là người phương nào? Hắn hậu viện có như vậy thật đẹp tiếp. Mấy năm nay nàng liền không gặp hắn từng vào cái nào tiểu thiếp nhà ở. Nay đủ để thuyết minh hắn là một cái tự chủ phi thường cường người. Người như vậy lại như thế nào sẽ bởi vì say rượu liền khinh bạc một cái các phương diện điều kiện đều chỉ là giống nhau nữ nhân. Hơn nữa liền tính hắn không chú ý, hắn bên người người đâu. Loại này chuyện ma quỷ cung cũng chỉ có hoàng hậu cái loại này ngu xuẩn mới có thể tin tưởng. Huống hồ hoàng thành sớm có đồn đãi, hoàng đế kiêng kỵ dung sở năng lực cùng quyền thế, vẫn luôn đều tự cấp dung sở phục tiết dương d Cho nên dung sở nhiều năm như vậy không chạm vào nữ nhân có khả năng thật là bởi vì hắn không được. Hoàng hậu thế nhưng nghĩ ra như thế ngu xuẩn biện pháp, chỉ là vì ly gián dung sở cùng hắn tiểu vương phi, thỏa mãn nàng bản thân tư tâm, lại vô cớ bại lộ thân phận của nàng. Hồ Diễm cầm trong lòng không khỏi thập phần ảo não. Thúy Nương nghe được Hồ Diễm cầm thanh âm, nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu chiều Hồ Diễm cầm phương hướng nhìn lại, nhưng nửa đường, nàng lại tiếp thu đã đến tự thượng thủ vị hoàng hậu nương nương sắc bén ánh mắt. Ngươi tự nhiên là muốn ăn ngay nói thật, cần phải nghĩ kỹ. Hoàng hậu âm thầm xiết chặt ngón tay, nàng hung hăng nhìn chầm chầm Thúy Nương. Thúy Nương vốn là nhắc gan, bị hoàng hậu này một dọa, đông nhiên liền cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Hơn nữa hiện giờ nàng còn thân ở trong hoàng cung, dung sở liền ngồi ở kia, tuy rằng hắn trước sau không có xem nàng, chính là trên người hắn cái loại này áp bách tính cực cường khí thế lại làm Thúy Nương tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Nô tỳ chiêu. Thúy Nương đông nhiên khóc giống thất Nô tỳ hài tử không phải vương gia, vương gia chưa từng chạm qua nô tỳ. Nô tỳ hài tử là trong vương phủ Mã phu. Nói đến này, Thúy nương một lòng tay chính quỷ giáp trên mặt đất sủi lơ nam nhân, kia nam nhân trước sau không dám ngẩng đầu, tựa hồ đã bị dọa choáng váng. Bởi vì hắn biết rõ, cùng vương gia tiếp thất hung, tiêm, hắn chỉ có đường chết một cái. La bướm trắng nói hoàng hậu nương nương mệnh nô tỳ Vu Hạm vương gia, chỉ cần vương phi đối vương gia sinh nghi kỵ là được, đây đều là hoàng hậu nương nương ý chỉ. Nô tỳ không dám không từ A, cầu vương ra tha mạng. Nay một phen nói cho hết lời, toàn trường thoáng chốc lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía hoàng hậu. Lúc này hoàng hậu sắc mặt trứng hồng, đỏ đến phát tím, nàng đã thẹn quá thành giận, đột nhiên một phách cái bản, lớn mật tiếng người, thế nhưng liền buồn cung đều dám vu hãm. Ai cho người là gan? Thúy nương nằm ở trên mặt đất chỉ là khóc, kia bướm trắng tuy rằng cơ linh, nhưng cũng chưa thấy qua loại này đại trường hợp. Sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một câu đều cũng không nói ra được. Nhưng thật ra Hồ Diễm cầm tên kia nha hoàn còn tính trấn định. Bất quá nàng hiển nhiên biết sự tình đã bại lộ, cho nên cũng không có lại che lấp cái gì. Phổ Công Công vừa hỏi, nàng liền toàn bộ đều chiêu. "Cung Vương, bổn cung đến tột cùng là nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi thế nhưng muốn như thế vu khống bổn cung?" Hoàng hậu tự nhiên một ngụm cắn chết, chết sống không thừa nhận. Nàng biết, nếu nàng thừa nhận việc này là nàng làm, Chẳng những sẽ ở trong quý tộc chuyển ra không tốt lời đồn đãi, một khi bị lao hoàng đế biết, khẳng định lại đến cha tấn nàng. Tuy rằng lão hoàng đế hiện giờ được Ngọc Phi cùng Nhu Phi, đã thật lâu không đi nàng trong cung, nhưng hoàng hậu lại bởi vì không được, tại hậu cung trung đã dần dần mất quyền thế. Nàng lần này sẽ làm như vậy, cũng là tưởng mượn sức dung sở, làm cho hắn giúp nàng quyết định, nếu có hắn duy trì, kia Ngọc Phi cùng Nhu Phi khẳng định không dám lại khinh đến nàng trên đầu. Chính là hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới này mấy cái không nên thân tiễn người lại là như vậy mau liền lật lọng là cũng không phải hoàng hậu nương nương trong lòng hiểu rõ còn có bổn vương nhưng không cái kia thời gian rỗi tới vu khống hoàng hậu nương nương ngươi cũng không có gì đáng giá bổn vương mơ ước dung sở sớm biết rằng hoàng hậu sẽ không thừa nhận hắn cũng không để bụng hôm nay hắn chỉ là muốn làm sáng tỏ sự thật chân tướng thuận tiện tuyên bố một kiện cảng chuyện quan trọng mà thôi nhưng lời này lại là hoàn toàn không cho hoàng hậu mặt mũi hoàng hậu sắc mặt tức khắc xanh trắng đan xen Nàng gắt gao cắn chặt môi, oán hận ánh mắt đột nhiên rơi xuống một ngưng trên mặt. Một ngưng không thể hiểu được mà tà hoàng hậu liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm chửi thầm. Nữ nhân này thực sự có bệnh, rõ ràng là dung sở nói chuyện không khách khí, nữ nhân này lại tới chừng nàng. Vương ra, sự tình đều rõ ràng, này thúy nương hoài hài tử là vương phủ mã phu đại lang. Phủ công công cung kính hồi bẩm. Mấy người này nên như thế nào xử trí, ngươi xem làm đi. Dung sở không sao cả nói. Là, vương ra. Phổ công công lập tức phân phó vài tên tiểu thái giám đem Hồ Diễm Cầm bọn người áp đi xuống. Thúy Nương mấy người sớm đã sợ tới mức thần trí không rõ, liền cầu tình cũng không dám. Hồ Diễm Cầm nhưng thật ra vẫn như cũ trấn tĩnh, bị thị vệ áp ra cửa điện trước, nàng đột nhiên quay đầu, như suy tư gì mà nhìn dung sở liếc mắt một cái. Nay vừa ra đột phát sự kiện trực tiếp lệnh trong điện không khí lâm vào tĩnh mịch. Mọi người tuy rằng trong lòng hiểu rõ này cùng nhau tiểu thiếp mang thai ô long sự kiện hẳn là chính là hoàng hậu nương nương sau lưng làm chủ không có người sẽ hoài nghi dung sở. Bởi vì này đó vương công quý tộc cái nào không phải duyệt nữ vô số, liền vừa mới thúy nương cái loại này mặt hàng, ngày thường tặng không bọn họ, bọn họ đều chứng mắt, chúng chỉ là mắt cao hơn đỉnh cung vương điện hạ. Mọi người ánh mắt không khỏi lại lượt đến vẫn luôn ngồi ngay ngắn dung sở bên người thiếu nữ trên người. Mọi người trong lòng lại lần nữa cảm khái, khó trách cung vương phi sẽ như thế chấn định, nói vậy nàng đối cung vương điện hạ hẳn là cũng là vô cùng tín nhiệm. Bất quá cũng là, cung vương phi như thế tuyệt mỹ thoát tục. Lại là như vậy đặc biệt, truyền thuyết cung vương điện hạ đều đem nàng chi tận xương, hắn lại như thế nào sẽ coi trọng những cái đó dung chi tục phấn. Nhưng mà, chuyện này lại là sự tình quan hoàng hậu nương nương danh dự, mọi người chính là không cái kia lá gan trước mặt mọi người cười nhạo. Cho nên lúc này, chỉ thấy mọi người một đám đều cúi đầu, không dám hé răng. Thình thịch, đột nhiên có người lao tới quy xuống. Mọi người vừa thấy, là hoàng hậu bên người đại cung nữ, chỉ thấy nàng vẻ mặt thê lương hướng về phía dung sở liền liều mạng dọc đầu. Một bên nói, cung vương điện hạ, chuyện này đều là nô tỳ một người việc làm, hoàng hậu nương nương cũng không cảm kích, ngài muốn phạt liền phạt nô tỷ đi. Dung sở còn chưa nói lời nói, hoàng hậu đã giận dữ, lệnh lùng nói, lớn mật tiện tỷ, dám châm ngòi bổn cung cùng cung vương quan hệ, người tời à, kéo xuống đi, trưởng trách 50. Lập tức có người lại đây kéo kia cung nữ liền đi, mọi người còn không có phản ứng lại đây, trong điện đã là giống tuyết. Mọi người không khỏi những mày. Đại gia tự nhiên trong lòng biết rõ ràng này chỉ là cái kẻ chết hay vì chính là bảo hộ hoàng hậu nương nương mặt mũi mà thôi. Mà hoàng hậu nương nương sắc mặt cũng sắc thật hảo rất nhiều. Bất quá dung sở kế tiếp nói lại lệnh bao gồm hoàng hậu ở bên trong mọi người một cái chớp mắt sắc mặt đại biến. Hôm nay bổn vương còn có cái trọng yếu phi thường sự muốn tuyên bố. Dung sở cười ngâm ngâm nói, hắn nghiến mắt, ánh mắt ôn nhu mà cầm lấy một ngưng tay nhỏ, liếc mắt đưa tình mà nói, bổn vương hiện giờ đã là tìm được nhất sinh chi ái, cho nên. Buồn vương quyết định, ngay trong ngày khởi phân phát vương phủ hậu viện sở hữu nữ nhân, cuộc đời này chỉ loan nhi một người, vĩnh không hề cưới. Đương Dung sở dùng cái loại này buồn nôn ngữ khi nói đến đã tìm được nhất sinh trí ai khi, một ngưng nhịn không được run lên mấy run, chỉ cảm thấy cả người nổi ra gà đều đi lên. Nhưng mà ngay sau đó, đương nàng nghe được hắn nói muốn phân phát sở hữu nữ nhân, cuộc đời này vĩnh không hề cưới là lúc, tức khắc đột nhiên quay đầu xem hắn, trong mắt che kín kiếp sợ. Hắn đây là... Tự cấp nàng nhất sinh nhất thế hứa hẹn sao? Không chỉ là một ngưng, còn lại đang ngồi mọi người cũng đều bị dung sở nói sợ ngây người. Phân phát hậu viện, còn cả đời không hề khắc gưới. Kia chẳng phải là nói cả đời này dung sở cũng chỉ biết có cung vương phi một cái thế tử. Cung vương điện hạ đây là đầu vóc hỏng rồi sao? Hiện tại nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp, cung vương điện hạ lại là như thế quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý người, hắn sao lại có thể chỉ có một người thê tử? Hoàng hậu nghe nói dung sở nói sao? Đầu tiên là không thể tin được mà chừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, ngay sau đó nàng liền muốn lên tiếng phản đối. Vẫn là nàng bên người thái giám trương tới phúc đệ lại hoàng hậu bả vai, nương nương, không thể. Hoàng hậu cắn chặt răng, ánh mắt cùng với sắc mặt mấy độ biến hóa, lúc này mới miễn cưỡng áp xuống muốn phản bác dung sở xúc động. Nàng căm giận ngồi xuống, một đôi hoán độc đôi mắt thỉnh thoảng cáo giận mà chăm chú vào một ngưng trên mặt, trong ánh mắt giống như xoay quanh hai điều gián độc. Bất quá một ngưng lúc này lại không dành quan tâm hoàng hậu trong lòng suy nghĩ, nàng còn không có thông rong sở nói chung phục hồi tinh thần lại. Buồn điểu, đây là cao hứng hỏng rồi sao? Dung sở nhìn một ngưng kia ngây ngốc biểu tình, không khỏi câu môi, hắn chìm mà nhéo nhéo nàng cái mũi. Ngươi điên rồi. Một ngưng chỉ cảm thấy giờ phút này trong đầu trống rỗng, nàng môi ngập ngừng nửa ngày, mới toát ra mấy chữ này tới. Đúng vậy, ta điên rồi, ái ngươi hái đến nổi điên. Dung sở cũng không kiêng rẻ nhiều người như vậy ở đây. Hắn cười ngâm ngâm nói, hắn chính là muốn ở mọi người trước mặt tuyên cáo đối này chỉ buồn điều chiếm hữu quyền. Một ngưng mặt tức khắc hồng thấu. "Hảo, nơi này không khí quá ô trọc, chúng ta vẫn là trở về đi." Dung Sở dứt lời, thế nhưng không màng hoàng hậu còn ở đây, hắn trực tiếp kéo một Ngưng, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, một thân áo tím đẹp đẽ quý giá nhanh nhẹn, sấn đến bên người kia một mặt bóng hình xinh đẹp càng thêm nhỏ xinh. Hai người thân ảnh chợt biến mất ở cửa điện ngoại. Trong điện, Dung Sở mới vừa đi Hoàng hậu cũng tùy theo thở phì phì phất tay háo bỏ đi. Dư lại một đám khách khứa ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không biết là nên lưu lại, vẫn là cũng dứt khoát chạy lấy người. Lúc đó, dung sở nắm một ngương tay nhỏ, đi vào ngự hoa viên, dưới ánh trăng, hắn túi đầu xem nàng, mắt vượng phảng phất có giật màu lưu quang lập lòe. 272 trừng trị dung sở. 272. Lao yêu quái, chúng ta liền như vậy ra tới, có phải hay không không được tốt ta? Giờ phút này ánh trăng chính minh liền ở dung sở mặt sắp tiến đến một ngưng trước mắt, hắn môi cũng đem dán lên nàng là lúc. Một ngưng bỗng nhiên thực gây mất hưng toát ra như vậy một câu tới. Ấn! Vừa mới kêu ta cái gì? Dung sở mặt tức khắc cứng đở, hắn lập tức chầm mắt vượng, lạnh như băng hỏi. Úc! Sở ca ca! Một ngưng vội vàng cong lông mi, cười sửa miệng. Nàng chính là biết này yêu nghiệt bản tính, nếu không theo hắn, một hồi khẳng định lại không biết muốn chơi cái gì đa dạng tới lăn lộn nàng. Ngươi quản những người đó làm cái gì? như thế ngày tốt cảnh đẹp có buồn vương bồi ngươi còn không biết đủ dung sở sắc mặt thoáng hòa hoan chút nhưng hắn đối với một ngương thế nhưng như thế phá hư không khí hiển nhiên thập phần bất mãn đương nhiên một ngưng nghe vậy đôi mắt đông dương sáng ngời, nàng xem định rồi dung sở cố ý kéo dài quá ngữ điệu tính buồn điệu ngươi còn có điểm lương tâm dung sở vừa nghe một ngưng nói đương nhiên lập tức mặt mày hớn hở ôm nàng lại tưởng thân ai ngờ một ngưng bỗng nhiên giảo hoạt mà chớp chớp mắt giọng nói vừa chuyển đương nhiên không đủ Dung sở tươi cười tức khắc cứng đờ. Ta muốn thật nhiều thật nhiều mỹ nam tử hầu hạ. Một ngưng ngữ không kinh người chết không thôi, nàng còn đột nhiên đẩy dung sở run rẩy khuôn mặt tuấn tú, đến nỗi hoàng thúc ca ca người sao? Nàng mắt lẽ xem hắn, ngay sau đó khiêu khích mà vươn ra ngón tay lắc lắc, vẻ mặt khinh thường mà biểu môi, thật sự là quá lão lạp. Bùn điểu. Dung sở khuôn mặt tuấn tú lập tức liền đen, hắn nghiến răng nghiến lợi, yêu diễm mắt phượng cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Uy, quân tử động khẩu bất động thủ a. Một ngưng vừa thấy dung sở ánh mắt không đúng, nàng tiểu tâm can lập tức thỉnh thịch loạn nhảy, ánh mắt nhấp nháy, tiểu tâm lui về phía sau vài bước, thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây, nắm chặt cơ hội chạy nhanh chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dung sở tức giận đến kêu kêu một cái thất khiếu bước khói. Hắn một cái bước xa liền đuổi theo, duỗi tay đi bắt một ngưng đầu vai. Ai nha? Một ngưng sợ đại yêu nghiệt sẽ trả thù nàng, vì thế vội vàng xả áo ngoài liền ném, trực tiếp tới chiêu kim thiền thoát xác. Bùn điểu. Ngươi là tưởng tức chết ta sao? Dung sở vừa thấy một ngưng thế nhưng trần chủi hai điều củ sen dường như trắng như tuyết cánh tay tại đây hoàng cung trong đại viện chạy. Lúc này hắn mắt đều tái rồi. Vậy ngươi bảo đảm không đối ta cái kia. Một ngưng xả song sau cũng phản ứng lại đây địa điểm không đúng. Nàng vội vàng xúc ở một bụi lùn bụi cây sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Nàng cảnh giác mà nhìn chăm chầm dung sở, tính toán chỉ cần hắn một lại đây nàng lập tức liền chạy. Hảo, ta không đối với ngươi cái kia, ngươi ra tới đem quần áo mặc vào. Dung sở hắt mặt, hắn đi đến lùn cây trước, cao lớn thân hình đem này một phương không gian hoàn toàn bao phủ, làm không được chính là Dương Nui A. Một ngưng không lớn tin tưởng dung sở, nàng lại bỏ thêm một câu, hảo. Làm không được liền Dương Nui. Dung sở sắc mặt càng thêm đen vài phần, hắn ẩn ở trong bóng tối khuôn mặt tuấn tú thượng, cái chán gân xanh mánh ngẻ. Một ngưng cũng biết này trong hoàng cung người nhiều mắt tạp, nàng hôm nay bộ dáng này vạn nhất bị người có tâm nhìn lại còn không biết sẽ truyền ra như thế nào tin đồn nhảm nhí. Vì thế một Ngưng Tả Hữu nhìn xem, xác định bốn bề vắng lặng, nàng lúc này mới từ lũn cây mặt sau vươn tay tới. "Quần áo cho ta." Dung Sở trầm mặc mà cầm quần áo đưa qua đi, một Ngưng vội vàng mặc vào, lúc này mới nhìn trộm ngắm ngắm Dung Sở sắc mặt, sau này lui lại mấy bước. "Còn muốn chạy?" Dung Sở quát lạnh một tiếng. Một Ngưng chạy nhanh dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu, lấy lòng mà cười nói, "Không có đâu. Làm sao chạy a? Lại đây." Dung sở rôi ra tay. Một ngưng xem hắn đen kịt khuôn mặt tuấn tú, chỉ phải ngoan ngoắn mà đem chính mình tay nhỏ nhét vào dung sở lòng bàn tay. Dung sở cũng không nói lời nào, nắm một ngưng liền đi. Dưới ánh trăng, đương hai người thân ảnh càng lúc càng xa, từ nơi không xa cung khuyết ban công thượng, đi ra vài đạo bóng người. Hoàng thượng, nghe nói cung vương điện hạ vừa mới ở hoàng hậu trong yến hội trước mặt mọi người tuyên bố muốn phân phát hậu viện, còn nói cả đời này vĩnh không hề cưới đâu. Nhu mị thanh nũng nịu vang lên. Chỉ thấy một thân màu trắng váy lụa mỹ mạo nữ tử mềm yếu không có xương rựi vào dáng người thon gầy, sắc mặt cũng là phiếm thanh hắc trung niên nam nhân trên người. Phải không? Lão hoàng đế nghe vậy không khỏi hơi hơi híp híp mắt, cười như không cười nhìn bên cạnh nữ tử, Ngọc Phi tin tức thật đúng là linh thông. Ngọc Phi trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng nàng ngay sau đó liền ủy khuất nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng là vừa rồi mới nghe theo hiến hội ra tới người ta nói lạp." Lão hoàng đế thuận tay méo méo Ngọc Phi khuôn mặt, cười nói: chấm lại không trách ái phi ý tứ, ái phi không cần cẩn trương. hoàng thượng, vừa mới thần thiếp cũng nghe nói, cung vương phủ kia mang thai tiểu thiếp hoài không phải cung vương điện hạ hài từ đâu. lão hoàng đế bên người một khắc danh tiểu tiếu phi tử đột nhiên mở miệng. ân, đó là đương nhiên. lão hoàng đế tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. đúng rồi, hoàng thượng, mới vừa rồi thần thiếp giống như nghe cung vương phi nói cung vương dương huy. ngọc phi chớp chớp mắt, vẻ mặt mê vong mà nói, phải không? Lão hoàng đế sắc mặt lại vào giờ phút này lạnh xuống dưới, hắn trong mắt đột nhiên xẹt qua âm lệ. Ngọc Phi cùng Nhu Phi thấy tình hình không đúng, vội vàng trao đổi cái ánh mắt. Hai người trong lòng cũng cơ hồ chắc chắn, chỉ sợ trong hoàng thành về Lao hoàng đế kiên kỵ dung sở, vẫn luôn cho hắn dùng tiết dương dược đồn đãi xác thật là thật sự. Hai người cũng không dám nhắc lại mới vừa rồi đề tài, mà là xảo tiếu thiến hệ mà một người một bên đỡ Lao hoàng đế cánh tay, làm núng nói, Hoàng thượng, đêm dài từ từ, vừa mới trò chơi còn không có làm xong đâu Tiểu yêu tinh, liền biết làm trò chơi. Lão hoàng đế lúc này mới đem ánh mắt từ sớm đã biến mất ở nơi xa kia nói cao lớn thân ảnh thượng thu hồi. Hắn duỗi tay, một bên một cái, ôm Ngọc Phi cùng Nhu Phi, đầy mặt bạc tả mà vui cười nói. Chỉ là có lẽ là gần nhất túng, dục quá độ, lão hoàng đế kia sắp xếp trước liền không còn mấy hai thịt mặt càng thêm có vẻ gầy chơ cả xương. Hắn trước mắt hai luồng thanh hắc, gương mặt tao hãm, đáy mắt che kín tơ máu, nhìn qua hơi có chút giòn người. Ngọc Phi tuy rằng mặt ngoài đối lao hoàng đế hết sức định nọt, trong mắt cũng là tình yêu doanh doanh, nhưng mỗi khi lão hoàng đế thân nàng, nàng luôn là sẽ lặng lẽ xoay người lại, trên mặt lộ ra cố nén ghê tởm. Nàng chỉ có thể lừa mình dối người mà đem trước mắt cái mặt già này tưởng tượng thành dung sở như vậy thiên nhân chi tư, như vậy, nàng trong lòng mới sẽ không như vậy ghê tởm. Thật muốn không đến chấm còn có thể lập tức được đến các ngươi hai cái mỹ nhân, thật là vui sướng. lão hoàng đế lệnh qua trên giường, thưởng thụ hai cái mỹ nhân phục vụ. Hắn nhịn không được thoải mái mà thở dài. Hoàng thượng không phải còn có hoàng hậu nương nương sao? Nghe nói hoàng hậu nương nương chính là đã từng thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân nha. Nhu Phi cười khe nói. Đừng cùng chấm để cái kia tiếng người. lão hoàng đế ở nghe được Nhu Phi đề cập hoàng hậu khi, lại đông nhiên thay đổi sắc mặt, hắn nắm chặt Nhu Phi tóc, tàn nhẫn thanh nói, nói, các người nữ nhân có phải hay không đều hái dung sở? Nào có a Ngọc Phi thấy Nhu Phi ăn đau, sắc mặt đều thay đổi, nàng vội vàng quỳ xuống nói, Thần thiếp hai người đối hoàng thượng tâm chính là thiên địa chừng, dám. Tuyệt không hay lòng. Hoàng thượng mới là này thiên hạ chân long thiên tử A. Các người đều sẽ không giống cái kia tiễn người giống nhau phản bội chấm. Lao hoàng đế nghe nói lời này, trong mắt tàn khốc lúc này mới thoáng tiêu tán một chút. Thần thiếp tuyệt đối không dám. Ngọc Phi cùng Nhu Phi vội vàng quỷ gối Lao hoàng đế dưới chân, đầy mặt thê lương. Ai Phi, hay bình thân? Chấm đương nhiên tin tưởng các ngươi. Lao hoàng đế tính tỉnh tới mau đi cũng mau. Hắn lúc này đã là lại lần nữa khôi phủ cấm áp gương mặt tươi cười, một tay một cái nâng dậy Nhu Phi cùng Ngọc Phi. đa tạ hoàng thượng. Ngọc Phi cùng Nhu Phi trên mặt lập tức lộ ra cảm kích biểu tình. Chỉ là ở Lão Hoàng đế xoay người khoảnh khắc, hai người đáy mắt không hẹn mà cùng mà hiện lên một tia âm trầm mà tàn nhẫn. Đúng rồi, các người nói cung vương Phi kỳ thật là cái mỹ nhân. Lão Hoàng đế đi rồi vài bước, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Hắn xoay người nhìn Ngọc Phi cùng Nhu Phi, hỏi. Ngọc Phi cùng Nhu Phi lại lần nữa nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, hai người đáy mắt quang mang đồng thời chợt lóe, chật che miệng cười nói, Hoàng thượng nói vậy còn không có gặp qua cung vương Phi đâu, kia một lần cung yến thượng cung vương Phi mặt nạ bị thích khách đánh hạ tới, rất nhiều người đều bị chấn động đâu. Chẳng lẽ nàng so hai vị Mỹ nhân thế nhưng còn muốn Mỹ? Lao Hoàng đế ánh mắt sáng quắc, Hoàng thượng thấy liền biết rốt của cung vương Phi cùng thần thiếp hai người ai cả Mỹ. Ngọc Phi du mắt, che miệng như là thẹn thùng vô hạn, đã có thể ở nàng đấy mắt lại thoáng chốc có linh mang sẽ qua. Lão hoàng đế gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, khoanh tay vào nội thất. Nhu phi lặng lẽ giữ chặt ngọc phi và áo, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm lặng lẽ hỏi: tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không sấn lần này cơ hội? tạm thời đừng núp ních. Ngọc phi mỹ lệ mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nàng đấy mắt cũng lộ ra khắc cốt phẫn hận. người không gặp cung vương đối cái kia tiễn người thập phần coi trọng sao? chúng ta đây liền trơ mắt nhìn phượng kinh loan kia tiễn người tiêu giao sao? Nàng làm hại ta như vậy thảm, hiện giờ còn muốn Nhu Phi xem một cái gác mái nội, nàng khỏe mắt muốn nứt ra, nàng xinh đẹp khuôn mặt cũng bởi vì thống hận giữ tận và mèo, ta không căm lòng, nàng làm hại ta thảm hại hơn, ta tuyệt đối sẽ không quên lúc trước bị trôn sống tiến ngầm thống khổ. Ngọc Phi véo khẩn trên tay mang đùi mồi hộ giáp, trên mặt nàng là một mảnh tuyệt sắt lạnh băng, cho nên chúng ta đến tưởng cái vạn vô nhất thất biện pháp, muốn cho Phượng Kinh Loan kia tiễn người vĩnh vô xoay người nơi mới được. Cuối tháng 9 thời tiết. Đã là thực lệnh. Một trận gió quá, đem ban công thượng hai người lại nhảy chậm rãi thổi tan. Giờ phút này ánh trăng chính minh, đế đô thành trên đường cái một chiếc phủ có khắc cùng vương phủ huy ấn xe ngựa một đường bay vọt qua đi. Có khả nghi thanh âm từ trên xe ngựa phiêu hạ. Nhưng mà đương bên đường người đi đường nghiêng thai muốn nghe rõ đó là cái gì thanh âm khi xe ngựa sớm đã đi xa. Đêm dài như ca, Nguyệt Nhi ẩn ở ngọn cây, từng trận phong ngâm tưởng kiểu Mỹ Nhân Nhi lại nải. Chính là này sở hữu thanh âm lại đều so ra kém thần cảnh các nội kia kiểu diễm lưu luyến phong cảnh. Ngày hôm sau, một Ngưng lại lần nữa ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới khởi. Dung Sở tự nhiên thượng chiều chưa về, một Ngưng ngồi ở thượng, ánh mắt dại ra sau một lúc lâu, mới vừa rồi dọn khởi Dung Sở ngủ quá gối đầu hung hăng tạp hướng vết tường. Nhưng như vậy dùng một chút lực, tức khắc tác động một Ngưng kia bị lăn lộn quá độ thân thể. Nàng nhịn không được nhe răng niết miệng, tê một tiếng hít hà một hơi, đau khuôn mặt nhỏ đều ai. Tiểu thư Ta vào được A. Thanh tuyết ở bên ngoài nghe được tiếng vang, nàng gõ gõ môn, nghe được một ngưng hừ một tiếng, vì thế đẩy cửa đi vào. Lúc này một ngưng cũng đã mặc vào quần áo, chính không lưng muốn xuyên dày. Tiểu thư ta đến đây đi. Thanh tuyết đi tới, thuận tay cầm lấy bị một ngưng ngã trên mặt đất gối đầu. Nàng nhấp nhấp miệng, chụp đi gối đầu thượng cho bụi, ngay sau đó đi đến một ngưng trước người, túi đầu vì nàng xuyên dày. Lao yêu quái đầu. Một ngưng căm giận hỏi. A. Thanh tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây láo yêu quái tựa hồ là nhà mình tiểu thư đối vương gia hái sưng. Vương gia thượng chiều đi nha. Thanh tuyết cười nói. Từ biết dung sở chính là giản mục trần, thanh tuyết cũng đánh tan trong lòng đối dung sở cường cưới nhà mình tiểu thư hoán hận. Hiện giờ nàng đối dung sở kia khẳng định là giống, không, chính là đối chủ tử giống nhau tôn kính. Vô sỉ lão yêu quái. Một ngưng nhịn không được phẫn nộ đấm. Thanh tuyết túi đầu, một câu cũng không dám nói. Đây là chủ tử cùng tiểu thư sự, nàng một cái thị nữ, còn không có tư cách xen bảo. Thằng đến rửa mặt xong, dùng bãi đồ ăn sáng, mục ngưng còn ở điên cuồng buồn bực. Hắn sao còn không phải là nàng nói đại yêu nghiệt lao sao, kia chỉ vô sỉ yêu nghiệt đáp ứng không đối nàng cái kia, lại từ lên xe ngửa khi khởi liền bắt đầu lăn lộn nàng, mãi cho đến. Nghĩ vậy, mục ngưng nhịn không được che mặt, nàng là thật sự sắp chịu không nổi dung sở kêu hóa, nói hắn lão, hắn liền vẫn luôn buộc nàng, kêu hắn ca ca, hảo ca ca. Nói hắn tiết dương, hắn lấy thực tế hành động tới chứng minh. Không được, nàng không thể tổng như vậy bị hắn ăn đến gắt gao, một chút cự tuyệt đường sống đều không cho nàng. Hơn nữa rõ ràng là hắn đã làm sai chuyện, giả hai người lừa gạt nàng, nói tốt hồi đế đô sau mặc cho bằng nàng xử trí. Chính là thứ này đến bây giờ căn bản là đối kia sự kiện im bặt không nhắc tới. Liên tính là nàng chủ động đề cập, hắn cũng sẽ dăm ba câu rời đi đề tài. Thật là, quá vô sỉ. Một ngưng ngồi ở vương phủ hoa viên nhỏ sắc mặt vẫn luôn âm tình bất định. bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, hôm nay vương phủ tựa hồ phá lệ an tĩnh, trừ bỏ tiếng do chim hót, còn có phụ cận trên cây chính phủ tùng quả nghiến răng mô đại nhân ở ngoài, thế nhưng liền một người đều không có. nhưng một ngưng ngay sau đó liền bừng tỉnh, tối hôm qua dung sở ở trong cung tuyên bố muốn phân phát hậu viện, hôm nay trong vương phủ liền im mắng một mảnh, chẳng lẽ hậu viện dư lại kia mấy chục cái nữ nhân đều suốt đêm đi rồi? vì thế một ngưng xoay người hỏi thanh tuyết, thanh tuyết cũng không biết. Nhưng thật ra Bạch Lộ nói, đúng vậy, tối hôm qua phổ công công khiến cho này đó nữ nhân đều rời đi. Một ngưng không khỏi ngưng mày đẹp, chống cầm chấm tư, chẳng lẽ dung sở thế nhưng là tới thật sự. Chính là hắn thật sự có thể tuân thủ hứa hẹn, cả đời sẽ không khắc cưới. Một ngưng có chút hoài nghi, rốt cuộc dung sở tiếp thu cũng là thời đại này giáo dục Ở chỗ này, trừ bỏ người nghèo bố ý đi cái nào có điểm quyền thế nam nhân không phải tam thế tứ thiếp. Nữ nhân đã sớm trở thành khoe ra quyền thế thân phận tượng trưng. Hơn nữa để cho một ngưng lo lắng chính là, dung sở kia phương diện nhu cầu quá tràn đầy, nàng một người ứng phó đến thật sự là phi thường cố hết sức. Nàng đều hoài nghi lại bị hắn như vậy ép đi xuống, nàng đều sắp thật hư. Một khi nàng vô pháp ứng phó hắn, kia hắn còn có thể chịu được tịch mịch sao. Chỉ sợ đến lúc đó vương phủ hậu viện lại sẽ tranh nhau nâng tiến các loại mỹ nhân. Nghĩ vậy, một ngưng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Không được, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp trị đại yêu nghiệt tuyệt đối không thể làm hắn lại như thế kiêu ngạo. nếu thật sự đến cùng rất nhiều nữ nhân tranh kia một bước, nàng duy có lại lần nữa trốn chạy. vì thế, nay cả ngày, một ngưng đều ba ở dung sở trong thư phòng, trầm tư suy nghĩ có thể trị dung sở biện pháp. chính là nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy đại yêu nghiệt căn bản chính là dầu muối không ăn. tới rồi buổi tối, một ngưng trở về phòng, nàng phát hiện thần cảnh các nội hợp với nàng phòng ngủ mật thất môn hờ khép. một ngưng cả kinh, vội vàng đi qua đi, nhưng mà này vừa thấy lập tức có một đạo một thân hắc ý cao lớn thân ảnh ánh vào mi mắt như thế quen thuộc cảm giác còn có kia như có thật hình cỏ cây chi lan thanh hương làm một ngưng trái tim tức khắc ở trong lồng ngực kinh hoàng lên bên trong người hiển nhiên đang ở thay quần áo nghe được động tĩnh hắn lập tức ngoái đầu nhìn lại xem ra Đưa một ngưng nhìn đến kia trương quen thuộc màu bạc mặt nạ còn có ẩn ở mặt nạ sau thâm thúy đôi mắt cùng với kia mặt nạ che lấp hạ càng thêm có vẻ góc cạnh rõ ràng cảm nay một chốc một ngưng trong mắt chợt quay khởi vô cùng lửa nóng quang 273 Vương ra VS xỉ ván giặt đồ. 273. Đừng bắt lấy tới. Một ngưng thấy hắn rỗi tay muốn bắt mặt nạ, nàng vội vàng ra tiếng ngăn lại. Cùng lúc đó, nàng còn đi nhanh vài bước, như là sợ hắn sẽ bắt lấy mặt nạ, nàng rỗi tay liền bắt được hắn đã là tìm được trên mặt bàn tay to. Ân. Hắn nhướng mày, mặt nạ sau thúy thâm đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt có nghi hoặc thoáng hiện. Cứ như vậy. Liền mang mặt nạ. Một ngưng ánh mắt nóng cháy mà nhìn hắn, lầm bầm nói. Mang mặt nạ. Hắn hỏi. Một ngưng lại không có lại trả lời, chợt nàng mánh nhào qua đi, đâm tiến trong lòng ngực hắn, phùng hắn mặt, liền hung hăng hôn đi xuống. Đường kia quen thuộc mát lạnh hương khí sông vào mũi, hắn theo bản năng ôm sát nàng, hắn cũng bởi vì nàng hiếm thấy chủ động mà mừng rỡ như điên. Buồn điểu, ngươi. Nhưng mà một ngưng lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Đêm nay, tự nhiên lại là cái không miên chi dạ. Bất quá, từ trước đều là dung sở chủ động, lúc này đây lại là đổi thành một ngưng tới chủ đạo. Ngày hôm sau, dung sở khởi sau, thần thanh khí sẵn mà đi vào chiều sớm. Ngày thứ ba, hắn cơ hồ là cả ngày đều mặt mày hớn hở. Lâm chiều khi có đại thần báo cáo công tác khi ra sai lầm, sợ tới mức quỷ dạp xuống đất run bần bật. Dung sở thế nhưng thái độ khác thường, không những không có trách phạt kia đại thần, ngược lại là cười mẹ mẽ mà lại cho kia đại thần một lần cơ hội sửa đúng. Chính là như vậy hòa ái dung sở, ngược lại làm chúng các đại thần càng thêm cẩn trương mọi người đều không rõ từ trước đến nay nghiêm khắc cung vương điện hạ như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy tính tình ngày thứ tư ngày thứ năm cũng là như thế chính là tới rồi ngày thứ sáu chúng đại thần liền phát hiện cao quý nhiếp chính vương điện hạ giữa mày tựa hồ nhiễm một tia nhàn nhạt tu sầu hình như là bị chuyện gì bối rối giống nhau toàn bộ lâm triều thời gian hắn cũng có chút hề và hiểu xỉu. ngày thứ bảy lâm triều lúc mới bắt đầu chúng đại thần liền nhạy bén mà nhận thấy được không khí không đúng Hôm nay cung vương điện hạ khuôn mặt tuấn tú cháy đen, hiển nhiên tâm tình cực độ không tốt. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu đại thần đều là nơm nớp lo sợ, nỗ lực xúc bả vai, liều mạng trang không tồn tại, sợ chính mình sẽ không cẩn thận làm lỗi do đó đụng vào họng súng thượng bị cung vương điện hạ quở trách. Thật vất vả ngao đến hạ chiều, thẳng đến dung sở một bộ đẹp đẽ quý giá áo tím phiêu nhiên đi xa, chúng đại thần không khỏi toàn bộ lau một phen mồ hôi lạnh. Tê tướng, cung vương điện hạ đây là làm sao vậy? có vài tên cùng tề tương giao tốt đại thần lập tức tụ tập ở tề tương bên người hỏi thăm khởi dung sở mấy ngày gần đây khác thường tới lao phu lại như thế nào biết ai biết tề tương thế nhưng cũng vẻ mặt buồn bực hàng vỉa hệ tay ngay sau đó hắn lại nhéo trên cằm trong râu nhíu mày trầm tư nói bất quá nói đến cũng thật là kỳ quái lao phu xem vương gia sắc mặt đó là khí sắc hùng luận ánh mắt thanh minh rõ ràng chính là đào hoa cực vượng cũng không giống dục cầu bất mãn bộ dáng sao vương gia lại biểu hiện ra một bộ án phu bộ dáng Nay cuối cùng một câu nói dung sở giống oán phu, Tề tương lại là không dám nhận mọi thuyết xuất khẩu, chỉ là ở trong lòng nhắc mãi một chút mà thôi. Bất quá hắn kia một câu đào hoa cực vượng lại cũng đưa tới chúng đại thần nghị luận sôi nổi. Cung Vương điện hạ không phải đã phân phát hậu viện, hơn nữa còn thể vĩnh không khác cưới sao? Nhanh như vậy hắn liền lại có đào hoa lạp. Có người kinh ngạc. Cái gì nha? Tướng ra ý tứ hẳn là chỉ vương gia cùng vương phi cảm tình hòa thuận, nơi nào là nói vương gia có nữ nhân khác. Một người khác lập tức phản bác vương gia là bởi vì cái gì mà tâm tình không tốt. Rõ ràng mấy ngày hôm trước đều hảo đến không được, nay chuyển biến cũng quá nhanh. Chúng đại thần nhất thời đều có chút sở không được đầu óc. Có thể hay không là cùng vương phi. Đều tan đi, vương gia sự lại há là ta chờ có thể lén sen vào. Tề gặp nhau mọi người càng thảo luận càng thâm nhập, hắn cái chán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, phất phất tay, ý bảo mọi người chạy nhanh rời đi. Vạn nhất bị vương gia biết hắn đi đầu tại đây nghị luận hắn việc tư. Sợ không phải liền hắn bộ xương già này đều phải đi theo xui xẻo. Chúng đại thần cũng ý thức được bọn họ giờ phút này nhưng bất chính là ở tìm hiểu cung vương điện hạ. Mọi người lập tức một đám kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng tan tác như ong vỡ tổ đi. Đợi cho bên người không có một bóng người, tể tương nhướng mày đầu, vô vô chiều phục tay háo, cũng chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến. Vài ngày sau, cung vương phủ, thần cảnh các, một ngưng chính tâm tình rất tốt mà ngồi ở phía trước cửa sổ phiên một quyển dược thư. Nàng tâm tình hảo. Là bởi vì nàng rốt cuộc đem đại yêu nghiệt cấp trị tới rồi. Bối rối nàng nhiều ít thiên khói a, rốt cuộc vào giờ phút này tan hết. Hừ, vô sỉ đại yêu nghiệt khi dễ nàng lâu như vậy, nhưng tiêu nàng bắt lấy hắn uy hiếp. Nàng chính là muốn cho hắn cảm giác được nàng càng thích chính là giản mục trần. Đối hắn kia trương yêu nghiệt mặt đã thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên hồi hồi đều làm hắn mang lên mặt nạ mới chuẩn làm việc, không mang mặt nạ nói, không thèm để ý tới hắn. Xem ra này nhất chiêu quả nhiên hiệu quả. Đại yêu nghiệt như vậy tiêu ti Hơn nữa lại là siêu cấp ngạo kiểu biệt lưu tính tình, liền tính hai người đều là hắn, hắn khẳng định cũng chịu đựng không được nàng mỗi đêm đều yêu cầu hắn mang mặt nạ. Lúc này hắn nếu không vì thượng 7 ngày ván giặt đồ, nàng kiên quyết sẽ không lại để ý đến hắn. Tiểu thư vương gia đã 2 ngày không hồi vương phủ. Ngài làm như vậy, có thể hay không có điểm. Thanh tuyết ở một bên cấp một ngưng bưng lên điểm tâm, nàng có chút dối dám quên đủ, nếu không, tiểu thư ngươi liền đổi một loại trừng phạt phương thức đi. Làm vương ra một đại nam nhân quỷ ván giặt đồ, nếu là truyền ra đi, vương ra mặt mũi hướng nào phong a? Hắn ái quỷ không quỷ, ta lại không buộc hắn quỷ. Một ngưng bông thư, thuận tay cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, nàng đun vai, đầu cũng chưa ngâng, không sao cả nói. Chính là, như vậy vương ra tổng không trở lại cũng không phải chuyện này a, vạn nhất ở bên ngoài lại có cái nào không có mắt hồ ly tinh, thanh tuyết phát sầu nói. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, liên lọt vào thổ hào đại nhân mánh liệt kháng nghị. Chi chi chi chi chi. Nga thực xin lỗi thực xin lỗi, thổ hào đại nhân, là ta nói sai rồi. Thanh tuyết lập tức ý thức được nàng lời nói mạo phạm thổ hào đại nhân. Bởi vì thổ hào đại nhân nhưng còn không phải là một con tiểu hồ ly sao. Nàng như thế nào có thể làm cho thổ hào đại nhân mặt nói hồ ly nói bậy đâu. Vì thế thanh tuyết vội không ngừng về phía thổ hào đại nhân xin lỗi. Hử. Thổ hào đại nhân khiêu chân sau, ôm hai chỉ chân trước, ngồi ở một trồng thư thượng, dị thường, cao ngạo mà xoay qua đầu to. Đầy đủ biểu đạt đại nhân nó đối thanh tuyết khinh thường. tiểu thư, ngài liền không thể lại tha thứ vương ra một lần sau. Thanh tuyết thấy một ngưng vẫn luôn không nói chuyện, nàng tức khắc lại khổ mặt. Không cần nói nữa. Hắn nếu là ở bên ngoài có nữ nhân, ta liền lập tức hồi nam cương như vậy nam nhân cũng không đáng ta chờ. Một ngưng uống lên nước miếng, căn bản là đối thanh tuyết nói thờ ơ. Kỳ thật điểm này nàng nhưng thật ra tin tưởng dung sở, hắn lại giận dỗi cũng tuyệt không sẽ đi làm loại này ác ta sự. Thanh Tuyết thấy một ngưng bên này khuyên không nghe, nàng cũng vô pháp, chỉ phải lui đi ra ngoài. Kỳ thật từ đấy lòng tới nói, Thanh Tuyết cũng cảm thấy chủ tử xác thật làm quá mức. Hắn nếu có khổ chung, hoàn toàn có thể cùng tiểu thư nói, vì cái gì một hai phải giả hai người đi lừa gạt tiểu thư đâu. Cũng khó trách tiểu thư khí khó tiêu. Lại là hai ngày qua đi, một ngưng cảm thấy mấy ngày nay đại yêu nghiệt không ở trong phủ, nàng giấc ngủ chất lượng đều hào rất nhiều. Bất quá có lẽ là đã thói quen mỗi đêm đều có dung sở tại bên người. Cũng thói quen loa ở hắn ấm áp rắn chắc trong ngực. Ở lúc ban đầu thích dí qua đi, một ngưng đột nhiên phát hiện nàng giống như có chút tưởng niệm dung sở ôm ấp. Bất quá, cái này ý niệm một ngưng cũng sẽ không thừa nhận, nàng cảm thấy nàng mới sẽ không tưởng niệm đại yêu nghiệt đâu, nàng ước gì hắn cách nàng xa xa. Nói nữa, rõ ràng chính là hắn đã làm sai chuyện, nếu hắn như vậy coi trọng hắn thân là nam tính tôn nghiêm, cho rằng ở thê tử trước mặt quỳ xuống là một loại lớn lao nhục nhã. Như vậy nàng cũng muốn một lần nữa xem kỹ một chút chính mình đối hắn cái nhìn. Hiện giờ đã là 10 tháng, cuối mùa thu thời tiết, lá rụng tung bay, sớm muộn gì đã thực lạnh. Ngày này trạc vạng, Mục Ngưng tắm rửa xong sau, Dung Vũ Tình lại đây tìm nàng, nàng đi ra ngoài bồi Dung Vũ Tình một hồi, lại trở về phòng thời điểm, phát hiện trong phòng đèn sáng lên. Ngay từ đầu Mục Ngưng cũng không để bụng, chỉ tưởng Thanh Tuyết điểm đèn, nhưng đương nàng đẩy cửa đi vào lúc sau, lại phát hiện trước giống như có người, chỉ là hắn lùn thân mình nàng xem không rõ một ngưng ánh mắt một ngưng, nàng chậm chậm đi đến có lẽ là nghe được tiếng bước chân trước người nọ quay đầu xem ra vừa thấy đến một ngưng, dung sở lập tức đáng thương hề hề nói lão bà không cần không để ý tới ta ta quỷ ván giặt đồ còn không được sao một ngưng trọn trọn mày đẹp nàng cũng mới phát hiện dung sở thế nhưng thật là quỷ gối ván giặt đồ thượng thân là nam nhân vẫn là cao quý vương gia sao lại có thể quỷ ván giặt đồ đâu một ngưng cố ý giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng Kỳ thật những lời này là một đêm kia Dung sở hỏi một ngưng đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể tha thứ hắn khi, một ngưng đưa ra quỷ ván giặt đồ, Dung sở lúc ấy hồi nàng lời nói. Hiện tại một ngưng còn nguyên lại còn cho hắn. Bất quá, lấy Dung đại yêu nghiệt ra mặt, hắn cũng sẽ không bởi vì một ngưng một câu liền mặt đỏ. Tương phản, Dung sở còn cười mễ mễ mà nói, kia cũng đến xem cho ai quỷ nha. Nếu là cho âu yếm nữ nhân quỷ xuống, liền tính là quỷ đến thiên hoàng địa Lao Vi Phu cũng là nguyện ý. Hảo a vậy làm ta nhìn xem ngươi thành ý đi. Một Nương chính là rất rõ ràng đại yêu nghiệt bản tính, nàng quyết định lúc này đầy kiên quyết không thể bị đại yêu nghiệt hoa ngôn xảo ngựa sở lừa gạt. Dứt lời, một ngưng làn váy xoay tròn, thẳng đi đến một bên cái bàn bên ngồi xuống, tự cố lật xem khởi quyển sách trên tay tới. Dung sở khỏe miệng tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, hắn mắt trông mong nhìn một Nương sau một lúc lâu, kia kêu, kêu một cái mắt phiếm xuân thủy gợn sóng động não, chính là một ngưng liền xem đều không mang theo liếc hắn một cái. Cái này làm cho Dung Sở lập tức buồn bực đến không được. Chi chi chi. Cũng chỉ có thổ hào đại nhân thập phần ân cần mà đem một chồng tử tấu trương đẩy đến Dung Sở trước mặt. Sau đó đại nhân nó nhảy nhảy đến trên bàn, một bên quán cái bụng làm A ngưng sờ nó, một bên thích ý mà hiếp mắt ngủ gật. Dung Sở thấy một màn này, ghen ghét mà đôi mắt đều tái rồi. Nhưng hắn cũng biết, buồn điểu hiện tại đang ở nổi nóng, nếu hắn lúc này lên, nàng thực sự có khả năng cả đời không hề để ý đến hắn cho nên cho dù dung sở đối độc hưởng một ngương ái, vũ thủ hào đại nhân kêu kêu một cái xích, lỏa lỏa hâm mộ ghen tị hận, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật mà quỳ gối đầu đặt ván giặt đồ thượng, trăm công ngàn việc nhiếp chính vương điện hạ cũng không nhàn dỗi, hắn ghé vào đầu phê duyệt tấu chương. một ngương nhịn không được nhìn trộm xem dung sở, nàng trong lòng không khỏi âm thầm chửi thầm, Này yêu nghiệt rõ ràng đều quỳ ván giặt đồ, như thế nào đều không thấy nửa điểm chất vật, ngược lại là vẫn cứ tư thái nhã nhẹn, hình như là ở ngắm hoa ngắm trăng giống nhau thanh thản. Dung sở nhận thấy được một ngưng đang xem hắn, hắn một cái chớp mắt ngước mắt xem ra, còn cho nàng nở rộ một cái vô cùng mê người gương mặt tươi cười. Một ngưng tức khắc trắng dung sở liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục đọc sách, tiếp tục cái, vỗ thổ hào đại nhân. Dung sở chạm vào cái lanh cái đinh, hắn cũng không nhục chí, một bên phê duyệt tấu trương một bên tìm lời nói cùng một ngưng nói. Một ngưng bị hắn phiền đến chịu không nổi, trực tiếp cầm thư đi ra ngoài. Bên này một ngưng vừa ra đi, trước cửa lệ ra lưỡng đạo thân ảnh, là Diệp Bang cùng phổ công công. Vương gia, vương phi không ở, ngài vẫn là đứng lên đi. Phổ công công vẻ mặt rồi dám. Đúng vậy, vương gia ngài là cỡ nào thân phận, sao lại có thể cấp cái nữ nhân quỳ xuống. Diệp băng tức giận không thôi. Được rồi, đi ra ngoài đi. Dung sở cũng không có lên, có lẽ cùng ngài biết được một ngưng thế nhưng muốn hắn quỷ ván giặt đồ làm hắn sát thật cảm thấy nhục nhã. Nhưng mấy ngày nay hắn cũng nghĩ kỹ, so với hắn một người phân sức hai giác đi lừa gạt nàng, làm nàng cho rằng nàng chính mình hồng hạnh xuất tưởng. Là cái lả lơi ong bướm đãng phụ, do đó vẫn luôn sống ở thống khổ cùng dối dám chung so sánh với. Nàng chỉ là làm hắn ở nàng trước mặt quỳ xuống ván giặt đồ mà thôi, thật sự nếu không làm nàng xả xả giận, nha đầu này nói không chừng đều có thể nghẹn ra bệnh tới. Chính là vương gia, Diệp băng còn muốn nói cái gì, nhưng đương hắn nhìn đến dung sở đông lạnh mắt phượng khi, vẫn là đột nhiên nhấp miệng. Đi ra ngoài đi, buồn vương có chừng mực. Dung sở đạm thanh nói, phổ công công cùng Diệp băng vô pháp, Chỉ có thể xoay người lui đi ra ngoài. Đêm nay, Dung Sở ước chừng quỳ một canh giờ. Một ngưng buồn ngủ khi, mới cho phép Dung Sở lên. Bất quá, đêm nay, Dung Sở tuy rằng lại lại lần nữa ủng đến giai nhân trong ngực, nhưng là một ngưng nhưng không hảo tính tình đến cho phép hắn tiếp tục làm chuyện xấu. Một ngưng buồn tính toán làm Dung Sở quỳ đủ 7 ngày, thằng ngãi này thật sự quá xấu, không hảo hảo phát hắn, thật sự khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Bất quá vừa đến ngày thứ 5 buổi tối, Dung Sở chính một bên quỳ ván giặt đồ. Một bên phê duyệt tấu trường, một ngưng như cũ ở một bên đọc sách, dung sở câu được câu không mà tìm nói. Thổ hào đại nhân ôm cái dưa lê ở gặm. Lúc này, thanh tuyết bên ngoài gõ cửa, nói cho một ngưng, dung vũ tình lại tới tìm nàng. Một ngưng nghe vậy cũng không khỏi đỡ chán, nàng thật là sợ dung vũ tình, từ nàng trở lại đế đô sau, cơ hồ mỗi ngày buổi tối tới tìm nàng. Mà dung vũ tình tìm nàng cũng chính là tới tố khổ, bởi vì Đức Vương đã gõ định rồi nàng cùng giảng quốc công thế tử hôn sự. Ba tháng sau chính là hôn kỳ. Nhưng Dung Vũ Tình đối với cái này hàng năm đóng tại vùng Duyên Hải, chưa từng đã gặp mặt vị hôn phu lại là thập phần bài xích Một lòng phản kháng không có kết quả, nàng mỗi ngày tới tìm một ngưng, chính là hy vọng một ngưng làm Dung Sở phản đối, hảo giúp nàng cự hôn sự này. Chính là mấy ngày hôm trước một ngưng cùng Dung Sở cũng ở nháo mâu thuẫn, nàng thấy hắn, lời nói đều không nghĩ nói một câu, lại sao có thể đi cầu hắn giúp Dung Vũ Tình. Nói nữa, Nàng cũng không biết vị kia giản quốc công thế tử nhân phẩm tướng mạo như thế nào, nếu là vị tốt, về sau dung vũ tình một khi đổi ý, chẳng phải là muốn trách nàng. Nhưng là cứ như vậy, một ngưng liền thành dung vũ tình tố khổ đối tượng, cơ hồ mỗi ngày đều phải nghe nàng khóc lóc kể lệ một lần. Nàng đầu đều phải lớn. Buồn điểu đó là Đức Vương Phủ Gia Sự, người thiếu lý. Dung Sở mở miệng nhắc nhở nói. Ta biết, một ngưng đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa, nàng đột nhiên dừng lại chân, quay đầu hỏi Dung Sở. Ngươi gặp qua vị kia giản quốc công thế từ sao? Đương nhiên gặp qua. Dung sở một bên phê duyệt tấu trương một bên nói. Là cái cái dạng gì người? Một ngưng đột nhiên tới hương thú, ánh mắt tinh lượng hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dung sở cảnh giác mà nhìn một ngưng. Tưởng cái gì đâu? Ta là giúp vũ tình hỏi lạc. Một ngưng quả thực vô ngữ, từ nàng nói đại yêu nghiệt lão, Dung sở thứ này hiện tại là đối bất luận cái gì tuổi trẻ hậu sinh đều tràn ngập đề phòng. Ân. Cùng buồn vương so sánh với tự nhiên là kém xa lắc. Dung sở biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Nhưng hắn ngay sau đó lại nói, bất quá, cũng cũng không tệ lắm, là cái ôn hòa hiền hậu có lễ. Lớn lên cũng còn có thể xem. Xứng đôi dung vũ tình kia nha đầu. Thật sự a, ngươi không nói sớm. Một ngưng nghe vậy vui mừng quá đối, kỳ thật nàng cũng minh bạch dung vũ tình sở dĩ sẽ như vậy lo lắng. Còn không phải bởi vì không biết vị kia giản thế tử là viên là bẹp nếu hiện tại nàng biết đối phương là cái Tuấn Mỹ lỗi lạc, kia khẳng định muốn yên tâm không ít. nghĩ vậy, một ngưng cất bước liền đi, dung sở ở phía sau gọi nàng. buồn điểu, ta có thể hay không lên nghỉ một lát, chân đau. 274 có thương tích cho người. 274 chân đau. một ngưng mới vừa đi đến trước cửa, nghe vậy nàng quay đầu xem dung sở, chọn chọn mày đẹp, vẻ mặt trào phúng nói, kia đừng quỷ. ta nói dỡn, không đau, một chút cũng không đau. Dung sở vừa thấy một ngưng ánh mắt không đúng, lập tức sửa đúng. Chính ngươi nhìn làm đi. Mộc ngưng cũng không nói nhiều, ý vị thâm trường mà ngắm dung sở liếc mắt một cái, ngay sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng mới không tin đại yêu nghiệt sẽ chân đau đâu, thứ này chẳng những thể lực tốt kinh người, trên người gân cốt cũng là ngạnh đến không được. Hắn đêm nay cũng mới không quỳ một hồi, hiện tại nói chân đau. Lừa quỳ đi thôi. Mộc ngưng mới vừa đi đi ra ngoài. Vẫn luôn đều trước mắt không mắt lé chuyên tâm gặm dưa thổ hào đại nhân lập tức ném xuống dưa, một cái nhanh nhẹn mà bay vọt, dừng ở dung sở bên cạnh. Chi chi. Sau đó thổ hào đại nhân mắng răng cửa, thập phần chân chó mà cấp dung sở xoa đầu gối. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Dung sở liếc thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, tuy rằng thổ hào đại nhân kêu móng nuốt nhỏ không có gì lực đạo, nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không. Vương ra. Diệp băng ở bên ngoài gõ cửa, tựa hồ có chuyện muốn nói Đừng vội nhắc lại. Dung sở lại dường như biết hắn muốn nói gì, một câu liền cấp đổ trở về. Diệp băng vô pháp, chỉ phải lại lần nữa hầm hực rời đi. Một ngưng lại đi nghe Dung vũ tình tố sẽ khổ, bất quá đương nàng đem Dung sở nói báo cho Dung vũ tình sau. Dung vũ tình nhưng thật ra đã phát sau một lúc lâu ngốc, trong mắt thần sắc cũng là đổi tới đổi lui. Bất quá, một ngưng nhìn nàng biểu tình tựa hồ không giống ngay từ đầu như vậy kích động, ngược lại có chút xấu hổ, lại truy vấn một ngưng vài câu. Lúc này mới bước chân lơ mơ mà đi rồi. Một ngưng thấy rốt cuộc tiễn đi dung vũ tình này tôn đại Phật, tức khắc nhịn không được thở một hơi dài. Nhưng mà nàng khẩu khí này còn không có hưu xong, liền thấy dung vũ tình lại thùng thùng chạy trở về. Một ngưng khẩu khí này thiếu chút nữa đã bị tạp ở giọng nói. hoang thầm thầm, ngươi, ngươi có thể hay không lại đi cùng cung hoàng thúc hỏi thăm một chút dung vũ tình túi đầu, mùi chân cọ mùi chân, xấu hổ nói. Hảo. Một ngưng chạy nhanh một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới nàng thật sự là sắp chịu không nổi dung vũ tình rồi dám dung vũ tình phấn mặt xấu hổ xoay người liền chạy một ngưng trong lòng không khỏi thở dài quả nhiên là nam sợ chọn sai nghề nữ sợ gả sai chồng đừng nhìn dung vũ tình mặt ngoài thoạt nhìn tiêu sái kỳ thật từ trong xương cốt tới xem nàng rõ ràng vẫn là có cái loại này trung quốc cổ đại truyền thống nữ nhân quan niệm đem gả chồng coi như cả đời lớn nhất sự chính là dung vũ tình là sợ gả sai lang mà nàng lại là gả cho một đầu lang tiến đi dung vũ tình một ngưng giẫm lên dưới chân thật dày lá dụng xuyên qua hoa viên lại hướng thần cảnh các đi đến màn đêm đã là buông xuống viên trung hành lang hạ treo mấy cái đèn phong gió bóng đêm hạ cảnh sắc tiêu điều hiện giờ đã là cuối mùa thu một trận gió tới khí lạnh tận xương một ngưng đi nhanh vài bước nắm thật chặt cổ áo vừa mới ra tới đến cấp nàng cũng chưa tới kịp xuyên nhiều một chút áo choàng cũng không khoác hiện tại thật đúng là có điểm lãnh tiểu thư xuyên ta quần áo đi thanh tuyết thấy thế Vội vàng muốn thổi áo ngoài cấp một ngưng. Không cần, mau tới rồi. Một ngưng ngăn cản Thanh Tuyết hành động, nàng còn không có ích kỷ đến làm Thanh Tuyết hai đông lạnh nồng nỗi. Mắt thấy chuyển qua phía trước hoa viên Châu Ngạc chính là Thần Cảnh Các, một ngưng mới vừa ngẩng đầu đi xem, liền thấy Diệp băng chính cúi đầu từ Thần Cảnh Các phương hướng đi tới. Một ngưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đi qua, chính là nàng mới vừa đi đến Diệp băng phía trước, đột nhiên mắt sắc phát hiện Diệp băng trong tay giống như cầm thứ gì. Diệp thống lĩnh, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Mộc ngưng nhịn không được hỏi. Ai ngờ Diệp Băng vẫn luôn túi đầu đi đường, lại giống như có tâm sự, từ trước đến nay cảnh giác hắn thế nhưng không phát hiện một ngưng lại đây. À, Diệp Băng ngẩng đầu vừa thấy là một ngưng, vừa định hành lễ, đột nhiên nghe nàng hỏi trong tay vật phẩm. Trước nay đều là diện than mặt, không thiện lời nói Diệp Băng đỗng nhiên kinh hoàng thất thố mà đem ngu bàn tay đến phía sau, lắp bắp liên thanh nói, không, không có gì. Nếu Diệp Băng không phải như vậy khẩn trương, một ngưng còn không đến mức sẽ hoài nghi. Nguyên nhân chính là vì Diệp băng mặt đều đỏ, một ngưng mới có thể càng thêm tò mò. Vì thế nàng rỗi ra tay, lấy ra tới nhìn xem. Vương Phi, thật, thật sự không có gì. Diệp băng tức khắc càng thêm luôn uống, hắn ánh mắt lập lòe, cả người đều cứng đờ, càng là liều mạng xúc xuống tay. Thanh Tuyết, Bạch Lộ, một ngưng đôi mắt nhíu lại, là, tiểu thư. Thanh Tuyết cong môi cười, cùng Bạch Lộ hai người phân hai đầu bọc đánh, lập tức liền dán đến Diệp băng trên người. Từ trước đến nay không gần nữ sắc Diệp đại thống lĩnh lập tức xấu hổ cái đỏ thơm mặt, một cái không lưu ý khiến cho thanh tuyết tử trong tay hắn đem đổ vật cấp rút ra. Ai? Diệp băng chỉ tới kịp kêu một tiếng, liền thấy một ngưng đã cầm kia hai chỉ như là cái bao đầu gối giống nhau đổ vật đánh giá. Cái bao đầu gối? Một ngưng liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này tới, nàng vốn dĩ cũng không quá để ý, rốt cuộc Diệp băng là người tập võ, mang cái bao cổ tay cái bao đầu gối gì đó cũng không kỳ quái chính là liền ở một ngưng tính toán đem kia đối cái bao đầu gối còn cấp Diệp băng khi nàng trong tay bỗng nhiên đụng tới một tầng mềm mại đồ vật gì đây là cái gì một ngưng mày đẹp một túc, nàng duỗi tay liền nít càng nít nàng sắc mặt liền càng khó xem Vương phi Diệp băng mặt một bộ đều sắp khóc ra tới bộ dáng Diệp thống lĩnh chính là muốn cùng bổn phi giải thích một chút ngươi đường đường thị vệ thống lĩnh khi nào cũng được viêm khớp. một ngưng đem kia phùng tầng thật dày đông cái bao đầu gối ném cho Diệp băng Khỏe miệng gợi lên chào phúng cười. Thông minh như nàng, nào còn sẽ đoán không được Diệp băng trong tay này ngoạn ý là làm gì dùng. Không, không phải như thế Diệp băng vốn là chất phác, hơn nữa không tốt lời nói. Này rác mặt bị một ngưng một chất vấn, hắn liền cổ đều đỏ, chi ngô nửa ngày, chính là một chữ cũng không nghẹn ra tới. Thanh tuyết, bạch lộ, chúng ta đi. Một ngưng sắc mặt một chốc trầm lãnh, nàng lạnh lùng nói. Dứt lời, nàng kẹp theo một thân tức giận, xoay người liền triều thần cảnh các đi đến. Vương Phi. Diệp băng biết một ngưng tất nhiên là hiểu lầm. Hán cấp vô pháp, chỉ phải đi nhanh vài bước, gọi được một ngưng trước mặt, đồng nhiên thỉnh thịch một tiếng đột nhiên quỳ xuống. Tránh ra. Một ngưng xác thật là có chút sinh khí, nàng tuy rằng làm dung sở quỳ ván giặt đồ, nhưng này cũng không phải nhiều trọng trách phạt. Nếu dung sở không nghĩ quỳ, đại có thể nói thẳng ra tới, hán hà tất phải tốn thời gian động này đó vài tâm tư, lộng cái gì quỳ đến dễ dàng tới có lợi nàng. Vương Phi. Ngài thật sự hiểu lầm. Diệp băng cấp một đầu đổ mồ hôi, hắn liều mạng muốn giải thích, thuộc hạ sát thật là tặng cái này cấp vương gia, nhưng vương gia cũng không có dùng. Phải không? Một ngưng lạnh lùng câu môi. Vương phi, thuộc hạ khẩn cầu vương phi, đừng làm vương gia lại quỷ. Diệp băng giống như nhìn không ra một ngưng trong giọng nói chào phúng, hắn đột nhiên cho nàng khái cái đầu. Một ngưng tức khắc bị hoảng sợ, Diệp băng tuy rằng chỉ là cái thị vệ thống lĩnh, nhưng hắn chính là quan cư tam phẩm, ngày thường đối dung sở cũng là trung thành và tận tâm. Cho nên một ngưng cũng không có đem hắn coi như hạ nhân. Hắn này một quỷ, ngược lại lệnh nàng có chút không biết làm sao. Ngươi lên. Một ngưng ý bảo Thanh Tuyết cùng Bạch lộ đi đỡ Diệp băng lên. Chính là mặc cho hai người lại dùng như thế nào lực nâng, Diệp băng giống như là bản thạch giống nhau không chút sức mẻ. Giống như nếu một ngưng hôm nay không đáp ứng, hắn liền nói cái gì cũng không đứng dậy giống nhau. Nếu ngươi tưởng quỷ, vậy tiếp tục quỷ đi. Một ngưng trong lòng vốn là hoa một hơi, nàng thấy Diệp băng như thế không khỏi càng tức giận. Vì thế nàng cũng mặc kệ Diệp Băng, quay đầu liền đi. "Vương phi, vương gia chân chịu quá trọng thương, thật sự không thể lại quỷ." Diệp Băng đột nhiên ở một ngưng phía sau đè thấp giọng nói nói. Một ngưng bước chân chợt một đốn, nàng quay đầu, "Ngươi nói cái gì?" Không biết Vương phi hay không còn nhớ rõ lúc trước ở Ký Châu nhắc tới Phương Bình. Kỳ thật năm đó ở Ký Châu, vương gia bị người bán đứng, chân bộ chúng độc mũi tên, thiếu chút nữa liền mất mạng, bán đứng người kia chính là Phương Bình. Diệp băng trên mặt màu đỏ đã là rút đi, ngược lại bị một loại đau kịch liệt xanh mét sắc thay thế. A, một ngưng đôi mắt đều trận tròn, nàng phía trước thấy rung sở ở nhắc tới Phương Bình tên khi, thần sắc ai đóng, còn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Phương Bình là cái trung căn nghĩa đảm tướng quân. Nàng cũng chưa nghĩ đến nguyên lai Phương Bình thế nhưng bán đứng rung sở. Nhưng ngay sau đó, một ngưng liền sắc mặt đều thay đổi. Nàng chiều Diệp băng đến gần vài bước, vẻ mặt khẩn trương hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương gia chân chịu quá thương. Là, vương gia hữu đầu gối chung mũi tên, xuyên cốt mà qua, mũi tên thượng có kịch đầu, vừa đến thu đông liền sẽ tái phát. Diệp băng trầm giọng nói. Một ngưng nghe vậy, trên môi huyết sắc đều ở khoảnh khắc chút hết. Vương phi, vương gia dù có muôn vàn không phải, hắn cũng quỷ mấy ngày rồi, ngài không biết, một khi hàn khí tận xương, chân thương tái phát Diệp băng nói xong lời cuối cùng, liền thanh âm đều nghẹn ngào. Ta đã biết, ngươi đứng lên đi. Một ngưng tần mày đẹp. Nàng cũng vô tâm tư lại cùng Diệp băng nói chuyện, nắm khẩn váo áo, liền hướng thần cảnh các đi đến. Vương Phi. Diệp băng không nghe được một ngưng khẳng định hồi đáp, hắn còn ở kia chưa từ bỏ ý định mà kê Thật là cái đầu gỗ, Vương Phi so ngươi càng đau lòng Vương ra đầu. Bạch lộ ở phía sau phun Diệp băng một chút, nàng thật sự là đối cái này khối băng mặt hết trôi nói rồi. Vương Phi như vậy rõ ràng khẩn trương hắn thế nhưng đều nhìn không ra tới. a, Diệp băng quả nhiên liền há to miệng, sương sờ ở tại chỗ Thẳng đến một ngưng cùng nhị tì thân ảnh biến mất, hắn cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Lúc đó, một ngưng vừa đến thần cảnh các, nàng liền vội vã đẩy cửa. Nhưng tay mới vừa phóng tới trên cửa, nàng lại nhấp nhấp miệng, nhíu mày ngắm lại, ngay sau đó hít sâu một ngụm, thu hồi vội vàng. Nàng chậm rãi đẩy cửa ra, kéo kẹt một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn tiểu bạch ảnh chật lóe nhanh chóng thong rong sở chân biên nhảy lên, nhảy tới một bên bàn lùng thượng. chi, chi, chi. Thổ hào đại nhân vừa thấy đến một ngưng tiến bảo, lập tức nghe răng. A ngưng, người rốt cuộc đã trở lại. Muốn chết vi phu. Dung sở cũng xoắn hắn kia trương yêu nghiệt mặt, hướng một ngưng cười đến vô cùng nột ngạo. Một ngưng lại là một trọn mày đẹp, đôi mắt do dự đảo qua dung sở cùng thổ hào đại nhân. Nàng vừa mới, giống như nhìn đến thổ hào đại nhân là tự cấp dung sở mát xa chân. Buồn điểu, như thế nào ngươi đi ra ngoài một chuyến, giống như lại biến buồn. Sướng sở ở nơi đó làm gì, còn không qua tới. Dung sở thấy một ngưng đẩy cửa sau, liền vẫn luôn đứng ở trước cửa, đôi mắt đảo qua tới sẹt qua đi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn liền có chút bất mãn. Một ngưng xoay người đóng cửa, nhưng mà liền ở nàng xoay người khoảnh khắc, nàng vẫn luôn chú ý dung sở khỏe mắt dư quang, đột nhiên hiện lên hắn khỏe miệng run rẩy, duỗi tay sở chân động tác.